Thấy như vậy, Như lai phật tổ có chút vò đã mẹ lại sức nói cứ như vậy đi tiến hành không đi xuống liền kéo xuống đi phật tổ lời ấy khác biệt vô luận như thế nào chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp tiến hành tiếp nhân đăng cổ phật nói tây du đi đến bây giờ hoàn thành kiếp nạn có thể đếm được trên đầu ngón tay cho nên cũng không kém này mấy khó khăn như lai phật tổ ngắt lời hắn nhân đăng cổ phật hô hấp một hồi mặc nghiệm đôi câu phật hiệu phật tổ không thể nhà nếu như như vậy liên tiếp bung t h à đen đ u ổ i như vậy sau thánh nhân cũng sẽ không hài lòng muốn biết do đối với tây du chuyện thánh nhân đã sớm du nhạc nhìn chút cái nhìn cái này lao bất tử mang ra phía sau thánh nhân uy hiếp bổn tọa như lai phật tổ ám thầm hư một tiếng k i a lấy cổ phật nhìn này một khó khăn ứng nên như hà tiến đi xuống đi cái này lần này cũng cho nhiên đăng cổ phật đang hỏi bởi vì hắn cũng không biết rõ làm sao làm a di đà phật lao tăng tạm thời điểm vô đối sách nhưng là lấy lao tăng suy nghĩ kim si đại bằng vẫn còn ở sư đà quốc đâu rồi có lẽ hắn có biện pháp thúc đẩy này khó khăn hoàn thành đây vừa nói nhiên đăng cổ phật cho mình đốt lên một đ i ề u thuốc hút một hơi tiếp tục nói vô luận như thế nào không tới một khắc cuối cùng tuyệt đối không kiếp thể dễ dàng bùng tha. Tây du đi đến bây giờ, hoàn thành thể như thế, thi nha. dàng bùng đến nạn trên ngón rằng muốn thi lại, cũng giờ, Tây tay, tiếp tục dễ Du bây kia đầu quá đi đếm được Đối lại, có sức sợ ở với tây du thái độ của phật tổ là đã không cần quan trọng gì cả nhưng là vẫn không thể như vậy tùy tiện bung tha bằng không đối phía sau hai cái kia lão bất tử không có cách nào r a phó ít nhất ở động tác của hắn hết t h ạ đều không có chuẩn bị xong trước là không thể bung tha linh c á t bổ tát đợi một cái vọt tới lưu sa hà hắn thấy s a n ộ tịnh chỉ có thể trở lại lưu sa hà nhưng là đứng ở lưu sa hà bên kêu mấy tiếng lại từ đầu đến cuối không có trả lời linh cắt b ù tắt bấm ngón tay tính toán sắc mặt hơi đổi một chút không tính ra s a ngộ n tịnh s a ngộ n tịnh hướng về phía lưu xa hà lần nữa hô to lên nhưng là lại không có chút nào trả lời hắn nơi nào biết rõ tham lăng tử căn bản cũng không có trở lại mà là theo chân chư bắt giới đồng thời chạy hai ngốc tử ở trước khi đi còn biết rồi sư đệ một cái về phần hai người đi đâu như vậy rõ ràng tìm một cái gần đây thành trấn hai ngốc tử một đầu đâm vào rồi thanh lâu đối với mình sư phó ý tứ hắn biết rõ rõ ràng cho nên hắn chuẩn bị ở trong thanh lâu ở m ấ y tháng kia sợ sẽ là không gú tây cũng phải ở bên trong nằm hắn cũng không tin tây thiên những h ỏ a thượng kia có thể tới trong thanh lâu tìm người về phần tam lăng tử tìm một cái tiệm cơm một đầu kim tới đại cận đặc cận văn thủ bồ tát t ử vân sạn động bên trong c h i ra cũng vẻ mặt một b ư ớ c nay chư bát giới chưa có trở về hắn có thể đi đâu bên trong đây kỳ quái hơn là coi như không được phản phất thiên cơ bị chém mắt đáng chết biến số văn thủ bồ tát ở tâm lý mắng một tiếng chuẩn bị trở lại linh sơn báo cáo cho phật tổ nhìn một chương ú t c h u này phải làm thế nào phải thế i quyết. Phổ Hiền ba trăm ba mươi long sinh cửu tử tôn nộ g không đợi ba người thiên cơ đều bị nhân cháy mắt ở văn thù đám người xem ra hết thể các thứ này rất rõ ràng đều là biến số vấn đề giờ phút này tôn nộ g không đang ở đông hải cùng đông hải long vương uống rượu đây long vương lão đầu uống hơi nhiều hướng về phía tôn nộ g không một hồi tố khổ vừa nói bây giờ long tộc chật vật suy nghĩ một chút đã từng long tộc kia là bực nào rạng rỡ tổ long ngạo thị tam giới nhưng là bây giờ long tộc lại nghe lệnh của tiên thi vân bố vũ ngay sau đó đông hải long vương lại nói rồi tiểu bạch long ta cái kia chất nhi nha cũng không biết rõ lúc ấy xảy ra chuyện gì lại xảy ra sự tình như thế lúc đó tiểu bạch long suốt một tháng gì đó kinh hai tứ hải nhưng là bọn hắn còn không có biện pháp nào có thể làm chính là chuyện bận một ít giống cái sinh vật cho nên cũng đưa đến bây giờ tiểu bạch long làm cha hơn nữa còn sinh cựu đứa bé chia ra cho danh mệnh vì túng yêu nhai tý c h à o phong bố lao toan nghề bi hí bệnh ngạ phụ hí ly vẫn mặc dù này cựu cái g a hỏa lớn lên hình thù kỳ quái dù sao bọn họ mẫu thân không phải long tộc lúc đó tiểu bạch long ở dược liệu dưới sự thúc giục chỉ biết rõ v ù v ù ha ha rồi mà tây hải thậm chí còn p ụ cận mã n g ư lợi cũng không có cho nên sau đó phát triển toàn diện rồi đừng để ý là cái gì chỉ cần là giống cái liền mang tới như vậy đưa đến này cựu người cái dạng gì đều có mặc dù tây hải long vương cảm giác đây là long tộc xỉn đục nhưng là dù sao cũng là bọn họ long tộc huyết mạch cũng liền nắm lỗ mũi nhận hơn nữa này cựu đứa bé tên hay là hắn tự mình cho lấy long sinh cựu tử từ từ bất đồng tại hậu thế lưu truyền xuống cũng để cho nhân nghi ngờ không hiểu không biết rõ tại sao long tìm bất đồng giống cái thụ thai khoảng thời gian này lễ tiền quà đều phải tốn không dạy nổi lão long vương có chút khổ sở nói ha ha ngươi này lao đầu ra đại nghiệp đại còn kém điểm này tiểu bạch long giàu gì cũng là cháu của ngươi tôn nộ g không ha ha cười to bất quá nghĩ đến lúc trước tiểu bạch long kỳ quái bộ dáng tôn nộ g không đ o á n được chuyện này tám phần mười cùng sư phụ mình có liên quan dù sao đường tam tạng đoạn đường này hành động làm ra quá nhiều không nở sự t ì n h đại thánh nha bây giờ đông hải đã không giàu có rồi lão long vương uống hơi nhiều thần thần bí bí nói bất quá đại thánh chúng ta long tộc lúc trước thiếu chút nữa thì v ẫ n đỉnh tâm giới hơn nữa chúng ta tổ long còn để lại một tòa thiên đế bảo khố ngay cả phật môn cùng tiên đình cũng đang tìm nhưng là thiên địa bảo khố chìa khóa không phải tốt như vậy gặp đủ kia sợ sẽ là thật tìm được thiên đế bảo khố chìa khóa trừ chúng ta long tộc hết u y mạch nhân ai cũng không vào được vừa nói lão long vương cười hắc hắc người con rồng g i ả này sạch chém gió nếu quả thật có thiên đế bảo khố như vậy sợ rằng tây thiên cùng phật môn đã sớm động thủ còn có thể đến phiên các ngươi long tộc tôn nộ không ở trên bàn lật rồi ngã nào h một cái sau đó ngồi xuống đùa cười nói húng chi kia sợ chính là các ngươi long tộc thật có thể tìm được những thứ này nhưng là thiên đình cùng phật môn cũng điểm số một chén canh đi lão long vương trong mắt nổi lên một k i a b i h a i liên quan tới tôn nộ g không lời muốn nói sự tình hắn tự nhiên muốn lấy được rồi đã từng bọn họ t ứ hải long vương đã từng dò xét qua thiên đế bảo khố hạ xuống thậm chí đang cố gắng tìm kiếm chìa khóa nhưng là sau đó cũng cũng hiểu được lấy bọn họ long tộc bây giờ thực lực kia sợ sẽ là mở m ra thiên đế bảo khố bọn họ lại có thể được bao nhiêu đây không sai thiên điệu bảo khố yêu cầu long tộc huyết mạch mới có thể mở đến thời điểm ngọc đế thậm chí còn phật tổ một cái tên bọn họ dám không nghe sao cho nên sau đó tứ hải long vương quyết định vung tha tìm thiên địa b ả o khố dù sao tìm được không phòng giữ được đây là vì người khác đ ổ làm áo cưới đại thánh ngươi nói là nha lão long vương thở dài một cái lão long vương ta đây lão tôn cũng hỏi ngươi một chuyện tôn nộ không theo dõi h ắ n nói ngươi và ta đây lão tôn cũng là hàng xóm tự nhiên ứng nên biết rõ ta con khỉ hầu tôn hướng đi rồi hạ còn nữa ta phát hiện ở hoa quả sơn thủy liêm động nội bộ có một tòa thánh nhân t r ậ n pháp nghe nói bên trong phong ấn một cái tuyệt thế đại ma phanh lão long vương ly rượu trực tiếp rơi trên mặt đất không ngừng bận rộn nhận lên lần nữa rót rồi một ly rượu một cái tiêu d i ệ t rồi mới lên tiếng đại thánh mặc dù lão long chỗ này của ta cách hoa quả sơn tương đối gần nhưng là ta đây lão long đối với hoa quả sơn sự tình là không có chút nào biết rõ về phần ngươi nói trong trận pháp phong ấn t u y ệ t thế đại ma ngạch hẳn là đi con mắt của tôn nộ g không nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lão long vương lão long vương tâm một trận thình thịch khẩn trương lên ta đoạn thời gian trước trở lại vạn yêu quốc nàng và ta nói một cái yêu vương cố sự nhưng là ta lại không có bất kỳ trí nhớ tôn nộ không giang tay ra thân xác mang theo một tia bi a y hoa quả sơn con khỉ hầu tồn cũng không có không khỏi nhiều hơn một tòa thánh nhân t r ậ n pháp phật tổ nói cho ta biết ở bên trong phong ấn đại ma hh á t lão long vương ngươi nói hết thệ các thứ này đều là thật hay là giả ngươi đừng nói cho ta ngươi ngay cả yêu vương sự t ì n h cũng chưa từng nghe qua chứ lão long vương nắm ly rượu thật lâu không n ú p nhích một lát sau mới lên tiếng đại thánh những chuyện này ta không biết rõ cái gì cũng không biết rõ đưa mắt nhìn hắn chốc lát tôn nộ không hừ một tiếng thân ảnh nhất tránh ngã nào h một cái nhảy ra đông hải đứng ở hoa quả sơn bầu trời hắn đưa mắt mở mịt nhìn chung quanh nhất thời lại không biết rõ mình hẳn đi nơi nào sư đà lĩnh di là phật một người tự uống tự uống sắc mặt b à bừng đầu cũng chóng mặt uống hơi nhiều mình làm rồi nửa chai t ử rượu trắng cho nên có chút cấp trên mà đường vũ như cũ còn ở bên cạnh khò khò ngủ say thực ra hắn ngủ cái rắm chỉ là làm bộ ngủ một đạo thân ảnh thần không biết quỷ không hay bay ra ngoài đi đến sư đà lĩnh nội bộ cùng lúc đó đường vũ cũng đánh n ả y ngáp ngồi dậy n h a di mập mạc ngươi còn chưa đi nha n ấ t tam ca ta đây không thể đi nha ngươi cái này một người thể s á c phạm tục vạn nhất xuất hiện g i ã thú gì ngươi có thể làm sao bây giờ di lạc phật ngậm thuốc lá nắm bình rượu hướng vào miệng chuẩn bị ở tới một cái nhưng là rượu đã uống không có hắn bẹp rồi mấy cái miệng sau đó đem bình rượu nhét vào một bên thấy một màn như vậy đường vũ vội vàng xuất ra một chai rượu đưa cho hắn di mập m ạ n uống ở tam ca đến rượu thuốc lá tùy tiện cảm ơn tam ca di lạc phật mặt mày hớn hở cảm tạng này uống không trên không dưới quả thật có chút khó chịu nay đường tam tạng làm người cái gì quả thật không tệ mỗi lần cũng chủ động cho mình cầm yên lần này càng là nâng cấp cũng cho mình di lạc phật cảm giác rất là cảm động tam ca đến lão đệ kính ngươi một ly đưa tay ra tiện tay thay đổi ra hai cái chén di lạc phật rót thêm rượu thật tốt di mập m ạ p nha tam ca liền hiếm ngươi cái này đại tiểu t ử mập đường vũ cười h í p mắt nói lời này thế nào cảm giác như vậy quái gì đây để cho di lạc phật cảm giác có chút không thoải mái tam ca uống rượu uống rượu di lạc phật c h à o hỏi một tiếng thầy thiên thấy một màn như vậy ánh mắt của phật tổ thâm trầm xuống chúng phật cũng có chút ngạc nhiên Di lạc p ba trăm cùng ư ba mươi mốt di lạc phật mới vừa t h á n h nhân chúng phật âm tầm nhìn phật tổ liếp mắt chỉ thấy phật tổ sắc mặt có chút âm trầm ngâm thuốc lá khói mủ t h à n ngập ngăn tre đôi mắt thâm thúy để cho người ta đoán không rõ giờ phút này hắn muốn là cái gì đáng chết g i là phật để cho hắn hạ giới đi làm chính sự hắn lại cùng nhân uống rượu đối với cùng đường tam tạng uống rượu chuyện này như lai phật tổ cũng không phải phản đối dù sao hắn không việc gì thời điểm cũng thường thường tìm lao tam uống rượu nhưng là mỗi lần đều là trộm cắp ngươi như vậy quan g minh chính đại này thì ngươi sai rồi rồi thế nào phật môn không biết xấu hổ có phải hay không là hiện tại phật môn trên căn bản đã không mặt mũi rồi nhưng là ít nhiều gì cũng phải duy trì xuống đáng chết như lai phật tổ mắng nhỏ một tiếng ngược lại lắc mình tiến vào hỗn độn như lai cầu kiến hai vị thanh nhân đối với lần trước như lai phật tổ đột nhiên muốn bỏ gánh từ chức không làm để cho hai vị thánh nhân vẫn còn có chút sợ chuyện gì chuẩn đề thanh âm vang lên so sánh với lúc trước thanh âm nhiều một chút n u hòa đối với lần này phật tổ tự nhiên nghe được khởi bẩm hai vị thánh nhân đường tam tạng đám người đi vào sư đà lĩnh nhưng là ở l ũ yêu vây công bên d ư ớ i đường tam tạng lại đề nghị nói muốn giả đám hơn nữa còn nói ra phật môn chúng sinh ngang hàng khinh thường để cho hắn không đành lòng sát sinh vì để tránh cho chế tạo sát nhiệt cho nên hắn cai nguyện hy sinh bản thân một người như lai phật tổ âm thầm hướng trong hỗn độn nhìn một cái ngược lại tiếp tục nói chờ chúng ta muốn ngăn cản thời điểm tôn ngộ không đ á m người đã đi nha cho nên khi đó ta suy nghĩ một chút không thể làm gì khác hơn là phái di lặc phật hạ giới trước đem bạch tinh dầu đám người xua tan sau đó phía sau nghĩ biện pháp tiếp tục hoàn thành này một khó khăn lại để cho văn thù bồ tát linh cắt ba vị bồ tát đi tìm tôn nộ g không cùng chư bắt giới bọn họ để cho bọn họ về hàng nhưng là không nghĩ tới là mặc dù di lặc phật hạ giới rồi nhưng là lại cùng đường tam tạng uống rồi rượu hơn nữa bây giờ uống còn có chút say rồi di lặc phật giàu gì cũng là thân là phật môn người rất quan trọng một lợi một hành động cũng liên quan đến phật môn mặt m ũ i nói tới chỗ này như lai phật tổ im miệng đối với di lặc phật hắn không có cái gì đẹp mắt pháp chủ yếu là một mực không bày tỏ thái độ đung đưa không ngừng theo phật tổ này chính là một cái cỏ đầu tường thời khắc m â u chốt cũng có thể đứng tại chính mình này một mặt nhưng là điều kiện tiên quyết là hắn được chiếm thượng phong giới tình huống di lặc phật sẽ tới bản thân hắn thân là chuẩn thánh như vậy tu vi nếu là đứng tại đối diện dễ dàng cũng là một cái phiền phức cho nên hắn tới hồi báo một lần tốt nhất để cho hai vị thánh nhân tắt hắn thoáng cái sử di lạc phật tâm lý sinh ra bất mãn đến thời điểm tự nhiên làm theo sẽ đứng tại chính mình này mặt vô hình chung lại cho mình tăng thêm một cái chủ lực chính mình thật thông minh không trách có thể làm như lai phật tổ đây phật tổ không nhịn được vì chính mình này sóng thao tác điểm rồi một cái đại, đại đáng ạ i đ khen bổn tọa biết được trò nề thanh âm rất là bình tĩnh nhưng là phật tổ nghe được nhưng ở áp chế tức giận dù sao không lâu trước đây như lai phật tổ muốn từ chức để cho hắn đã đẻ một bụng tức giận giờ phút này lại nghe được di lạc phật uống rượu nhất thời càng cảm giác giận không chỗ phát tiết hắn cũng có chút khó hiểu thật tốt phật môn bây giờ nhìn lại thế nào có chút ố u yên t r g khí nhất là từng cái đầu chọc trong miệng ngậm b ú c khói đồ vật thấy thế nào thế nào quái gì đối với bây giờ màu hồng đại lôi âm tự mặc dù cũng cảm giác có chút bất mãn bất quá đó dù sao cũng là phật tổ địa bàn hơn nữa tiểu tử này còn phải từ chức không làm cho nên tạm thời không tiện nói gì nhưng cái này b ú c khói đồ chơi phải phải nghĩ biện pháp giải quyết như vậy đại lôi âm tự nhìn ấu yên trừ khí không có chút nào phù hợp phật môn trụ sở chính trang nghiêm thần thánh địa bàn Ta cáo lui. n hắn ư chưa Lai lễ lui. lâm ra thi cái, khỏi rồi, Phật chuẩn thạch hôn h tổ một độn cáo đâu Vẫn bị cũng cảm giác đi. Hắn đang ư hướng sư ợ c cổ lạc một má đột thở tán hơi nhiên hạ lĩnh Hắn giới đi. đà đ xuống, suy nghĩ có muốn nhìn một chút hay không náo nhiệt nhưng là suy nghĩ một chút hay lại là liền như vậy có chút náo nhiệt không phải đẹp mắt như vậy chỉnh không tốt cũng dễ dàng liên lụy chính mình hạ giới di lặc phật uống nét mặt dàn mua đỏ bừng ánh mắt đã thử ra chỉ là bản năng cầm chén lên hướng trong miệng mình uống rượu ừ không biết rõ trần thánh có thể uống hay không tử nếu như có thể quát ra một cái tắc mạch máu nao cái gì cũng không tệ đường vũ nhìn ánh mắt của di lạc phật nhất thời ý vị thâm trường đứng lên không biết rõ tại sao di lạc phật đột nhiên không giải thích được dùng mình một cái trong miệng còn lẩm bẩm một câu vậy làm sao còn tới cần đón o gió di mập mạng huống tam ca hôm nay của ngươi không say không về đường vũ hăm hở nói ánh mắt của di lạc phật đờ đẫn nhìn đường vũ lắc đầu một cái tam ca ngươi sẽ pháp thuật một câu nói này nhất thời để cho đường vũ tim cũng chợt ngừng một chút hắn là làm sao thấy được không nên nha Che đậy thiên cơ thiên đậy đại trận vẫn luôn ra ở trên thánh tra người mình. Ngay cả thánh nhân cũng dò không cả dò đường ợ được, c cái của Như đã nói qua, nếu như bọn họ dò tra được, không phải sớm liền phát hiện mình một cái như vậy thân phận của biến số rồi không? họ phải phát ư đã đ kia rồi qua, tra dò một sớm số vậy Ở đường vũ trong trầm tư di l c phật chỉ hắn tiếp tục nói ngươi hai cái đầu ngươi đặt ta đây theo ta hai chỉnh biến hóa đ â u rồi có phải hay không là đường vũ ngạc nhiên không thôi nhìn hắn dọa ta một hồi ở tâm lý thầm mắng một tiếng vừa mới một khắc kia nhịp tim cũng ra tốc còn cho là mình bại lộ đây mập mạp ngươi đây là cấp trên đường vũ cờ nhạt đang uống điểm là tốt uống lời còn chưa dứt hắn ngẩng đầu hướng không trung nhìn chỉ thấy một cổ vô hình trung khí thế phá vỡ bầu trời tán lạc xuống mà ngồi đối diện hắn cùng hắn uống rượu di mập mạ c biến mất vô ảnh vô tung chuẩn đề mã lạc con chim ngươi dám cho ta bạn rượu mang đi đường vũ mắng một tiếng ngươi chờ ta sớm muộn ta vọt vào hỗn độn gọn ngươi một hồi lại nói di lạc phật vẫn còn ở m n g bức chính giữa trao hỏi một tiếng tam ca làm chớp mắt là tới đi sâu vào đến h ỗ độn chính giữa theo chuẩn đề pháp lực biến mất di l ạ c phật ở trong hỗn độn chỉ là gõ cả n g ư ờ i có chút đứng không vững lúc này mới phát hiện tam ca đã không hề ai đây nha dám ở trước mặt bổn tọa làm phép mệnh có còn muốn hay không muốn vừa muốn lên tiếng hét lớn một tiếng chỉ thấy chuẩn đề từ trong hỗn độn đi ra không nói một lời nhìn di l ạ c phật nấc di l ạ c phật ở rượu n g ư ờ i thân là người trong phật môn như vậy như vậy được chưa chuẩn đề thanh â m có chút cắn răng nghĩa lợi người là ai nhỉ giờ phút này di l ạ c phật đặc biệt ngang ngược nấc một tiếng trở về đôi tới cả ngươi pháp lực khí tức dâng trào rất nhiều một lời không hợp liền làm một trận ý tứ ánh mắt của chuẩn đề lại lạnh hai phần khoe miệng có chút có quắc một cái linh sơn phật tổ ngồi tại chính mình trên băng ghế nhỏ đối với di lặc phật gặp gỡ hắn có hai phần đồng tình dù sao theo phật tổ rơi vào hai cái kia lão không tử thủ bên trong cây bên rút ra là khó tránh khỏi nghĩ đến đây phật tổ không khỏi đưa tay sờ một cái chính mình mặt a tha mạng nha thê thảm âm thanh v a n g lên chật vật bóng người từ trong hỗn nộn bay đi rơi ầm ầm rồi đại lôi âm tự trên đại điện phản phất toàn bộ đại lôi âm tự cũng khe run hai phần chương ba trăm ba mươi hai phật môn c a i thuốc di lạc phật gò má xương đỏ lỗ mũi võ huyết chật vật không chịu nổi nặng nề g h ngã ở đại lôi âm tự trên đất chúng phật cũng không dám tin hướng cái thân ảnh kia nhìn như lai phật tổ nháy một con mắt của h ạ ừ kết quả như thế đúng là h ẳ n muốn quả nhiên hai cái kia lao bất tử đánh di lạc phật một hồi chắc hẳn di lạc phật tất nhiên sẽ vì vậy mà ghi hận bên trên ở một cái mặc dù bọn họ cũng đánh phật tổ nhưng là tối thiểu là ở trong hỗn độn mỗi lần lúc trở về phật tổ cũng đem chính mình thường thế chữa khỏi cho nên mặc dù bị đòn nhưng là không có ở trước mặt mọi người cũng không đoán mất mặt mà di lặc phật đây là triệt để bị toàn bộ linh sơn đều thấy được mặt mũi cái gì ném không còn một n g ố n g bất cứ người nào cũng không xuống đài được húng chi hắn di lặc phật ở trong nhà phật cũng coi là có uy tín danh dự nhân vật ở toàn bộ phật môn ai không biết rõ hắn di lặc phật nha bây giờ hắn bị đánh như vậy thê thảm dáng vẻ có hiện tại chúng phật diễn trước khẳng định không xuống đài được như lai phật tổ suy đoán không tệ di l ặ phật cúi đầu không dám nhìn đến chúng phật hắn quả thật cũng cảm giác rất ngượng ngùng ở một cái phật tổ cũng không biết rõ ở trong hỗn độn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đó chính là làm rồi không sai di lạc phật cũng độc thủ thực ra điểm này so với hắn phật tổ ngữ bút dù sao phật tổ bị thánh nhân rút nhiều lần như vậy không có một lần dám trả đũa nhưng là di lạc phật không giống nhau ngươi chớ x í vào làm chưa từng làm tối thiểu hắn dám làm dũng cảm l ư ợ n g kiếm dũng khí khả ra hừ bọn ngươi thật sự quá không ra gì rồi chuẩn đề thanh n m h nguyện như kinh lôi một dạng vang dội ở đại lôi âm tự trùng thật lâu không tiêu tan chúng phật nhất thời cũng quỷ lệ trên đất chúng ta tham kiến thánh nhân hư ngươi xem các ngươi một chút cũng đức h ạ n h gì từng cái ngoài miệng kia tha là đồ chơi gì nghe được chuẩn đề nói như vậy một số người mới vội vàng đem yên ném quỵ dưới đất giống như là trung thành chó lớn tựa như không núc đ í c h còn có một chút phật môn chi người bộ dáng sao sau này ai dám ở ngậm cái đồ chơi này đừng để ý bổn tọa đối với các ngươi không khách khí chuẩn đề hư một tiếng hắn phát hiện phật môn phải sửa trị vàng không quá không ra gì rồi mà di là phật chính là một hạ ma uy nói cho bọn hã biết đang hút thuốc lá ta liền quất các ngươi các ngươi nhìn một chút di l ạ c phật kết quả liền biết cái gì đồ chơi không để cho chúng ta hút thuốc đừng bảo là chúng phật tâm trung bất mãn ngay cả phật tổ cũng khẽ to mày mà vừa mới trở lại không lâu linh cắt bồ tát còn không có giống như phật tổ bẩm báo s a ngộ tịnh sự tình đây giờ phút này nghe được chuẩn đề nói như vậy chân mày nhất thời nhữ lại gặp trong tay hắn còn đ ẻ không ít hàng đây nhức chứng nếu như đây nếu là ép ở trong tay vậy thì chúng đ ộ c rồi mặc dù không về phần phá sản nhưng là những hàng này cũng là tốn không ít tiền trải qua chuẩn đề bắt đầu phật môn cai thuốc hành động như vậy á t phải sẽ ép ở trong tay giờ phút này linh cắt bồ tát đầu nhanh chóng vận chuyển ừ hắn có thể tìm thái bạch kim tinh đúng tìm thái bạch kim tinh giá thấp bán ra cho hắn so với đường tam tạng cho hắn giá tiền hơi rẻ như vậy tối thiểu không đến nổi toàn bộ đều ép ở trong tay mặc dù linh cắt bồ tát có chút nhức nhối nhưng là nếu như bây giờ không có biện pháp cũng chỉ có thể làm như vậy như lai、like, ngươi hảo hảo quản lý một chút phần môn chuẩn đề khai báo một tiếng chậm dại biến mất quỹ dưới đất những thứ kia con lựa chọc đợi thật lâu lúc này mới chậm rãi đứng lên như lai phật tổ cũng chậm tư chuẩn đề này sóng thao tác đối hắn là như vậy có ít chỗ tốt thông qua thuốc lá để cho chúng phật đối hắn sinh ra bất mãn sau này càng thuận lợi hành động của mình nghĩ tới đây như lai phật tổ chậm rãi nói tin tưởng mọi người cũng nghe được thánh nhân từng nói bổ tọa cũng không có bất kỳ biện pháp nào vung tay lên thay đổi ra một cái khay xuất hiện ở ngân đầu yết đế trong tay ngân đầu yết đế do ngươi đem chúng phật thuốc lá cũng thu lên đây đi như lai phật tổ phân phó ngân đầu yết đế lôi kéo mâm chậm rãi đi về phía chúng phật thân trước chúng phật mặc dù một trận nhức nhối nhưng vẫn là ngoan ngoãn lấy ra trên người mình thuốc lá sắp xếp thả ở bên trên cứ như vậy đi một vòng chỉnh cái khay tất cả b à y đầy ngân đầu yết đế đem thu đi lên thuốc lá sắp xếp đặt ở trước mặt phật tổ hai tay nhiên đăng cổ phật c h ắ p tay không ngừng mặc nghệm p h ậ t hiệu bởi vì chuẩn đ ề thánh nhân này một lớp thao tác phật môn bắt đầu toàn thể c h i thuốc ngày n à y là ngày ba mươi một tháng năm sau đó tại hậu thế lưu truyền mấy ngàn năm được gọi là thế giới không khó nhật di lặc phật cúi đầu ở trong đại điện liền đầu cũng không dám ngẩng lên không dám nhìn hướng chúng phật dù sao bị người đánh một trận giống như là một cái thê thảm trò lớn từ trong hỗn độn đ ạ p ra rơi vào chính mình đồng nghiệp trước mặt bất luận kẻ nào cũng sẽ cảm giác ngượng ngùng nhìn lên trước mặt chất đống thành sơn thuốc lá phật tổ âm thầm cười một tiếng mình những thứ này đều là chính mình nói thật nhiều người như vậy hút thuốc hắn cũng cảm thấy phật môn có chút không thể tưởng tượng nổi rồi nếu nếu như chỉ có chính mình một cái rút ra nay l i ề n không có chuyện gì phật tổ cầm lấy một điếu thuốc cho mình n ố t lên chúng phật cũng hướng phật tổ nhìn lại không khỏi nổi lên một tiêu n g h i ngội chuẩn đề thánh nhân mới vừa đi hơn nữa mệnh lệnh thái thuốc mà phật tổ hoàn toàn không có để ở trong lòng cứ như vậy hút còn có một chút phật đà mạnh liệt khắc chế chính mình hút thuốc thành đáng quý sinh mệnh giá cả cao hơn ngay cả nhiên đăng cổ phật cũng hướng phật tổ nhìn phật tổ bây giờ chuẩn đề thánh nhân đã mệnh lệnh phật môn thái thuốc ngươi như vậy h ả không việc gì chỉ cần các ngươi cũng không hút chỉ có b ổ n tọa chính mình rút ra cũng không tính là ảnh hưởng phật môn dù sao liền thiên đình ngọc đế đều tại rút ra phật tổ tràn đầy không quan tâm nói thai thuốc là không thể khai thuốc rồi đời này đều không thể t h a i thuốc rồi phật tổ có thể không thích đáng yên không thể không rút ra nghe vậy nhiên đ ă n g cổ phật hô hấp một hồi chúng phật đều nhìn phật tổ không biết do phật tổ có phải hay không là cố ý một điếu thuốc rút ra tặc chậm bị đến con mắt mặt đầy hưởng thụ cho người phía dưới tham quá sức hạ giới sư đà lĩnh theo di lạc phật xuất hiện bạch tượng tinh mang theo một đám tiểu đ ệ điên cùng chạy đại đường để chỉnh cái con lửa chọc quá dọa người hơn nữa lại còn đem thỉnh kinh đội ngũ cho giải tán giờ phút này bạch tượng tinh không khỏi có chút lo lắng mà bắt đầu chỉ sợ phật môn đem chuyện này trừ ở trên đồ mình nếu quả thật như vậy như vậy còn có thể có cuộc sống tốt sao một đạo thân ảnh ở sau lưng đi theo đám bọn hắn một đường đi tới sư đà đậu sư đà đậu một đám tiểu yêu đang ở làm quan tài đây giờ phút này thấy hai đại vương trở lại trong tay sống đều không khỏi một hồi ừ các ngươi này là đang làm gì làm quan tài giả bộ hay nhỉ bạch tượng tinh không hiểu khởi bẩm hai đại vương đây là đại vương phân phó để cho chúng ta làm trên một bức tốt quan tài gỗ một cái tiểu yêu thất giọng hồi báo vây quanh quan tài gỗ đi một vòng bạch tượng tinh gật đầu một cái tán tưởng h nói tài liệu không tệ chương ba trăm ba mươi ba cũng không tìm tới rồi bạch tượng tinh có chút không hiểu e m đẹp đại ca làm gì bên trên quan tài đại ca xảy ra chuyện thấy thanh sư vương đi ra bạch tượng tinh vội vàng đi tới mở miệng chính là xảy ra chuyện nhưng là không lớn thỉnh kinh đội ngũ giải tán nay còn không phải xảy ra chuyện sao thanh sư vương ngồi ở trên ghế ánh mắt hỏi nhìn nhị đệ bạch tượng tinh đem hết thệ các thứ này thêm d ầ u thêm mỡ nói ra còn có chút tủi thân dù sao hắn còn không có làm cái gì đây thỉnh kinh đội ngũ cứ như vậy giải tán cũng không biết rõ phật môn có thể hay không trách tội đến trên đồ mình thanh sư vương rất là bình tĩnh thậm chí ở bạch tượng tinh đi ra ngoài trong khoảng thời gian này hắn đều đã chuẩn bị bắt đầu tổ chức tang lễ rồi hắn thấy bạch tượng tinh sống lại đã là đốt hương đối với đường tam tạng tà tính thanh sư vương đã sớm lãnh hội được rồi nhị đệ nha nghe đại ca nói liền để cho bọn họ đi qua đi về phần tam đệ nơi nào làm sao bây giờ đó chính là hắn chuyện thanh sư vương thở dài một cái bất quá lúc ấy phái người cho tam đệ truyền đạt tin tức nhìn tam đệ cái dáng v ẹ kia cũng không muốn quá nhiều đắc tội đường tam tạng đại ca ta cũng nghĩ đến nhưng là ta ngươi chưa hoàn thành phật môn nhiệm vụ n h a bạch tượng tinh nói còn hoàn thành gì sợ rằng hiện tại phật môn cũng không có cách nào rồi mặc dù bọn họ giả đám lấy phật môn mà nói đây nhất định là không thể nào cho nên bọn họ khẳng định sẽ còn trải qua sư đà lĩnh đến thời điểm trực tiếp liền để cho bọn họ đi qua đi thanh sư vương trầm giai nói hắn làm một chút không muốn tham dự tây du chuyện phật môn cũng không có năng lực làm sự tình hắn có biện pháp gì đại ca bằng không ta ngươi đi tam đệ nơi nào nhìn một chút tam đệ có hay không có biện pháp gì bạch tượng tinh đề nghị nói thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát thanh sư vương gật đầu một cái cũng tốt kia sau này chúng ta liền đi sư đà quốc quan cho bọn hắn nói chuyện với nhau hết thảy ẩn nút trong bóng tối đường vũ nghe rõ ràng bọn họ lại muốn b u n g tha bọn họ chuẩn bị b u n g tha nhưng là đường vũ nhưng không nghĩ quá thả bọn họ chuẩn bị đưa bọn họ vĩnh c ử u ngủ say đi nhưng là càng nhiều làm sao có thể phát huy bọn họ giá trị làm cho mình nhiều hơn kiếm lấy khí vận giá trị đây mới là mấu chốt thầy thiên, theo văn t h ủ bồ tát đám người báo cáo như lai phật tổ chân mày trực tiếp liền n h u lại và ngón tay tính rồi nửa ngày quả thật một chút biến mất cũng không có tôn nộ g không đợi người thật giống như hư không tiêu thất một cái dạng biến số theo như lai phật tổ hết thể các thứ này khẳng định cũng là biến số đang nhúng tay cũng chính là s a ngộ tịnh đã sớm đối s a ngộ tịnh nhắc nhở qua để cho phật môn thành một mấy khó khăn nhưng là đứa nhỏ này không nghe lời phật tổ bây giờ tôn nộ g không đám người thiên cơ bị che mắt rất rõ ràng là biến số đang n h n g tay nhiên đăng cụ phật trầm dai nói lấy lao tăng thấy hay lại là cầu kiến phía sau thánh nhân để cho bọn họ dò xét một phen đi dù sao thỉnh kinh đại nghiệp không được trễ m ạ i nha phật tổ chậm rãi cho mình đốt lên một điếu thuốc nhất thời toàn bộ linh sơn c h ú n g phật con mắt cũng nhìn thẳng muốn biết rõ bọn họ nhưng là cai thuốc có một hồi nay nhìn phật tổ lần nữa n g ầ m lên nhất thời đều có một loại muốn chỉnh một cây xung động nhưng là vừa nghĩ tới chính mình yên đã không có bị phật tổ thu đi lên còn có chuẩn đề thánh nhân lời nói chỉ có thể cố nén đối với cai thuốc chuyện để cho linh cắt bồ tát đà kích hơi lớn dù sao trong tay hắn đẻ không ít hàng đâu rồi muốn xuất thủ tựa hồ không phải dễ dàng như vậy bất quá linh cắt bồ t á t hoàn toàn không có nghĩ qua cai thuốc cái gì chỉ cần mình không hề trên mặt nổi rút ra trộm cắp rút ra chuyện gì không có húng chi hắn là phật tổ đầu này phật tổ trọng dụng người tin tưởng phật tổ cũng sẽ không nói gì ừ cổ phật nói có lý như lai phật tổ c h ậ m dai nói mạnh rút hai cái yên một đầu đâm vào đến trong h ố n độn thỉnh cầu thánh nhân thôi toán tôn nộ g không đám người hạ xuống một lát sau như lai phật tổ lần nữa trở lại linh sơn đối với tôn nộ không đám người tin tức dĩ nhiên cũng làm liền thánh nhân cũng thôi toán không ra chẳng nhẽ tây du thật cứ như vậy giả đám phật tổ nhất thời cảm giác đầu đau vô luận như thế nào cũng không thể giả đám ít nhất bây giờ còn không thể bằng không hắn không có cách nào giao phó đối với tôn ngộ không đám người tin tức thánh nhân cũng thôi toán không ra như lai phật tổ thanh nhân mang theo một tia trống giống đáng chết xa ngộ t ị n h nếu như không phải với nhau quan hệ hợp tác ngay cả phật tổ cũng muốn một cái tắt đập chết hắn làm sao lại không nghe lời đây a di đà phật n h ư n đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu vô luận như thế nào cũng phải nhanh một chút tìm tới tôn ngộ không đáng người tốt để cho bọn họ về hàng sau đó nắm chặt lên đường tây du là vạn vạn không được trễ n ã i rồi ngươi nói ngược lại là dễ dàng nhưng là căn bản người không biết ra ở đâu đi đâu tìm nha chẳng n h ẽ đem toàn bộ phật môn nhân cũng phái ra đi tràn đầy tam giới tìm lung tung lấy cổ phật nhìn phải làm thế nào như lai phật tổ ngược lại hỏi n h ư n đăng cổ phật thần sắc lần ra hắn cũng không có biện pháp gì tốt nhất định là bởi vì biến số nhúng tay vấn đề đưa đến liền thánh nhân đều không cách nào suy tính ra tôn nộ g không bọn họ hạ xuống ở lao tăng xem ra chỉ cần tìm được s a ngộ tịnh là được nhiên đăng cổ phật nói chỉ cần tìm được s a ngộ tịnh sau đó thông qua hắn khẳng định có thể tìm được tôn nộ g không đáng người dù sao hết t hệ các thứ này đều là s a ngộ tịnh gian lận vấn đề đi lâu tìm phật tổ hơi nhũ mày chỉ cảm thấy nhiên đăng cổ phật nói hoàn toàn đều là nói nhảm bùn tọa còn có thể không biết là s a ngộ tịnh gian lận cái này lao tăng cũng tạm thời chưa có biện pháp n i ê n đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu trước như vậy đi ánh mắt của phật tổ trở nên trống rỗng suy nghĩ một chút phân phó nói ngân đầu yết đế do các ngươi bốn vị yết đế chạy một vòng đi nhìn một chút có thể hay không tìm tới s a ngộ n tịnh tôn phật chỉ ngân đầu yết đế đám người nhận phật chỉ hướng linh cắt bồ tát ý vị thâm trường nhìn một cái thoáng hơi trầm âm linh cắt bồ tát cười ha ha cùng bọn họ cùng đi đi ra ngoài hối đoái thuốc lá không sai mặc dù chuẩn đ ề thánh nhân nói để cho phật môn cai thuốc rồi vấn đề bọn họ đã thai rồi một hồi cho nên có thể khen thưởng chính mình rút ra một cây bây giờ bọn họ phóng ra ngoài kia không biết sợ sẽ sẽ là hút thuốc, cũng sẽ không có nhân cũng có rõ. vì ố n linh còn bận tầm, trong là chút cắt có tắt tâm, tay bồ m n những hàng này có thể hay không ép ở trong、tay. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện, mình cả nghĩ h thể hay phát tay. có cả đó sau ép ở rồi. quá vậy ì v yên không phải như vậy dễ như t r ở bàn tay có thể từ bỏ chỉ bất quá cũng không tại ngoài sáng bên trên rút trộm cắp rút ra ngay cả di lạc phật cùng nhiên đăng cổ phật mỗi người đều đổi sau đó đi sâu vào đến trong hỗn đ ộ t không kịp chờ đợi cho mình ngậm lên một cây phật tổ hướng huyền quang kính nhìn một cái đường tam tạng vẫn còn ở sư đà lĩnh đâu rồi hơn nữa còn buồn chán chạy suốt hắn sẽ không sợ xuất hiện một cái manh thú cái gì một cái cho hắn ăn như lai phật tổ vừa muốn phân phó nhân hạ giới âm thầm bảo vệ đường tam tạng liền thấy đường tam tạng cưới hoàng sư tinh trực tiếp lên trời rồi cái này đường tam tạng lại không thể ngừng một hồi như lai phật tổ lẩm bẩm một câu linh c á t bồ tát do ngươi hạ giới nhìn một chút đường tam tạng muốn đi làm gì ngoài ra âm thầm bảo vệ hắn chương ba trăm ba mươi bốn sư phụ của ngươi sẽ có biện pháp đường tam tạng một cái như vậy thể xác phạm tục vạn nhất thật gặp cái gì không mở mắt yêu quái giết chết cho nên như lai phật tổ phòng bị đứng lên đem linh cắt bồ tát cho phái đi xuống bảo vệ hắn tôn phật chỉ linh cắt bồ tát nhận phật chỉ hạ giới đi hạ giới đường vũ cưới sư tử đầy trời chạy suốt tốc độ phi khoái thiểu phong lục x o á t một chút phi thường mát m ẽ nhưng mà đường vũ cảm giác có chút kỳ quái theo lý thuyết phật môn đều sớm hẳn đem nộ không đám người trả lại mới đúng nhưng là lệnh trời không có cái này thì để cho hắn cảm giác có chút khó hiểu trước mặt kim quang trật lóe linh cắt bồ tát xuất hiện ở trước mặt đường vũ tám ca ngươi đây là muốn làm gì nhỉ linh cắt bồ tát vẻ mặt nụ cười hỏi hả này không tan vỡ rồi không ta cũng không có chuyện gì rồi ta tâm tư hồi đại đường nhìn một chút đại ca của ta đi c ư ờ i sư tử liền từ linh cắt bồ t á t bên người làm tới tam ca tam ca linh cắt bồ t á t vội vàng đ u ổ i theo tam ca ngươi này không được đâu không thể trở về đi nha lại nói cũng không có giả đám nha đường vũ không có phản ứng đến hắn thúc giục hoàng sư tinh tăng thêm tốc độ hướng đại đường đi tam ca linh cắt bồ t á t chắn trước mặt đường vũ tam ca ngươi này không thể trở về đi nha này đường tam tạm rốt cuộc muốn làm gì nhỉ thế nào một lời không hợp liền muốn trở lại đại đường thỉnh kinh đội ngũ trải qua hắn một phen thao tác trực tiếp giả đám hơn nữa tôn ngộ không chư bắt giới đám người còn không tìm được bây giờ đường tam tạng cái này còn phải về đại đường điều này có thể được tại sao không thể trở về đi nhỉ đường vũ cao mày không hiểu hỏi không phải cũng giả đám sao ngộ không bọn họ cũng đi chẳng n h ẽ chính ta đi linh sơn nhỉ theo ta này thân thể nhỏ bé ta phỏng chừng không đến được linh sơn ta thì phải bị yêu quái giết chết ngươi đây là để cho ta tự sắp nhỉ tam ca ngươi không thể trở về đi người yên tâm tôn ngộ không đám người lập tức trở về người còn phải thình kinh linh cắt bồ tát thở dài một cái tam ca nghe ta đi đi xuống đi ta đây về trước đại đường nhìn một chút đại ca của ta đường vũ nói thật không dám dâu dếm rời đi đại đường thời gian dài như vậy ta còn thực sự có chút tưởng niệm cố t h ổ không được tam ca ngươi này thật không thể trở về đi linh cắt bồ tát vẻ mặt nóng nảy nếu như đường tam tạng thật muốn hồi đại đường hãng t ự i hồ còn thật không có cách nào đi ngăn cản thầy thiên thấy một màn như vậy phật tổ vô cùng bình tĩnh bởi vì hắn đã dự liệu được đường tam tạng cưới sư từ trời cao khẳng định không chuyện tốt không chiêu nha phật tổ thanh â m tràn đầy trống rông vô lực thoáng hơi trầm âm thân ảnh nhất tránh xuất hiện đường vũ bên người lao tam ngươi đây là muốn làm gì nhỉ phật tổ c a o mày hỏi laica chúng ta này không phải giả đám sao ta tâm tư ta liền trực tiếp hồi đại đường rồi đường vũ cười h i ế p mắt nói n g h ị h ngậm giả đám tán cái gì hỏa giả đám phật tổ thật thấp khiển trách một tiếng ngay sau đó thanh em thảm ề m lao tam cho ta chút mặt mũi đừng làm đừng rộn laica ta thật muốn hồi đại đường nhìn một chút ta biết rõ nhưng là bây giờ ngươi không thể trở về đi ngươi cho ta chút mặt mũi vội vàng đi xuống như lai phật tổ hướng về phía đường vũ truyền âm n ó i nếu như nếu như bị ngoại nhân biết rõ chính mình một cái như vậy như lai phật tổ lại đối đường tam tạng nói chuyện như vậy như vậy hắn còn lăn lộn không lăn lộn lai ca ta đây trở về liếc mắt nhìn đại ca của ta được không r ờ i đi đại đường đã lâu cũng không biết rõ đại ca của ta thân thể thế nào như lai phật tổ thân thể khe run xuống hận không được một cái tắt cho hắn đập chết bất quá như đã nói qua nếu như hắn không phải người đi lấy kinh cái thân phận này sợ rằng đều sớm bị đập chết lao tam đừng làm rộn vội vàng đi xuống như lai phật tổ tiếp tục truyền â m nói vậy cũng tốt đường vũ hay lại là biết rõ có chừng mực đánh một cái hoàng sư tinh từ trước mặt hai người bay đi nhưng là cũng không có trực tiếp trở lại sư đà lĩnh mà là đi tới cách đó không xa trong một cái chấn nhỏ ngược lại chỉ cần hắn không trở về đại đường hắn nguyện ý làm gì thì làm mà đi không còn được người âm thầm bảo vệ đường tam tạng đến khi hắn nguyện ý làm gì thì làm mà đi như lai phật tổ đối linh cắt bù t á t khai báo một tiếng thân ảnh nhất tránh trở về linh sơn hoa quả sơn tôn nộ g không lần nữa đi vào thủy liêm đậu nhìn nơi vết tường hắn cảm thấy đặc biệt thân thiết p h ả n phất ở bên trong có thứ gì ở triệu hoàn hắn nhưng là hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào đây là thánh nhân pháp trận lấy thực lực của hắn căn bản là không có cách phá vỡ kim cô đ ổ n g hiện lên mang theo lôi đ ỉ n h chi thế nặng nề g h đánh tới phảng phất toàn bộ hoa quả sơn cũng lắp lư pháp trận thay đổi một nguồn sức mạnh truyền tới tôn nộ không, không khỏi lui về sau hai bước rên lên một tiếng ngươi không phá nổi nơi này thanh âm từ phía sau lưng chuyển tới tôn nộ g không quay đầu đi hơi kinh ngạc tại sao ngươi lại ở nơi này đi ngang qua cảm thấy khí tức quen thuộc cho nên chuyên tới để vừa thấy khóe miệng của ly sơn lão mẫu nổi lên một tia cười yếu đớt ngươi biết rõ tòa này t r ậ t pháp tôn nộ g không hỏi dò ta không biết rõ nhưng là đây là thánh nhân pháp trận ngoại trừ thánh nhân bên ngoài không có bất kỳ người nào có thể phá vỡ nơi này ly sơn lão mẫu từ tốn nói chắc hẳn ngươi cũng cảm thấy h u n g chi ở vừa mới cổ lực lượng tia cắn trả bên dưới ngươi cũng bị thương phật tổ nói cho ta biết nơi này phong ấn một cái tuyệt thế lại ma tôn nộ không ngưng mắt nhìn vách tưởng chậm d ã i nói nhưng là ta lại cảm giác rất quen thuộc phảng phất có thứ gì ở kêu gọi ta như thế ngưng mắt nhìn tôn nộ không khóe miệng của ly sơn lão m ẫ u nổi lên vẻ khổ sở nụ cười trầm mặc chốc lát ly sơn lão m ẫ u nhìn hắn nói nếu ngươi thật muốn muốn biết rõ cái gì đi tìm đường tam tạng hắn nhất định sẽ có biện pháp ngươi sẽ đem hết thẻ đúng sự thật đúng sự thật nói cho ngươi biết sư phó đến khi hắn làm gì nhất định cũng sẽ có hắn lý do nhưng là ta nghĩ dù là sư phụ của ngươi biết rõ hết thẻ các thứ này tạm thời điểm sẽ không làm những gì li sơn lão mẫu một hơi thở đem hết thẻ các thứ này nói xong tại sao tôn nộ không không hiểu tại sao ngươi như vậy tin chắc sư phụ ta sẽ có biện pháp này đ ồ bên trong rốt cuộc là cái gì thật là một cái tuyệt thế đại mà sao nhưng là ta cảm giác này đ ồ bên trong tựa hồ cùng ta có liên quan hắn nhất định sẽ có biện pháp li sơn lão mẫu xác nhận nói về phần trong này là cái gì sau này ngươi tự nhiên sẽ biết rõ điều kiện tiên quyết là sư phụ của ngươi cho là mình đủ đủ cường đại thời điểm hoặc có lẽ là ngươi có thể ở tiến một bước nếu không hắn dù là có biện pháp có thể phá vỡ nơi này hắn cũng sẽ không tại sao tôn nộ g không hỏi vì muốn tốt cho ngươi ly sơn lão mẫu thở dài nói bởi vì các ngươi quá mức nhỏ yếu dù là bây giờ ngươi thật có thể phá vỡ nơi này phát giác bên trong là cái gì đơn giản chính là bi kịch lần nữa diễn ra ngươi không thay đổi được cái gì tôn nộ g không thật lâu không nói gì cứ như vậy bình tĩnh nhìn ly sơn lão mẫu cho nên này đồ bên trong cùng ta có liên quan thật sao nơi này không phải phật tổ lợi muốn nói tuyệt thế đại ma t chương a quả ba trăm ba mươi lăm nhược thủy xúc phạm giới luật của trời những nghi vấn này là yêu cầu chính ngươi cởi đáp n g h i ệ m chứng ly sơn lão m ổ âm âm u u nói bất quá ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu hết thệ các thứ này nàng thật sâu nhìn tôn nộ g không l i mắt nhớ ta lời nói có vấn đề gì ngươi đều có thể tìm đường tam tạng hắn sẽ biết rõ làm sao làm thậm chí hắn sẽ có biện pháp đi giải quyết ta biết tôn nộ không đáp một tiếng không biết rõ từ lúc nào ly sơn lão mẫu đã rời đi ngưng mắt nhìn bức tường kia tôn nộ không không khỏi cảm thấy tim đập r ộ n lên hẳn không được phá vỡ nó nhưng là hắn lại biết rõ chính mình căn bản không làm được không phá nổi thánh nhân t r ậ n pháp tìm sư phụ mình nếu ly sơn lão mẫu cũng nói như vậy như vậy sư phụ mình nhất định sẽ có biện pháp thân ả n h nhất tránh tôn nộ không cũng biến mất ở dồi hoa quả sơn mời bên trong lầu chứ b á t giới đang ở vù vù ha ha một trận đu tây giờ phút này hắn không khỏi cảm tạ nổi lên sư phụ mình tới dù sao sư phó hắn cho hắn không ý dược mang trên người để phòng bất cứ tình huống nào nhất thời b á t giới cảm giác mình được rồi tự tin trở lại về phần thỉnh kinh sư phụ mình đều nói giả đám vậy thì giả đám chứ sao bất quá hai ngốc tử cũng biết rõ giả đám là không có khả năng phật môn sẽ không để cho giả đám cho nên hắn một đầu đâm vào rồi thanh lâu sư phó làm việc hắn phải phối hợp một chút tử ân hắn phối hợp đường vũ làm việc sau đó thanh lâu một ít tiểu tỷ tỷ phối hợp hắn với nhau phối hợp sao phi thường hoàn mỹ mặc dù có đan dược làm phụ trợ nhưng là thời gian dài không ngủ không nghỉ t r i n h chiến vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy rồi mệt mỏi có thể hai ngốc t ử phi thường cơ t r í dù là sẽ không ra trận giết địch hắn cũng ổ ở bên trong ngủ không ra có ăn có uống còn có người này hầu hạ nhất định chính là hưởng thụ thiên đường như thế cảm giác ừ đột nhiên chư bắt giới từ trong giấc n g ộ n g thanh tỉnh lại t h ư ợ n như có cảm giác một loại hướng bên cạnh nhìn chỉ thấy ở trong phòng không biết rõ lúc nào xuất hiện một cái bạch t i tựa như tuyết nữ tử sắc mặt của nàng trắng b ệ c h hơi dọa người ở cộng thêm một thân nhựa tuyết bạch di rỉ mặc dù dung mạo diễm lệ mỹ lệ dị thường nhưng nhìn trắng b ệ c h hơi dọa người nhựa thủy chư b á t giới vội vàng đứng dậy ngạc nhiên nhìn này cái nữ tử nhựa thủy không n ú c nhích nhìn hắn cặp mắt mạn mạn thẩm thấu nước mắt chỉ thấy nàng giơ tay lên nặng nghề một cái tắt đánh vào chư b á t giới trên mặt lần này để cho chư bắt giới ngây ngẩn tiên tử ngươi chư bắt giới bộ mặt không dám tin nói nhựa thủy vươn tay ra. một cái mang có pháp lực phong ấn tiểu tiểu cái hộp xuất hiện ở trong tay nàng nàng trực tiếp ném cho chư bắt giới ngược lại nàng hướng chân trời nhìn một cái trên bầu trời có uy thế chuyển tới chư bắt giới cũng cảm thấy đó là do lý tính dẫn đầu một đội thiên binh thiên tướng nhược thủy không nói một lời trực tiếp l ắ c mình rời khỏi nơi này cùng lúc đó một đội nhân mã chạy nhược thủy đ u ổ i bắt tới mà lý tính l ắ c mình m à xuống nhìn chư bắt giới trong tay một đầu cái hộp ánh mắt t ừ vừa mới bắt đầu khẩn trương thư chậm lại thậm chí còn mang theo nụ cười lạnh nhạt lý tính bắt giới nhược thủy tiên tử xúc phạm giới luật của trời tự tiện xông vào thiên đình cấm địa bệ hạ chính ở ra lệnh cho chúng ta đuổi bắt trong tay ngươi cái hộp này chính là thiên đình trí bảo mong rằng thiên bồng nguyên x o á y trả lại cho bản vương cũng tốt để cho bản vương trở về giao nộp nhìn lấy trong tay cái hộp chứ bắt giới thoáng do dự một chút ném cho l ý tĩnh d á m vấn thiên vương nhược thủy tiên tử vì sao mà xúc phạm giới luật của trời ngày xưa ta ở thiên hà đương trước thiên bồng nguyên soái lúc cùng bây giờ nhược thủy còn có chút giao tình nếu như có thể xin tiên vương hồi bẩm ngọc đế để cho hắn mở một mặt lưới cái này thiên đình chuyện bây giờ nguyên soái đã bảo vệ đường tam tạng tây thiên thủ kinh mong rằng nguyên soái tự thu xếp ổn t h ỏ a nói xong lý tính thân ảnh biến mất ngay tại chỗ mang theo một đội nhân mã lần nữa đuổi theo chư bát g i ớ i ngưng mắt nhìn n i ư ợ c thủy biến mất phương hướng không khỏi cảm thấy có chút kiềm chế giống như là một tảng đá lớn đe ở ngực một dạng để cho người ta có chút không thở được loại cảm giác này đặc biệt khó chịu đột nhiên chư bát g i ớ i dưới chân mềm lún cả người nửa quỳ trên đất trên mặt đột nhiên dâng lên một tia khắc thường đỏ thắm ở khoe miệng của h ắ n có giọt máu rơi xuống cùng lúc đó mắt của hắng i ắ c cũng có lệ rơi xuống. tại sao sẽ như vậy hắn thậm chí có một loại truy tâm như vậy đau đớn giống như một đạo lưu tinh cùng trời tế lóe lên mà qua nhược thủy thân ảnh nhất khắc không ngừng hướng xa xa vội vã đi chỉ là theo lý t ĩ n h đổi tới thấy trong tay hắn bị thi triển pháp thuật cái hộp nàng trong phút chốc dừng lại thân trong tay bạch quang lóe lên xuất hiện một thanh trường kiếm nhắm vào đến lý tĩnh đưa nó cho ta lớn mật nhược thủy lại dám tự tiện xông vào thiên đỉnh cấm điện lý t ĩ n h hét lớn lên tiếng bốn phía thiên binh đem nhược thủy bao vây vào giữa hướng về phía hết thảy nhược thủy làm như không thấy chỉ là nhìn lý t ĩ n h trong tay cái hộp kia đưa nó cho ta nàng thanh n m không nghi ngờ gì nữa bảo kiếm trong tay vang vọng bong bong n h ư ợ c thủy ngươi đây là cần gì chứ một chữ tình mệt mỏi mệt mỏi mình ngươi cùng ta trở lại thiên đình ra mắt bệ hạ xin tội ta nhất định nhường cho ngươi cầu tha thứ hy vọng bệ hạ từ nhẹ xử lý lý t ĩ n h ngưng mắt nhìn n à n g nói bốn phía thiên đình mỗi người cầm trong tay vũ khí đem n h ư ợ c thủy vây quanh ở giữa chỉ chờ lý t ĩ n h ra lệnh một tiếng ha ha thế nhân tất cả nói thần tiên tốt có thể theo nhựa thủy không bằng một đời phạm nhân nếm hết thất tình lục、dụng. tuy là thần tiên tình yêu không thể tự bản thân tự do không thể tự bản thân như vậy thần tiên không giờ cũng a n h ư ợ c thủy cười dài một cái âm thanh lý tính đưa nó cho ta nước mắt nhìn nàng ánh mắt của lý tính cũng lạnh xuống tiếng hử nói ta dù cho cho ngươi thì có thể làm gì ngươi phá vỡ như vậy phong ấn sao thoáng trầm mặc một chút lý tính tiếp tục nói n h ư ợ c thủy quay đầu đi như vậy phong ấn là ngươi lấy nguyên thần hút ra đi ra pháp lực sau đó do người khác bố trí phong ấn ngươi quả thật có thể phá vỡ điều kiện tiên quyết là ngươi phải chết chỉ cần ngươi nguyên thần tiêu tan như vậy phong ấn cũng liền tự nhiên làm theo cắt ra nhược thủy sắc mặt biến ngay sau đó hóa thành vô tận phẫn nộ tái nhợt nhược nhược t u y ế t mặt mang theo thao thiên nộ tức khí thế bay lên bốn phía thiên binh không khỏi lui về sau hai bước nhược thủy tay cầm trường kiếm tay nàng cũng đang khẽ run đến nhược thủy chỉ muốn cùng người thường chung một chỗ làm sai chỗ nào ngươi không sai nhưng là yêu không yêu nhân đây chính là sai lý t ĩ n h bình tĩnh nói nhược thủy quay đầu đi bản thiên vương sẽ cùng bệ hạ cầu tha thứ để cho hắn mở một mặt lưới nhược thủy đôi mắt đẹp thê lương một thân bạch đ đứng ở mọi người giữa chỉ là ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối cũng đưa mắt nhìn ở cái kia tiểu tiểu trên cái hộp cho ta đưa nó cho ta nhược thủy p h ẫ n hận lên tiếng lớn mật nhược thủy n g ư ơ i đã như thế chấp mê bất ngộ như vậy cũng đừng trách bản thiên vương đối với n g ư ơ i không k h á c h khí bắt lại cho ta lý tính một tiếng q u á c to bốn phía thiên binh liếc nhau một cái từ bốn phía hướng nhược thủy p h o n g tới chương ba trăm ba mươi sáu nhược thủy đi nguyên x o á i bảo trọng nhược thủy bảo kiếm trong tay xoay ngược lại tán rơi xuống từng đảo hơi nước một ít thiên binh ở tiếng kêu thảm thiết hóa thành bụi bậm nhược thủy người lớn mật ngươi lại dám mang theo thiên hà nhược thủy mà chiến thiên hà nhược thủy đừng nói là hạ giới p h à m nhân k i a sợ chính là bọn hắn thần tiên chỉ nếu không tới c h u ẩ n thánh tu vi cũng sẽ bị ăn mòn phàm là nhiễm phải một chút cũng sẽ bị trọng thương mà nhược thủy vốn là thiên hà nhược thủy tu luyện mà thành tự nhiên làm theo có thể thao túng nhược thủy mà chiến nhưng là bây giờ đã rời đi thiên đình hạ giới chính là p h à m trần chỉ cần nhược thủy có như vậy một tia không có khống chế xong tán lạc hạ giới chỉ cần dính ở trên người phạm nhân như vậy ắt sẽ hóa thành bụi bẩm đây là các ngươi bột ta nhược thủy thần sắc xuất hiện vẻ điên cuồng đưa nó cho ta bắt lại lý tính lần nữa phát hiệu lệnh chúng mặc dù thiên binh có chút sợ nhưng là lại không thể không nghe lệnh cùng lúc đó lý tính trong tay thông suốt răng nhẹ răng chén cũng tản mát ra màu trắng con mang hướng nhược thủy bao phủ đi trường kiếm ở nhược thủy trong tay phiên nhược kinh hồng huyện như du long trên trường kiếm bao phủ lãnh đ ạ m nước ngạc vụ hơi nước bay lên lan tràn hóa thành một đầu dài long dưng ơ n anh múa vớt quyển tịch hướng mọi người một ít thiên binh kêu thảm hóa thành bụi bậm lý tính trong tay thông suốt răng nhẹ răng chén nhìn vẻ ngoài quả thật không tính là quá tốt nhưng là đúng là thật chuẩn thánh pháp bảo kiêm một đạo bạch quang phá vỡ hàng dài như có lôi đỉnh vạn quân thế nặng nề tán lạc tại rồi trên người nhược thủy thân ảnh màu trắng hướng thiên sứ gậy cánh bay ngược mà ra điểm một cái vết máu dính ở như tuyết trên áo trắng h u y ể n như tuyết trên đất nở rộ kiểu diễm hương mai như thế diễm lệ trói mắt thiên binh thừa cơ hội này vội vàng về phía trước muốn nhân cơ hội bắt nàng lại đột nhiên một đạo quang mang chấp t h ư c mà tới đem bốn phía thiên binh lui nhanh bên trên bảo thấm kim bộ cảo chư bắt rơi bóng người hiện lên ôm một cái k i a nói thân ảnh màu trắng n h ư ợ c thủy nhìn hắn trong phút chốc rơi lệ lệ mặt thật thấp nỉ non một cái câu nguyên soái thiên bồng nguyên soái ngươi muốn làm gì lý t ĩ n h lớn tiếng chất hỏi n h ư ợ c thủy tiên tử xúc phạm giới luật của trời không tuân theo thiên uy chẳng lẽ ngươi muốn bao che nàng cùng nàng thông đồng làm vậy trần nhà không dám chư bắt rơi sắc mặt nổi lên một tia c u ố n quýt chậm rãi nói chỉ là trong này có hay không có hiểu lầm gì đó n h ư ợ c thủy với thiên giới nhiều năm quả quyết sẽ không biết rõ rồi mà còn cố phạm phải xúc phạm giới luật của trời mong rằng lý thiên vương nhìn rõ mọi việc ngọc đế minh dám chớ có oan u ồ n g người tốt h ừ chứng cơ s á c thật còn có cái gì hiểu lầm thiên bồng nguyên soái ngươi nếu là ở không để cho mở chớ trách bản vườn cũng đúng ngươi không k h á c h khí lý tính tay cầm c h n bể uy phong lâm lâm nói còn nữa thiên bồng nguyên soái ngươi đã hộ tống đường tam tạm đi tây thiên thủ kinh rồi chẳng lẽ ngươi còn phải nhúng tay thiên đình trệ rồi lời này rất rõ ràng là đang nói ngươi đã không phải thiên đình người không phải tích nhật thiên hoành nguyên soái rồi không có tư cách quản thiên đình trệ nhược thủy g ú p vào chư bắt giới trong n ự c chậm dạy đứng dậy khoe miệm như cũ mang theo nhàn nhà thuyết sắc vốn là tái n h ậ t mặt càng trắng như tuyết rồi có một loại kinh tâm động phách như vậy mỹ đem nó cho ta nhược thủy thanh âm phảng phất là ở khẩn cầu như thế cho ta nhược thủy ngươi còn không thúc thủ chịu c h ó i lý tính k h á c quát một tiếng khổng tiên thẳng từ trên người hắn mà ra đem nhược thủy quấn chặt lấy rồi chư bát rơi đứng tại chỗ không núp ních chỉ là kia nhữ n g mày nhìn ra nội tâm của hắn không bình tĩnh bị khổng tiên thẳng buộc chặt lại nhược thủy cũng không có đi giấy r u ộ chỉ là nghiêng đầu rơi lệ đầy mặt nhìn chư bát g i i đôi môi khe mở thật xin lỗi ta không có làm được cái gì chư b á t giới ngẩng đầu hướng nàng xem đi như tuyết tiên nhan đang ở trước mắt xinh đẹp như vậy tiên tử ngươi chư b á t giới há miệng tựa hồ muốn nói điều gì bắt lại xoay chuyển trời đất lý tính ngắt lời hắn một ít thiên binh tiến lên đ ệ nhược thủy chậm rãi đi chỉ là nàng lại liên tục quay đầu nhìn về phía chư b á t giới chư b á t giới thẫn thờ đứng tại chỗ nhìn nhược thủy rời đi phương hướng hắn phảng phất cảm thấy thiếu mất cái gì nhất là nhược thủy trắng b ẹ mặt lần lượt lóe lên ở trước mắt để cho người ta có một loại đau thấu tim gan như vậy cảm giác đứng tại chỗ hồi lâu chứ bắt giới đúng là vẫn còn đ u ổ i theo thiên đình nhược thủy bị mang tới ngọc đế ngồi ngay ngắn ở phía trên tràn đầy uy nghiêm dĩ nhiên nếu như không ngậm thuốc lá thì càng thêm hoà mỹ khoe miệng hương khói lượn lờ đến sợi sợi thanh niên ở nơi này phần uy nghiêm trên nhiều như vậy một tia tì vết nào nhược thủy ngươi có thể tội ngọc đế búng một cái cho thuốc lá nhìn q u ỳ ở phía dưới nhược thủy chất vấn nhược thủy tội gì nhược thủy ngẩng đầu lên bình tĩnh nói ngươi tự tiện xông vào thiên đình cấm địa hơn nữa từ trong đem một ít cấm kỵ vật xuất ra ngươi còn không biết tội ngọc đế lạnh lùng nói thiên đình cấm địa cấm kỵ vật kia vốn là thuộc về hắn ta chỉ là lấy hồi đồ vật thuộc về hắn tội gì chỉ có nhược thủy đột nhiên cười lớn mật nhược thủy tự tiện xông vào thiên đình cấm địa xúc phạm giới luật của trời ngọc đế nói người đâu đánh cho ta hạ cửu h u chi địa thần hồn được ngàn năm băng hàn liệt diễm nỗi khổ thiên đình tất cả mọi người hướng một bên nhìn chỉ thấy chư bát dưới bóng người chậm rãi hiện lên lúc này quỵ ở trước mặt ngọc đế rồi thiên bồng tự biết đã không phải là thiên bồng không có quyền đang nói cái gì có thể tưởng tượng khẩn cầu ngọc đế bỏ qua nhược thủy một mạng đây là ta thiên đình c h u y ệ n ngọc đế trầm g i i nói ta tự biết đã không phải thiên bồng nguyên soái đã không phải là thiên đình người nhưng là ngày xưa nhậm chức thiên bồng nguyên soái lúc cùng nhược thủy tốt hơn chính là hảo hữu trí dao cho nên đặc tới cầu tình hy vọng bệ hạ hy vọng ngọc đế có thể mở một mặt lưới bỏ qua nhược thủy chư bát giới nói hảo hữu trí dao nhược thủy thật thấp lập lại một câu nghiêng đầu hướng quỳ dưới đất chư bát giới nhìn ánh mắt của nàng trung lần nữa nổi lên hơi nước trần nhà này chính là ta thiên đình truyện ngươi chính là đi sở hữu đường tam tạm đi tây thiên thủ kinh đi ngọc đế nói dẫn đi nhược thủy không có bất kỳ giấy r u a bị thiên binh đẻ từng bước một đi xa mong rằng nguyên x o á i bảo trọng nàng quay đầu dưng dưng hướng về phía chư bắt giới buồn bã cười một tiếng mang theo làm cho lòng người bể mỹ lệ lý tính tiến lên đem nhược thủy ăn trộm đi ra ngoài cái hộp trình đi lên ngưng mắt nhìn cái hộp chư bắt giới tâm lý có chút nghi vấn đây rốt cuộc là cái gì tại sao nhược thủy tình nguyện xúc phạm giới luật của trời cũng muốn đem nó trộm trộm ra giao cho mình đây đứng ở nam thiên môn u ngoại chư bắt giới có chút mờ mịt trong đầu không ngừng quanh quẩn nhược thủy kia cuối cùng ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng Buồn bả mặt mày vui vẻ không biết rõ tại sao hắn lại có một loại muốn đưa nàng cứu trở về xung đậu hắn tâm lý đột nhiên cảm giác trống rỗng mà bắt đầu tham kiến nguyên soái nam thiên môn một cái thủ tướng trực tiếp quỵ ở trước mặt chư b á t giới chư b á t giới cẩn thận nhìn một chút đây là năm xưa thiên hà thủy quân hắn một cái bộ hạ cũ ta đã không phải là thiên đ ồ n g nguyên soái rồi chớ có như xưng hô này chư b á t giới từ t ổ n ó i nguyên soái từ đầu đến cuối đều là nguyên soái tại sao đã không phải là nguyên soái thủ tướng vang vang có l ư ợ nói việc ngày xưa thủy quân đều hiểu nguyên soái chính là bị hoan uổng thiên h ạ một trăm ngàn thủy quân như cũ còn đang mong đợi một ngày nào đó nguyên soái có thể trở về chương ba trăm ba mươi bảy vẫn có cơ hội đối với lần này chư b á t giới vẫn còn có chút vui vẻ yên tâm dù sao vẫn là có nhân biết mình là bị hoan uổng một ít đại năng bố trí chọn quân cờ ở bàn cờ này cục bên trên hắn không có cách nào đi tránh thoát cái gì nguyên soái n h ư ợ c thủy tiết tử thủ tướng há miệng một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ ừ chư bắt giới hỏi thăm một tiếng thuộc hạ lắm mộm mong rằng nguyên soái bảo trọng theo ủ thủy tướng thoáng trầm ngâm, tiếp tục nói, thiên hạ thủy quân, vinh viễn hiệu với nguyên Thuộc hạ cáo lui. Ở nam Thiên môn đứng một lát, bát t chư hướng với giới giới ngâm, nói, quân, vĩnh viễn chùng nguyên Nam Môn đứng Linh Sơn. hạ hiệu hạ chữ hạ xoái. cáo lùi. đi. Ở chư b á t giới xuất hiện ở nam thiên môn nhất thời bị như lai phật tổ cho cảm ứng được vội văn g phái văn thủ bồ t á t tìm đi qua có thể tìm được một là một cái hơn nữa theo phật tổ chỉ cần tìm được một cái như vậy có lẽ cũng sẽ tìm tới tôn nộ g không đ á m người cho nên chư b á t giới không có bay ra bao xa trực tiếp liền bị văn thủ bồ tắt cho ngăn lại a di đà phật bắt giới còn không mau mau trở về bảo vệ sư phụ của ngươi văn thù bồ tát trực tiếp mệnh lệnh như vậy nói ừ chư b á t giới tâm tình nhìn có chút thấp cũng không có ở nói thêm cái gì tôn nộ không cùng sang lộ tịnh đám người hạ xuống ngươi có thể biết rõ văn thù bồ tát hỏi thăm chư b á t giới thoáng ngạc nhiên xuống ngay sau đó phản ứng lại đây nhất định là bị người động tay đ ộ n g chân vốn là hắn ở thanh lâu nằm vài ngày như vậy cũng cảm giác được kỳ quái mặc dù phật môn người không thể nào đi thanh lâu tìm hắn nhưng là hoàn toàn có biện pháp đưa hắn mang ra khỏi thanh lâu sau đó đang đánh mệnh lệnh hắn quay trở lại bảo vệ sư phó giờ phút này chư bắt giới hiểu rõ ra chẳng lẽ là sư phó rất có khả năng này không biết rõ chư bắt giới t ử t ổ n nói do ngươi trước đi đến hạ giới bảo vệ đường tam tạng đi tây thiên chuyến đi tuy có gặp c h ắ t trở tuyệt đối không thể sinh lời biến người chỉ cần thành tâm hướng phật lấy được chân kinh đến thời điểm cũng tốt tu thành chính quả văn thù bồ tát hướng về phía chư bắt giới giáo dục một phen đúng bồ tát chư bắt giới ở tâm lý t h ầ mắng nhưng mà ngoài miệng nhưng ở hành cấp đáp ứng theo văn thù bồ tát biến mất chứ bắt giới lần nữa quay đầu hướng nam thiên môn phương hướng nhìn một cái n h ư ợ c thủy kia nhốn máu rơi lệ thê mỹ nụ cười lần nữa hiện lên trước mắt lay động một cái đầu đem gương mặt đó quăng ra náo hải hạ giới đường vũ giữ tại một nơi trong khách sạn nhưng mà tôn nộ không lại đã sớm quay trở về theo tôn nộ không c h ậ m r ã i kể thiên cơ lần nữa bị đường vũ n ộ c ép ở hoa q u ả sơn nội bộ có thánh nhân phong ấn mà phật tổ nói đến nhưng là một nơi tuyệt thế đại ma có thể theo tôn nộ không hẳn không phải hắn luôn cảm giác nơi đó rất quen thuộc vô tình gặp được ly sơn l o mẫu nhắc nhở hắn đường vũ nhất định sẽ có biện pháp đây chính là tôn nộ g không trong lời nói đại khái ý tứ nghe hắn nói xong đường vũ chân mày không khỏi nhữ lại hắn đã sớm đã nhìn ra con khỉ không phải không phải hoàn chỉnh bị người hút ra ra một hồn mà hai ngốc tử lại thiếu t ơ tỉnh dựa theo quan âm bồ tát từng nói rất có thể bởi vì nhược thủy ở nhiều năm trước hai ngốc tử cùng nhược thủy mến nhau cho nên bởi vì một ít nguyên nhân mà bị kéo ra tóc đen thậm chí còn bao gồm một ít trí nhớ đều có khả năng ngộ hố vi sư biết đường vũ cau mày nói chuyện này đến thời điểm vi sư sẽ biết quyết nhưng là không muốn đối với bất kỳ người nào nhấc lên cũng không cần về lại hoa quả sân rồi càng không cần nhớ muốn dùng vũ lực đi phá vỡ chỗ nào thánh nhân p h á p trận đường vũ nhất định sẽ đi một chuyến nếu như hắn không có đoán sai nếu ly sơn lão mẫu nói như vậy như vậy bên trong phong ấn có thể là con khỉ đã qua trí nhớ thậm chí còn kia một hồn đây đều là có thể đối với cái gọi là thánh nhân phong ấn đường vũ bởi vì có hệ thống ở duyên cớ hắn có lòng tin có thể giải quyết nhưng là giải quyết sau đó thì thế nào để cho tàn hồn tiêu dùng trở đối với n lần này đường vũ rất là khẳng định bất kể đối thủ biết bao mạnh mẽ và đáng sợ hắn tuyệt đối sẽ không trông tránh dám cầm gậy từ tương chiến hắn có thể trở thành một người anh hùng nhưng là vĩnh viễn không phải một cái hợp cách vô dạ giống như là nhiều năm lúc trước vì tử hà hắn dẫn vạn yêu quốc d ơ cả nước lực đánh vào thiên đ ỉ n h có lẽ tại người khác xem ra vì mỹ nữ không muốn giang sơn là một đoạn giai thoại nhưng cũng vì vậy mà hại bao nhiêu vạn yêu quốc lụ yêu cũng để cho vạn yêu quốc bao nhiêu năm mà chưa g ư ợ n g dậy nổi đương nhiên con khỉ là thỉnh kinh trên đường một cái cực kỳ trọng yếu nhân vô luận như thế nào phật môn thiên đ ỉ n h cũng sẽ đem hắn đoán nhập vào đi cho nên hắn thế nào cũng chạy không thoát tràng này số mệnh dù cho lúc ấy dù là hắn ẩn nhận không phát như vậy phật môn cùng thiên đình cũng sẽ lại khác thủ đoạn có lẽ quá trình sẽ có bất đồng nhưng là kết quả mãi mãi cũng sẽ không sai bởi vì bọn họ bất quá chỉ là loay hoay quân cờ hai ngốc tử tam lăng tử cũng là như thế thượng vị giả tranh đấu vì lợi ích hy sinh thường thường cũng là người khác sư phó tại sao tôn nộ g không không hiểu hỏi h ắ n thấy sư phụ mình bất quá chỉ là một cái p h à m nhân nhưng là ly sơn lão mẫu tại sao lại nói sư phụ mình có biện pháp người chờ xưa vào đường vũ nói chuyện này vi sư sẽ nghĩ biện pháp giải quyết một người trong đó đường vũ vẫn còn ở sư đà lính đi bộ đây cho nên đối với thanh sư bạch tượng hai người hành động biết rõ rõ ràng bây giờ hai người đã chạy tới sư đà nước cho nên đường vũ quyết định đi trước hoa quả sơn đi liếc mắt nhìn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra về phần kim sĩ đại bằng đám người đường vũ đã có phương án giải quyết dù sao cũng không chuẩn bị để cho bọn họ còn sống sư đà lĩnh đường vũ đứng dậy hướng hoa quả sơn đi tôn nộ không k h ô nói g n gì nhưng nhìn đi ra tâm tình của hắn không phải rất tốt không lâu sau hai ngốc tử cũng quay về rồi còn kém một cái tam lăng tử rồi thầy thiên phật tổ thấy một màn như vậy trực tiếp phân phó nhân thông báo bọn họ lên đường mặc dù không có tam lăng tử đây cũng là có nghĩa là không có biến số cho nên này một khó khăn vẫn có cơ hội thành nhất thời phật tổ mặt mày hớn hở mà bắt đầu về phần s a n g n ộ tịnh có theo hay không đến không cần quan trọng gì cả nếu như không có hắn có lẽ sẽ tốt hơn tối thiểu tây du sẽ không xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý m u ố n a di đà phật n h ư n đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu để cho bọn họ vứt s a n g n ộ tịnh lên đường như vậy này khó khăn vẫn có cơ hội thành cổ phật nói cực phải như lai phật tổ ngậm gật đầu cười chương ba trăm ba mươi tám kim sĩ đại bằng thao tác chỉ thấy theo đường vũ đi vào sư đại quốc kim sĩ đại bằng tự mình ra mặt mang theo thanh sư bạch tượng đám người tự mình ra mặt nên đón thái độ phi thường thành khẩn cùng khắc ký tham kiến thánh tăng kim sĩ đại bằng vương nhất lễ đã sớm nghe thánh tăng đi tới sư đà lĩnh địa giới nhưng là bản vương cần quản lý sư đà quốc này một ít quốc sự không thể tự mình đi trước gặp nhau mong rằng thánh tăng chớ trách bản thân kim sĩ đại bằng vương liên đối với đường tam tạng đám người ôm không thể đắc tội thái độ theo thanh sư bạch tượng đám người đến nói liên quan tới sư đà lĩnh sự t ì n h để cho kim sĩ đại bằng vương càng thêm k i ê n định tuyệt đối không thể đắc tội đường tam t ạ n g cái ý nghĩ này cho nên theo thầy trò đám người hiện thân hắn vội vàng mang người tự mình ra mặt nên đón đường vũ hoàn toàn lên ngẩn này chuyện gì ngươi giàu gì cũng là một đời yêu vương sư đ à quốc quốc vương có thể hay không có chút liêm sỉ nhưng ư ơ i vậy để cho ta phía sau thế nào thao tác ta còn sao được các ngươi phải mạng đột nhiên đường vũ mơ hồ biết phật môn khổ sở kế hoạch không cản nổi biến hóa thật sự là làm cho không người nào lực đại vương ngươi đây là đường vũ mộng b ứ ớ c hỏi thánh tăng khách khí cái gì đại vương không luân vương thánh tăng gọi ta tiểu bằng liền có thể kim sĩ đại bằng vương rất là thành khẩn nói ở sư đà lĩnh ta nhị ca đối với thánh tăng nhiều có đắc tội Ta c ù người với đại hai ca n g nha giàu gì cũng là như lai phật tổ mẹ ruột cứu lại không thể có điểm mới vừa có chút khí phách tôn nộ không cùng chư bắt giới hai người cũng có chút không nói gì bất quá tôn nộ không ở tâm lý hướng về phía mấy cái yêu quái một hồi khinh bỉ cái gì cũng không phải đồ chơi nhưng là hai ngốc tử lại tán thưởng nhìn bọn họ lướt mắt không hổ l à như lai phật tổ mẹ ruột cứu chỉ một chính là chỗ này phần nhãn lực độc đáo liền không phải bình thường yêu quái có thể so sánh đối với mình sư phó thông qua lần này che giấu nhóm người mình tiên cơ chư bắt giới mơ hồ cảm thấy hãn tuyệt đối không phải đơn giản như vậy còn có một việc lúc trước một mực coi thường một chuyện đó chính là hắn cùng sư phó đã đi ra nhiều năm nhưng là sư phó mặt mũi lại chưa bao giờ thay đổi có lẽ là ăn nhân tham q u ả duyên cớ bất quá phàm nhân ăn nhân tham q u ả trên người khẳng định mang có một tí tiên khí thậm chí còn yếu ớt sóng pháp lực có thể ở sư phó trên người hết lần này tới lần khác không cảm giác được một điểm này n h ư c ũ còn giống như phàm nhân sau đó ở liên tưởng đến sư phụ mình đoạn đường này hành động hai ngốc tử mơ hồ cảm giác đường tam tạng tựa hồ rất có thủ đoạn dù sao liền bọn họ thiên cơ cũng có thể bị che đậy hơn nữa đã sớm nghe tây du xuất hiện biến số Ở hai ngốc tử xem ra, mười có tam chín chính là mình sư phó. Không thể không nói, hai ngốc tử thật là thông minh nha.、Muốn、những vấn đề này, liền Phật môn nhiều người như vậy, cũng không nghĩ、tới. Không hổ là từng kinh hoành ra, tam mười nói, liền người tới. tiên đại nguyên xoái, thiện ngốc ngốc Muốn vấn này, môn cũng từng nguyên trường co tử tử xem sư là là là vậy, đề bọn i loại n còn trình Ngạch, ngạch, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. h pháp thậm chí thám. đủ b họ này một lớp thao tác để cho đường vũ có chút không nói gì cho nên không thể làm gì khác hơn là thuận của bọn hắn lời nói nói ra thánh tăng ta đã sớm ở sư đà quốc sắp xếp tiến thậm chí còn một ít yêu tinh ca múa hy vọng thánh tăng không nên chê kim sĩ đại bằng vương nhường ra thân làm một cái mời thủ thế thánh tăng mời tiểu bằng nha ngươi đường vũ hoàn toàn không biết do nói gì người này tựa hồ hiểu rất rõ chính mình mời kim sĩ đại bằng không lương quỳ gối mang trên mặt định hót nụ cười đi vào sư đả quốc nội bộ răng đèn kết hoa sư đả quốc treo đầy h o à n h điều phía trên viết vài cái chữ to hoan g n ê n đại đường thánh tăng đi ngang qua sư đả quốc để cho sư đả quốc cả nước trên dưới vẻ vang cho kẻ hèn này cảm giác vinh hạnh bốn phía tiểu yêu đứng ở từng hàng theo đường vũ đi qua mặt nợ nụ cười không ngừng túi người đi tới hoàng cung kim sĩ đại bằng đã sớm chuẩn bị xong tiệt diệu ở bốn phía còn đứng một hàng diễm lệ nữ yêu không ngừng hướng về phía đường vũ vứt bị nhãn tiểu bằng ngươi đây là làm gì nhỉ đường vũ ngồi ở ngồi trên bên trên chỉnh hắn là sư đ à quốc quốc vương tự như thánh tăng đây đều là ta sư đ à quốc một ít tuyệt sắc nữ yêu thánh tăng nếu đi tới sư đ à quốc tự nhiên muốn làm cho các nàng đi già chiêu đãi một phen mong rằng thánh tăng không nên chê kim sĩ đại bằng giọng phi thường n ú n n ư ờ n g chỉ sợ kêu không chú đáo để cho đường vũ trách tội vừa nói hướng về phía một ít nữ yêu s ử một cái ánh mắt tỏ ý các nàng vội vàng chiêu đại thánh tăng nhất thời một đám nữ yêu cho đường vũ vì tới từng cái làm điệu làm bộ ngay cả chư bát giới đều bị chào hỏi đứng lên đối với tôn ngộ không kim sĩ đại bằng đứng lên xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ đưa cho hắn đại thánh đây là ta với phật môn tỉnh cờ lấy được một viên kim đan hôm nay liền chuyển giao với đại thánh kim sĩ đại bằng quá sẽ đến chuyện đường vũ cũng bất hữu cho hắn điểm một cái đáng khen nhằm vào không cùng người đầu kỳ sợ hảo biết g i ngộ hố không gần nữ sắc ngược lại tặng đưa cho hắn một viên kim đan ta đây lão tôn không muốn tôn nộ g không nói kim sĩ đại bằng ngượng ngùng cười một tiếng mặc dù ta vì sư đ à quốc tri vương nhưng là trừ viên này thiên đan còn thật không có gì xuất ra tay ta nhắc nộ g hồ thu đường vũ đưa tay ra một cái cầm tới kim sĩ đại bằng hơi sừng sờ nếu thánh tăng thích như vậy thì tặng ta thánh tăng ngoài ra ta này sư đ à quốc hết thạy nếu là có có thể nhập thánh tăng pháp nhãn mặc cho thánh tăng lấy dùng này chính là sư đ à quốc vinh may mắn nhìn nhìn nhân ra lời nói này để cho đường vũ đều cảm giác được mừng rỡ chọn không ra bất kỳ khuyết điểm vốn chuẩn bị g i ế t chết bọn họ nhưng là ở kim sĩ đại bằng vương này một lớp dưới thao tác đến hắn đều cảm giác ngượng ngùng g i ế t chết chính mình vẫn là quá thiện lương thầy thiên chúng phật thấy một màn như vậy con mắt nháy mấy cái sau đó nhìn về phía như lai phật tổ kim sĩ đại bằng vương này một lớp thao tác để cho bọn họ hoàn toàn ngộ ép như lai phật tổ không nói một lời sắc mặt rất là khó coi vốn cho là sang n ộ tỉnh không có ở đây không có biến số thao tác như vậy này một khó khăn vẫn có cơ hội thành nhưng không nghĩ đến chính hắn một cứu cứu đột nhiên tới một lớp thao tác Đối thái một m tạng như thế như nhu nhượng. Ngon lát n ăn uống h thức chiêu đồ đ sau như lai phật tổ đột nhiên nợ nụ cười cười có chút tự dễ ước ngươi đây còn có chiêu chương ba trăm ba mươi chín kêu một hồn vốn là bởi vì sang ngộ thịnh cũng chính là biến số không có ở đây theo phật môn này một khó trả là đại đại có cơ hội thành dù sao không có biến số cũng sẽ không xuất hiện cái gì không khỏi khéo léo ngoài ý m u ố n nhưng là ai cũng không nghĩ ra kim sĩ đại bằng vương đột nhiên cho ngươi đã đến rồi như vậy một lớp thao tác không thể nói phật môn tràn đầy lòng tin có thể tối thiểu vẫn có lòng tin có thể bây giờ nhìn lại chúng được rồi không chiêu nha nhân đăng cổ phật thở dài một cái nét mặt g i à n u a cũng nổi lên vô lực ngồi ở phật tổ trên băng ghế nhỏ như lai phật tổ t r o mày ngầm thuốc lá từ trong kính huyền con thấy đường tam tạng đã ôm mấy cái nữ yêu tinh vào phòng v ề phần đi đã làm gì kia còn phải nghĩ sao như lai phật tổ vung tay lên cho huyền quang kính đóng nhìn t ư thế lại quá sức rồi bằng không này một khó khăn kéo xuống đi như lai phật tổ đề nghị nói cho là này một khó khăn cũng có thể bông tha này một khó khăn thất bại đến từ nội tại nhân tố cũng chính là hắn cái kia không có ý chí tiến thủ cứu cứu đối đường tam tạng thật là thượng khách như thế n g ư ờ i còn có thể trông cậy vào hắn đ ộ n thủ thúc giục một khó khăn hoàn thành sao không thể nào chúng phật trố mắt nhìn nhau mặc dù bọn họ cũng muốn kéo xuống nhưng là liên quan tới tây du sự tình như thế hay lại là b ấ t nói thì tốt hơn a di đà phật n h â n đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu phật tổ lấy lao tăng thấy chúng ta không bằng nhìn một chút tiếp đó kim sĩ đại bằng đám người an bài như thế nào tốt nhất nghĩ biện pháp thúc đẩy này một khó khăn hoàn thành hả không bằng liền do văn thủ phổ hiến hai vị b ồ tát hạ phạm nhắc nhở thanh sư bạch tượng đợi một phen để cho bọn họ nghĩ biện pháp hoàn thành này một khó khăn đây cũng tính là trong bóng tối nhắc nhở kim sĩ đại bằng rồi cái này lao bất tử người muốn hại chết chúng ta tọa kỷ nha văn thủ phổ hiền hai vị hiền ắng. thủ Tát ở tâm lý thầm t giá phổ hai h Bồ ở lý e ừ đã như vậy vậy thì lấy cổ phần nói như lai phật tổ thanh em bình tĩnh hiện nhưng đã không đúng này một khó khăn ôm có bất kỳ hy vọng văn thủ phổ hiền do hai ngươi vị hạ giới đi phân phó thanh sư bạch tượng một tiếng để cho bọn họ nghĩ biện pháp vào tận lực thúc đẩy này một khó khăn tôn phật chỉ văn thủ phổ hiền hai vị bồ t á t liếc nhau một cái đều là vẻ mặt khổ sở hạ giới hoa quả sơn theo đường vũ đi vào thủy liêm động cũng cảm giác được trận pháp ba động thánh nhân bổ hạ trận pháp từ quan sát kỹ một cái lần đường vũ câu thông đến hệ thống hệ thống có biện pháp gì có thể đi vào hơn nữa còn là thần không biết quỷ không hay Thánh nhân pháp trận tự thân t nhân pháp khí ừ cái n điểm gì đường vũ không hiểu hỏi rõ hệ thống cảm ứng được ký chủ trên người có một khối ngũ thải thạch khối kia ngũ thải thạch chúng cất giấu hai cổ không đồng lực lượng trong đó một cổ lực lượng cùng nơi này lực lượng tương khác cho nên có thể phá vỡ nơi này chú thích nhưng phá vỡ sau đại trận hủy diện hệ thống cho ra đáp lại ngũ thải thạch đường vũ hơi sừng sờ ngay sau đó nghĩ tới đó là ở hưng sầu giản đối thái thượng lao quân tỏ rõ thân phận sau hắn đem khối này ngũ thải thạch giao cho mình hơn nữa nói cho hắn biết khối này ngũ thải thạch đối tôn nộ không có trọng dụng dù là lấy bây giờ đường vũ tu vi tuy thời có thể đột phá chuẩn thánh cảnh giới hắn cũng không có cảm giác được ngũ thải thạch bên trên mang theo lực lượng từ đầu đến cuối cũng cho là một khối phổ thông đá bởi vì không cảm giác được bất kỳ quái gì chi ra thậm chí đối với với tảng đá này cụ thể rốt cuộc có tác dụng gì hắn vẫn luôn có chút khó hiểu mà giờ khắc này hắn mơ hồ biết cái gì ngũ thải thạch bên trên mang theo hai cổ không đồng lực lượng trong đó một đạo pháp lực có thể phá vỡ nơi này lại trận như vậy một cổ lực lượng khác thì có ích lợi gì đây như vậy biện pháp gì có thể thấy rõ phía sau rốt cuộc có cái gì đường vũ lần nữa hỏi thăm ngay cả đường vũ tu luyện thiên địa chi nhãn cũng không thấy được phía sau Chỉ có được tục tích. cái có thể nhìn hồ thay phong hắn trận vết trong vật, một tí liên này bên ấn đại đổi Đối đồ đi mơ với sử u muốn y đoán, đan. xác còn nhận phen. Thiên nhãn một s dụng sau có thể nhìn thấu hết thẻ hư vô Chú thích, chỉ ú thích, h c có một khắc đồng hồ hữu hiệu thời gian hối đoái một trăm ngàn khí vận giá trị một trăm ngàn khí vận giá trị sử dụng một khắc đồng hồ mặc dù đường vũ bây giờ đã nhiều tiền lắm của đối với cái này một trăm ngàn khí vận giá trị không phải như vậy quá để ý nhưng làm một khắc đồng hồ thời gian như cũ còn cảm thấy có chút lãng phí cắn răng một cái hắn vẫn đổi theo thiên nhãn đan sử dụng đường vũ nhìn xuyên t r ậ n pháp hắn thấy được thấy được con khỉ kia bóng người mơ mơ hồ hồ nhìn không giống như là thật thể hắn cứ như vậy nửa q u ỳ xuống phương cơ thể hơi nghiêng về trước ở trên người hắn có năm cái to bằng cánh tay như vậy thiết liên khóa lại hắn phân biệt ở tứ chi bên hông thiết liên thỉnh thoảng lóe lên màu đỏ nhạt nhạt nhạt con mang cương đại sóng pháp lực từ thiết liên đăng lên tới trong đó lấy bên hông cái kia nhất to lớn sóng pháp lực cũng càng m á h liệt đối với phía trên sóng pháp lực ngay cả đường vũ đều cảm giác được lòng r u n động tôn ngộ không quả nhiên hắn bị người nứt ra theo thiên địa chi nhãn tu luyện mới thành lập lúc đường vũ ngắm nhìn quá thân bên tám tên học trò tôn nộ không thiếu một hồn mà hắn nguyên thần bên trên còn có một đạo to lớn bị thương bất quá sau đó thái thượng lão quân tặng cho hắn một viên đ a n dược đã giúp hắn chữa trị hai ngốc tử thiếu tơ tình con khỉ kia cực kỳ yếu đ ớt bóng người lãnh đạm tựa như gió thổi một cái sẽ tan thành mây khói chỉ là theo hắn d ư ơ n g mắt trong mắt như cũng tràn đầy bướng bình bất khuất dù cho chỉ là một luồng tàn hồn dù là rơi xuống tình trạng như thế hắn như cũ như vậy tiêu căng khó thuận tựa hồ bẩm sinh Hắn trong p h mơ hồ hắn cảm giác có người đang nhìn chăm chú hắn như lai là ngươi sao mặc dù thương hầu bị bị thánh nhân luyện chế huyền thiên liên khốn tỏa ở nơi này nhưng là hắn lại cảm giác vẫn còn ở đó đây là một loại bẩm sinh thiên phú liền bao gồm nhân như thế nếu có người ở phía sau đi theo ngươi ngươi không cần quay đầu lại liền có thể cảm giác được mà thân là một ít động vật cảm giác tự nhiên càng thêm m á h liệt chương ba trăm bốn mươi tham kiến ngô vương thương hầu hướng bốn phía cẩn thận nhìn một chút ngay sau đó trên đất túi đầu xuống vô luận có người hay không hắn cũng sẽ không để ý cái gì hắn không cách nào tránh thoát nơi này nhưng là nếu như âm thầm thực sự có người đang nhìn chăm chú hắn hắn thấy hắn không phải như lai nếu như là như lai hắn sẽ trực tiếp mở ra tâm trận dừng lại đại trận hắn sẽ đi tới bất quá hắn thấy bên ngoài người này rất có thủ đoạn không biết do dùng biện pháp gì có thể nhìn t ấ u thánh nhân phát trận đường vũ thu hồi ánh mắt âm thầm thở dài hắn có thể phá vỡ nơi này đem này một hồn t r ư ở n g cứu ra ngoài nhưng là sau đó thì sao nếu như phật môn biết rõ hết thệ các thứ này sợ rằng con khỉ như cũ sẽ còn đi lên nhất định con đường như vậy hắn làm cũng hết thệ đều không có chút ý nghĩa nào rồi bất quá chỉ là bi kịch tái diễn thôi vừa mới ở ngưng mắt nhìn con khỉ kia thời điểm ta tên là đường tam tạng là sư phụ của ngươi không hắn không phải sư phó hắn hắn là tôn nộ không sư phó mà không phải ngày xưa yêu vương sư phó sau một hồi đường vũ rời khỏi nơi này có một ngày hắn nhất định sẽ lần nữa trở lại keng chúc mừng ký chủ thất thải rượu thụ bồi dưỡng xong trong đầu lần nữa truyền đến âm thanh của hệ thống lúc này đường vũ mới nhớ lúc ấy từ di l ạ c phật nơi nào bắt chạy tới một viên thất thải rượu thụ mầm g ống sau đó để cho hệ thống bồi dưỡng thất thải rượu thụ. sinh cơ bừng bừng xanh biên biết đây chính là chuẩn đề yêu quý pháp bảo bây giờ bị bồi dưỡng ra tới đường vũ nháy một con mắt của hạ nhìn thất thải rượu thụ ừ mọi người đều biết đây là chuẩn đề pháp bảo cho nên như vậy dùng nó làm chút gì tựa hồ cũng cùng mình không có quan hệ suy nghĩ một chút đường vũ hướng nguyên thủy thiên tôn ngọc hư cung đi đối với nguyên thủy thiên tôn cái này lão tiểu tử đường vũ đã sớm coi thường hơn nữa còn cùng tây phương hai vị không biết xấu hổ hợp tác nhúng tay tây du chuyện thậm chí còn cùng bọn họ hợp lực bổ hạ đại trận muốn d ò xét biến số rất sớm lúc trước đường vũ ở tâm lý liền đem nguyên thủy thiên tôn cho mượn chỉ là không có cơ hội thích biết không thể làm những gì sư đà lĩnh không thể không nói kim sĩ đại bằng thật quá sẽ đến chuyện một ít tuyệt sắc nữ yêu cho đường vũ một hồi chiêu đ á i hắn ở bên trong hưởng thụ một người khác đường vũ ở bên ngoài làm phá hư vù vù ha ha một trận đu tây rời đi nữ nhi quốc sau hắn sẽ không sao thả ra lần này rốt cuộc có thể lên trận giết được rồi húng chi đây là kim sĩ đại bằng một phen ý tốt tuyệt đối không thể cô phụ nha nhân nha l i ê n lại như thế bất đắc dĩ đường vũ hắn cũng không muốn làm những gì rồi cũng không thể cô phụ người khác một phen ý tốt nhân sinh thật sự là quá gian nan ngay tại đường vũ yên lặng ở ôn nhu hương thời khắc kim sĩ đại bằng đợi huynh đệ ba người cũng trong bóng tối tham khảo đến theo kim sĩ đại bằng trực tiếp liền để cho bọn họ đi qua là xong về phần kiếp nạn vấn đề là phật tổ bận tâm sự t ì n h cùng bọn họ không có quan hệ có thể thanh sư bạch tượng hai người lo lắng không làm được phật môn nhiệm vụ sẽ bị phật môn trách cứ có chút lo lắng ngược lại phật môn kiếp nạn nhiều như vậy cũng chưa hoàn thành cũng không kém này một khó khăn để cho phía sau bọn họ bổ đi kim sĩ đại bằng nói đường tam tạng tà tính các ngươi cũng đã nhìn ra sẽ nhìn một chút hắn cái dáng vẻ kia có một chút giống như hòa thượng sao nếu như các ngươi hữu chiêu Các ngược người bên trên, ngược lại bản vương lại k hai ô n g t h m dự. Vừa n ó h ắ người theo dựa vào dựa h nhắm ế mắt d ỡ n thần đứng lên. Thanh sư bạch tượng n g g bạch hai sư ư chố Bạch nhìn nhau. mắt tượng vội ừ a muốn mở miệng nói chuyện, nói đ t n h ê n quen thuộc chuyển tới. Hai người cảm tức thuộc thấy tới. khi Hai vàng ộ i v đứng dậy quỳ trên đất tham kiến bồ tát văn thủ phổ h i ề n hai vị bồ tát hiện thân mà ra kim sĩ đại bằng thản nhiên nhìn hai người lên mắt ngay sau đó lần nữa nhắm lại con mắt hoàn toàn không có đem hai người coi ra gì phật tổ ra lệnh cho chúng ta tới để cho hai người các ngươi nghĩ một chút biện pháp tận lực thúc đẩy này một khó khăn hoàn thành p h ổ hiên bồ tát nói hoàn thành thế nào hoàn thành bây giờ đường tam tạng ở sư đả quốc hưởng thụ đế vương như vậy lãnh ngộ hơn nữa kim si đại bằng còn không nhúng tay vào chuyện này l i ê n bọn họ hai người không nói trước xa cách chỉ một chính là tôn ngộ không bọn họ cũng không đối phó được bồ tát chuyện này chúng ta tự nhiên biết rõ nhưng là lại từ đầu đến cuối không có thích hợp biện pháp không biết do ứng nên làm như thế nào mong rằng bồ tát chỉ điểm thanh sư vương nói cái này chúng ta cũng không có thích hợp biện pháp ngược lại các ngươi xem tình thế mà làm đi văn thủ bồ tát cao mày vo đã mẹ lại sức nói hắn cũng nhìn ra đối với cái này một khó khăn phật tổ đã không ôm ấp hy vọng sở dĩ để cho hai người đi xuống chạy một vòng bất quá cũng là giả bộ giả vờ giả vịt tối thiểu chứng minh đối với cái này một khó khăn phật tổ cố gắng chỉnh rồi sau khi nói xong hai vị bồ tát liền đi mà thanh sư bạch tượng hai người như cũng còn có chút một bước xem tình thế mà làm thế nào xem tình thế mà làm thời khắc mấu chốt còn phải là kim sĩ đại bằng các ngươi còn không có nhìn ra sao hai vị bồ tát tới nơi này chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu cho nên các ngươi hoàn toàn không cần làm khó cái gì còn xem tình thế mà làm nhưng là không có cơ hội nha sao được chuyện ngay vậy thanh sư bạch tượng con mắt của hai người nhất thời sáng lên hiểu rõ ra tam đệ nói có lý đường vũ ở trong phòng cùng hai cái tuyệt sắc nữ yêu tinh một trận vù vù ha ha dựa theo hắn sức chiến đấu thực ra có thể đối phó càng nhiều nhưng là vì thân thể nghĩ cuối cùng lựa chọn xinh đẹp nhất hai cái mà còn lại giao cho hai ngốc tử nữ nhân tuy đẹp nhớ lấy không thể quá đ ộ nha hai cái nữ yêu thi triển ra tất cả vô liếng hầu hạ đại đường thánh tăng đường vũ tâm lý làm khó đứng lên vốn là đem ba cái yêu quái toàn bộ đều giết chết thậm chí ở hắn tâm lý đều có biện pháp nhưng là không ai từng nghĩ tới kim si đại bằng như vậy một lớp dưới thao tác tới không nói phần môn ngay cả đường vũ cũng hơi kinh ngạc nhân ra như vậy ngon lành đồ ăn thức uống chiêu đ á i còn không thấy ngại chuẩn bị t ử nhân ra sao nhưng là không giết chết khí vận giá trị cũng không chiếm được bao nhiêu cho nên bây giờ đường vũ rất là làm khó v ậ phần tôn nộ không chính là ở sư đả quốc dù đã đứng lên trước mắt sư đạ quốc tựa hồ cùng v ạ n yêu quốc có chút tương tự theo một đạo thân ảnh màu đen đi ra b ố n phía yêu quái rối rít quỷ lệ trên đất tham kiến vương hậu tôn nộ g không quay đầu hướng nàng nhìn lại quần áo đen nữ tử toàn thân áo đen như mực t ơ tình đơn giản im vung xuống mặt không chút thay đổi vắng lặng như băng tuy dung nhan diễm lệ lại làm cho người ta một loại lệnh tới cực điểm cảm giác tựa hồ nhiều liếc nhìn nàng một cái cũng sẽ bị này cái nữ tử cho lạnh cóng nơi này quen thuộc sao quần áo đen nữ tử mở miệng yêu ớt tầm mắt từ đầu đến cuối cũng dừng lại ở tôn nộ không trên mặt c ù nhưng g giống, vạn n yêu quốc rất giống, nhưng là đi k cùng ta mà nói nhưng thủy chung cũng không phải vạn yêu quốc ngươi đối vạn yêu quốc rất quen thuộc tôn nộ g không nhìn này cái nữ tử quần áo đen nữ tử lui về sau hai bước đột nhiên quỳ trên đất vạn yêu quốc lam tuyết củ hấu tham kiến ngô vương chương ba trăm bốn mươi mốt ngươi đã không phải yêu vương rồi tôn nộ g không thần sắc bình tĩnh cũng chẳng có bao nhiêu n g o ạ i ý m u ố n xem ra này cái nữ tử cũng là ngày xưa vạn yêu quốc người chỉ là sau đó đi tới sư đà quốc muốn chỉnh hợp nơi này không trách ở sư đà trong nước có nhiều chỗ nhìn cùng vạn yêu quốc cực kỳ tương tự xem ra hết t hệ các thứ này đều là xuất tử này cái nữ tử tay bốn phía lũ yêu có chút tràn đầy khiếp sợ nhìn một màn này nghị luận ở bỉ đối với vương hậu ngoại trừ cá biệt lao yêu bên ngoài có rất ít người bài kiến thậm chí một ít tiểu yêu còn ở trong đáy lòng nghị luận vương hậu rốt cuộc là thật hay giả hay hoặc là đã sớm chầu trời đều có khả năng một ít tiểu yêu châu đầu ghé thai nghị luận âm thầm hướng nơi này nhìn trộm Tế t h i ê ngươi đại thánh, tôn nộ không đại nói danh, qua. bọn họ nghe vẫn n họ h là n là là danh tự này, ở như thế nào văn cũng không phải để cho bọn g là là dù thế phải cho họ tự ở ư v rội, để n g hậu trực t ế p quỳ tôn r ư ớ c cả cái cũng mặt kim tử hắn h Ngay bằng, này cái nữ đi. đại k sĩ g coi Chưa vào đâu. t ừ nộ g Ngươi, quỳ quá. lệ tôn n không khỏi ô n g k h lui về sau một bước ngươi đây là ý gì vạn yêu quốc lam tuyết củ hấu ra mắt ngô vương quần áo đen nữ tử quỳ lệ trên đất thật thấp lập lại một câu tôn nộ không há miệng còn muốn nói điều gì chỉ thấy kim si đại bằng từ một bên đi tới sắc mặt hắn có chút lạnh liệt đ ê m này cái nữ tử đỡ lên nhìn ánh mắt của tôn ngộ không cũng nhiều vẻ để ý hắn mỉm cười nói đây là bản vương vương hậu nhận lầm người mong rằng đại thánh chớ trách đỡ cái kia nữ tử kim s ĩ đại bằng hướng hoàng cung nơi đi tới cái kia nữ tử quay đầu thần s ắ c như cũ l ã n h đạm lãnh liệt chỉ là kia đôi con mắt tựa hồ có thiên n u ô n v à n g ữ muốn nối tôn ngộ không kể l ệ mà ra vương nàng ra kim cô đồng hiện lên tôn ngộ không trong tay nhắm vào đến kim sĩ đại bằng v ư n g ta ra vạn yêu q u người người vạn yêu q u người kim sĩ đại bằng dừng lại bước chân quay đầu hướng tôn nộ g không xét lại hai mắt khẽ n ở nụ cười đại thánh chính là hoa quả sơn thủy liêm động mỹ hầu vương tự phong vì tề thiên đại thánh như thế nào vạn yêu quốc ta cho ngươi buông nàn ra tôn nộ g không k h ô ngừng n h nửa bước nói đây là ta sư đà quốc vương hậu đại thánh chắc hẳn hiểu lầm cái gì kim si đại bằng từ t ô n nói nếu là đại thánh có lòng bản vương ngược lại là có thể theo đại thánh luận b ặ n một hai tôn nộ g không trong tay thiết bổng nhắm vào đến hắn bốn phía tiểu yêu tụ lại đứng ở kim si đại bằng vương hậu mặt như vậy hình ảnh vốn là thuộc về hắn hắn đã từng như kim sĩ đại bằng như vậy vung cánh tay lên một cái vạn yêu t ề tụ theo hắn chinh chiến với trong thiên địa đứng ở vạn yêu trung hắn là như một phong thái bây giờ chỉ có một mình hắn n ắ m chặt trong tay thiết đ ổ n g nhìn cường địch lam tuyết củ h u khoe miệng có chút giật giật nổi lên vẻ khổ sở bốn phía khí thế kích động đại chiến phản g phất chạm một cái liền bùng nổ thầy thiên phật môn dương mắt nhìn tại sao bởi vì chỉ cần làm thì có thể thành một khó khăn cho nên có thể không chờ mong sao làm nha tôn nộ không đi lên chơi hắn như lai phật tổ không khỏi có chút kích động nhưng rất nhanh phản ứng lại chính mình thất thố vội vàng ngồi nghiêm chỉnh nhẹ ho hai tiếng hóa giải thất thố a di đào phật xem ra này khó khăn tựa hồ còn có cơ hội nhiên đăng cổ phật có chút kích động nói vốn là bởi vì kim sĩ đại bằng thao tác đối với này khó khăn trên căn bản có thể tuyên cáo phá sản nhưng không nghĩ đến ngược lại tôn nộ g không cho rồi một cái kinh hỉ cho nên gặp chuyện không nên gấp gáp dù sao không tới một bước cuối cùng chính là có hy vọng nước mắt nhìn cái kia quần áo đen nữ tử nhiên đăng cổ phật thoáng trầm lầm một chút trầm g i i nói khởi bẩm phật tổ vô luận này khó khăn kết quả cuối cùng như thế nào ta đều cho rằng này nữ tử không thể lại lưu tại sao như lai phật tổ hỏi bây giờ vạn yêu quốc ở cái kia nữ tử c h ỉ n h bốn hạng đã xưa không bằng nay nếu như theo kim sĩ đại bằng vương đám người xoay chuyển trời đất như vậy sư đà quốc nhất định lạc ở này cái tay cô gái trung nếu là ở cộng thêm vạn yêu quốc cũng thực lực á đây cũng là phi thường đáng sợ mặc dù sư đà quốc vạn yêu quốc trung thượng tầng lực lượng khó mà cùng phật môn như nhau nhưng là phía dưới tiểu yêu đông đảo đây cũng là một cổ lực lượng cương đại lấy này cái nữ tử làm hết thảy sớm muộn cũng sẽ trở về vạn yêu quốc đến thời điểm một khi liên hợp lại cùng nhau này cũng là không nhỏ phiền thoái cho nên lấy lao tăng chỉ thấy này cái nữ tử không lưu được chỉ muốn này cái nữ tử chết đi như vậy sư đ à quốc như rắn không đầu á t sẽ lần nữa trở về lúc trước hỗn loạn không đủ gây sợ n h ư n đăng cổ phật nói một hơi hắn nói rất có đạo lý một khi sư đ à quốc thật rơi xuống này cái tay cô gái bên trong đến thời điểm đang cùng vạn yêu quốc liên hiệp như vậy cũng là một cổ thực lực cường đại cùng phật môn so sánh thật sự kém bất quá chỉ là trung thượng tầng lực lượng nhưng là phía dưới tiểu yêu đông đảo nhất là vạn yêu cúc những yêu cái đó ở yêu hậu chỉnh đốn hạng đã sớm xưa không bằng nay nhiều năm lấy trước kia đánh một trận dù là bây giờ nghĩ lại cũng để cho nhiên đăng cổ phật cảm thấy tim đập thình thịch vạn yêu không sợ chết từng cái lấy tự bạo không muốn sống phương thức tới bị thương nặng thiên đình chúng thần ngươi là đại la kim tiên ngươi lợi hại một mình đ ấ u không làm hơn ngươi như vậy chúng ta liền tự bạo không liên quan người chúng ta nhiều m ớ i ngươi tự bạo không lên được ngươi vậy thì một trăm không được liền một ngàn cái liệu mạng cùng ngươi làm cái này ai chịu nổi c h ừ nếu như này cái nữ tử dẫn sư đà quốc đợi lũ yêu cùng bạn yêu quốc liên hiệp đúng là một cổ không nhỏ thực lực mà bây giờ phật tổ cùng bạn yêu quốc có hợp tác cho nên bạn yêu quốc nếu quả thật lớn mạnh đối với hắn như vậy cũng là có chỗ tốt chuyện này sắc mặt b u ồ n tọa trầm tư một phen như lai phật tổ nói vừa nói lần nữa chú ý hạ giới đ ư ờ n g vũ tự nhiên cảm giác bốn phía khí tức lăng l i ệ t ngáp từ phòng đi ra đi ra một bộ mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ tiểu bằng các ngươi đây là làm gì vậy đ ư ờ n g vũ nào h nặn đến con mắt hỏi thánh tăng không có gì chỉ là cùng đại thánh có chút hiểu lầm kim sĩ đại bằng mỉm cười nói tôn nộ không k h ô nói g n gì trong tay thiết bổng như c ũ còn chỉ kim sĩ đại bằng đại thánh làm cái gì vậy hiểu lầm hiểu lầm Thanh sư b ạ chương t ba trăm bốn mươi hai tới ngọc hư cũng gây sự tình ngay vậy tôn nộ g không hơi sừng sờ nhìn sư phụ mình lên mắt ngay sau đó để tay xuống trung thiết đồng vốn là chạm một cái liền bùng nổ một trận đại chiến theo đường vũ xuất hiện cứ như vậy tàn đi kim sĩ đại bằng mang theo cái kia nữ tử trở lại trong hoàng cung lan tuyết lăng nhìn phức tạp nhìn tôn nộ không lên mắt chậm rãi rời đi sắc mặt lần nữa lạnh lùng đi xuống tựa như một khối hàn băng một dạng mặt không chút thay đổi có lẽ chỉ có đối mặt tôn nộ g không thời điểm nàng t h ầ n sắc mới có đến như vậy từng tia ba đ ộ n g ngươi đã không phải ngày xưa yêu vương rồi dù cho nàng cũng là vạn yêu quốc người cũng không cần ngươi làm gì bởi vì bây giờ ngươi cũng làm không là cái gì đường vũ thở dài một cái ở kim sĩ đại bằng vương này một lớp thao tác bên dưới này một khó khăn trên căn bản đã trúng độc rồi bọn họ nhất định sẽ trở lại tây thiên mà này cái nữ tử đường vũ đã từ bốn phía tiểu yêu nghị luận trung hiệu được bên trên nhất đảm nhiệm quốc vương theo kim si đại bằng vương trở lại tây thiên như vậy này cái nữ tử nhất định sẽ ở lại chỗ này tiếp tục làm đến nàng quốc vương chính là không biết rõ tây thiên những thứ kia biết độc tử có thể hay không đối này cái nữ tử hạ thủ còn nữa đường vũ phát hiện gần đây tôn nộ g không tựa hồ đối với vạn yêu quốc chuyện có chút chấp h nhiệm này có thể không phải hiện tượng tốt nếu như ở tiếp tục như thế tây thiên thậm chí còn thiên đình người phát giác hắn không đúng ai biết rõ còn có thể hay không đối con khỉ hạ thủ một khi con khỉ thật trở thành nhân tố không xác định theo đường vũ tây thiên phật môn khẳng định sẽ còn xuất thủ lần nữa đây cũng là tại sao đường vũ biết rõ k i a m ộ t hồn hạ xuống cũng không dám làm những gì nếu như bây giờ để cho k i a m ộ t hồn cùng tôn nộ không dung hợp như vậy người khác khẳng định còn sẽ độc thủ đường vũ bọn họ như cũng còn không thay đổi được cái gì luôn nói đến hay lại là quá mức nhỏ yếu chuẩn thanh cướp đường vũ áp chế hồi lâu như cũng chậm chạp không dám đi độ đột phá bước này thấy được con khỉ bắt d ố i bọn họ tự thân vấn đề để cho đường vũ càng phòng bị đứng lên nếu như bị bọn họ phát giác biến số là mình đường vũ cũng sợ hãi phật môn phía sau hai cái kia lão bất tử đối với hắn làm những gì thánh nhân xuất thủ hắn không có bất kỳ biện pháp nào đi ngăn cản năm xưa tôn nộ g không độc vác hai vị c h u ẩ n thánh chiến lược quá mạnh chứ nhưng l ạ i như cũng còn bị nhân động tay đ ộ n g chân n ắ m chặt kiếm lấy khí vận giá trị đây mới là việc cần kiếp trước mắt chỉ cần có khí vận giá trị hắn có thể từ c h u ẩ n thánh trực tiếp bước nhập thánh nhân c h i cảnh cho nên tự nhiên cũng sẽ không lo lắng bại lộ vấn đề sư phó ta biết tôn nộ g không túi đầu có chút không cam lòng nói thấy được ngày xưa yêu vương biến thành bộ dáng này đường vũ trong lòng cũng có chút không dễ chịu trở lại hoàng cung kim sĩ đại bằng vương ngày nay nói cùng đại thánh giữa xảy ra một ít hiểu lầm mong rằng thánh tăng chớ trách không có gì đường vũ vung tay lên dường dưng nói kim sĩ đại bằng vỗ tay một cái một đám tiểu yêu đi vào bắt đầu mang thức ăn lên ngay sau đó lần nữa tiến vào một đám nữ yêu từng cái quyến rũ động lòng người một cái nhăn mày một tiếng cười gian câu hồn trêu phách bắt đầu phiên phiên khởi vũ đối với kim sĩ đại bằng vương ngay cả đường vũ cũng không thể không đội phục rồi đủ loại chiêu đãi thượng khách như thế nếu như có thể hắn ở lại sư đả quốc không muốn đi rồi Ừ. dường như cũng không phải là không thể khi nào phật môn những thứ kia biết độc tử tới trên sự t h u ố c g ụ c đường lại đi ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn đang ở bên trong cung điện khoanh chân ngồi tính toa đây một thân kết bái đạo bào không dính một hạt đụi nhìn hơi có chút tiền phong đạo c ố t ý đột nhiên nguyên thủy thiên tôn trong phút chốc trợn mở con mắt một cổ cường đại pháp lực từ đàng xa càn quét mà tới tại này cổ cường đại tự ái h ấ p lực ngọc hư cung một tiếng ầm vang ầm ầm sụp đổ một ít đạo đồng đệ từ đạo đồng rối rít bị đặt ở phía dưới còn có chút nhân bị pháp lực ảnh hưởng đến trực tiếp hồn phi phát tán chuẩn đề nguyên thủy thiên tôn v ẫ n nộ hét dài một tiếng đã sớm cảm ứng được chuẩn đề thất thải rượu thụ khí tức nhưng là nguyên thủy thiên tôn cũng không có suy nghĩ nhiều hắn còn tưởng rằng tìm hắn có chuyện quan trọng thương lượng nhưng không nghĩ đến cái này không biết xấu hổ lại quét ngang đi xuống cho ngọc hư cung cũng phá hủy còn có mấy cái đệ tử có hồn phi phát tán chuẩn đề ta với ngươi thế bất lưỡ lập nguyên thủy thiên tôn p ẫ n nộ kêu to vung tay lên trước đem ngọc hư cung cho khôi phục thành nguyên dạng bằng không bị ngoại nhân biết do vậy thì quá mất、mặt. chính mình một cái như vậy thánh nhân đạo tràng cũng cho làm s ụ ngược lại nổi giận đùng đùng vọt vào trong hướng nội nhưng mà tâm lý lại có chút kỳ quái chính mình thật giống như không có đắc tội chuẩn đề đi hơn nữa hai bên còn là quan hệ hợp tác làm sao sẽ tới đánh lên đây nhưng là đây đúng là chuẩn đề thất thải d i ệ u thụ ở trên đầu của hắn còn dính một mảnh lục diệp từ đây như nổi giận đùng đùng nguyên thủy thiên tôn vọt vào trong hướng nội đường vũ cũng không có gấp rời đi đây là nguyên thủy thiên tôn đạo tràng nhất định là có không ít bà bối cho nên thật vất vả tới một chuyến thế nào cũng phải đi bộ một vòng một ít đạo đồng còn vẻ mặt m ộ n ư ớ c với nhau c h ố mắt nhìn nhau giống như một giấc ngộng tựa như đến ai nha gan to như vậy dám đến ngọc hư cung dương a i lần nữa một cổ pháp lực đánh tới nhất thời đem vài người trực tiếp làm ngất đi nhìn lấy trong tay thất thải diệu thụ chặt chặt không hổ là chuẩn đề pháp bảo chính là không bình thường ngay sau đó đường vũ ở ngọc hư cung chạy suốt nguyên thủy thiên tôn thân là một cái thánh nhân xiển giáo giang bà tử nội tình nhiều không kể x i ế t hắn không giống như là thông thiên dù sao lúc ấy phong thần lượm kiếp thông thiên chiến bại không chỉ đệ tử bị phật giáo phổ độ không ít ngay cả chính hắn đều bị hồng quân giam cầm ở trong hỗn độn giá trị con người đã sớm một nghèo hai t r ắ n g rồi mà nguyên thủy tiên h tôn lại bất đồng không nói trước xa cách chính là hắn phía dưới mông ngồi bồ đắm kia vậy cũng là một món bảo bối mang đi thì xong rồi hỗn độn sâu bên trong chuẩn đề tiếp dẫn hai cái lao ca hai gần đây đã vô tâm bế quan nhất là chuẩn đề lo lắng mà bắt đầu này tây du l ư ợ n g kiếp thật giống như muốn xong con b một khi xong con b thế nào kiếm lấy công đức muốn biết rõ hai người bọn họ còn đặt mông nạn đói đây sẽ chờ hoàn thành tây du lượm kiếp tốt trả lại thiên đạo công đức nếu như đây nếu là nạn đói không trả nổi đến thời điểm thiên đạo cùng hai người tính toán số sách này có thể chắc chỉnh cho nên hai người b u ồ n n h a bởi vì lần trước như lai phật tổ muốn sự tình từ trước bây giờ chuẩn đề ngay cả một nơi c h ú t giận cũng không có hắn thật đúng là sợ một cái tát cho như lai phật tổ đổi chạy n à y mấy khó khăn hai người cũng ở đây vô tình hay cố ý chú ý đối với phật tổ làm ứng đối vấn đề theo hai người vẫn là không có bất kỳ tật xấu gì nhưng là vấn đề rốt cuộc xảy ra ở chỗ nào nhỉ hai anh em có nhiễu dựa theo tiểu tới từng nói s a ngộ tỉnh chính là biến số bởi vì hắn mới đưa đến tây du xuất hiện như vậy một hệ liệt vấn đề mà ở sau lưng của hắn có ít nhất đến hai vị thánh nhân đang lưu tính một điểm này cũng là rất có thể xem ra yêu cầu tìm thời gian đi đến ngọc hư cung cùng nguyên thủy thiên tôn công bằng hiệp đàm một phen lại nói nguyên thủy thiên tôn thật là hẹn hạ trên mặt nổi hợp tác với bọn họ lại ở trong bóng tối gây sự t ì n h chuẩn đề một tiếng tức giận vang dội ở hỗn độn sâu bên trong nguyên thủy thiên tôn nổi giận đùng đùng mạ tới chương ba trăm bốn mươi ba không phải ta xong rồi tiếp dẫn chuẩn đề liếp nhau một cái tâm lý có chút kỳ quái nguyên thủy thiên tôn làm sao tới rồi hả không tới v ừ a vặn đang chuẩn bị tìm hắn đây chuẩn đề lắc mình mà ra hơi sừng sờ cảm giác có chút không đúng giờ phút này nguyên thủy thiên tôn giống như là một con phẫn nộ c h â u đực nổi giận đùng đùng nhìn chuẩn đề chuẩn đề ngươi lại dám hủy ta ngọc hư cung ngay vậy tiếp dẫn trận mở con mắt mơ hồ cảm thấy tựa hồ có hơi không đúng lắc mình mà ra đứng ở bên cạnh chuẩn đề chuẩn đề kinh ngạt hỏi nguyên thủy thiên tôn ngươi đang nói gì nói cái gì nguyên thủy thiên tôn tức giận ngược lại cười chuẩn đề ngươi k i n h người quá đáng vừa nói nguyên thủy thiên tôn khí tức bạo động đã vọt tới chuẩn đề tràn đầy không hiểu còn có một chút bực bội đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ ngươi thông qua biến số nhúng tay tây du sau đó giả vờ hợp tác với chúng ta đánh vào trong địch nhân bộ chúng ta còn không có tìm ngươi đây ngươi cái này còn tới tìm chúng ta hơn nữa còn đi lên liền đ ộ n g thủ giờ phút này không kịp suy nghĩ nhiều vội vàng vận chuyển pháp lực hai người ở nơi này trong hỗn độn bắt đầu đại chiến đừng xem đều là thánh nhân nhưng là chuẩn đề so sánh cùng nguyên thủy thiên tôn hay lại là kém rất nhiều rồi đã bắt đầu bị nguyên thủy thiên tôn đánh bạc rồi dựa theo cái tình huống này không bao lâu phỏng trường thì phải c h ọ n thương thân là chuẩn đề sư huynh tiếp dẫn cũng không thể trơ mắt nhìn có người ở trước mặt mình đánh tiểu đệ nha thoáng do dự một chút hắn cũng xuất thủ các ngươi quả nhiên còn như lúc trước một loại không biết xấu hổ lấy vì các ngươi hai người ta chỉ sợ sao nguyên thủy thiên tôn hoàn toàn nổi giận quá khi dễ người rồi lao tử hợp tác với các ngươi tham dự vào tây du nhưng là trở mặt liền không nhận người lại trộm cắp xuất thủ phá hủy mệnh sức đạo tràng mệnh sức giàu gì cũng là một cái thánh nhân nếu như truyền đi còn lăn lộn không lăn lộn mặt còn cần hay không nhất thời ba người ở hỗn độn sâu bên trong bộc phát đại chiến còn lại thánh nhân tự nhiên cảm thấy thái thượng lao quân có chút không hiểu bọn họ với nhau không phải đồng bạn hợp tác sao chả thế nào làm rồi nhìn nguyên thủy thiên tôn cái kia tư thế thật sốt ruột liền chư thiên khánh vân cũng thi triển ra tựa hồ muốn không chết không thôi như thế thông thiên giáo chủ nhìn ba cái thánh nhân đại chiến ha ha cười to nói thật nguyên thủy thiên tôn cũng không có muốn chơi mệnh nhưng là bây giờ không xuống đài được chừng mấy vị thánh nhân cũng đang nhìn đây nếu như bây giờ không làm tiêu nhiều mất thể diện nha tây phương nhị thánh cũng là nghĩ như vậy cho nên ba người đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng ha ha ha ha thông tin ê ha ha cười to đánh đánh đúng cứ như vậy đánh nguyên thủy thiên tôn công kích chuẩn đề trước cho liên quan đến h à n thương tiếp dẫn ngươi làm gì vậy ngủ t i ế p đi bên trên nha trong đại chiến ba người nghe được cái này lần phê bình động t á c đồng thời một hồi khoe miệng không khỏi có chút có q u ắ c một cái ba người hận không được đồng thời xuất thủ làm thông thiên nhưng là bọn hắn không dám bởi vì thông tin ê có thể không phải bình thường cường ngoại trừ thái thượng lao quân bên ngoài lấy thông tin ê chiến lược là nhất hơn nữa cái này lăng đầu thanh còn có chút hổ cũng đang làm gì đó thái thượng lao quân lớn tiếng quát nguyên thủy tiên h tôn ba người liếc nhau một cái đồng thời hư một tiếng mượn dưới sân núi lửa mỗi người cũng dừng lại xuất thủ cũng đang làm gì thái thượng lao quân lần nữa tiếng quát nói tham kiến đại huynh nguyên thủy tiên h tôn hướng về phía thái thượng lao quân có chút thi lễ có chút tủi thân nói khởi bẩm đại huynh ta ở ngọc hư cũng đang tu luyện cảm ứng được chuẩn đề thánh nhân khí tức vừa mới chuẩn bị đứng dậy n g n đón nhưng không nghĩ đến hắn lại lấy thất b ả o rượu thụ hành quất tới phá hủy ta đạo tràng n g ư ơ i phóng r á m chuẩn đề chỉ nguyên thủy thiên tôn nói ta đã nhiều ngày ở trong hỗn độn chưa bước ra một bước hừ ngươi làm lão phu mù sao nguyên thủy thiên tôn hừ một tiếng xuất ra thất thải rượu thụ diệt tử đây chính là ngươi thất thải rượu thụ diệt tử chứng cơ s á c thật ngươi còn muốn tranh cãi chuẩn đề hoàn toàn một ép đây đúng là hắn thất thải rượu diệt tử nhưng là chuyện gì xảy ra nha tiếp dẫn nhìn chuẩn đề hơi nhũ mày thật chẳng lẽ là chính hắn một sư đệ muốn biết rõ chuẩn đề nhưng là lời mề quá nguyên thủy thiên tôn đông hiểm có lẽ là lấy hóa thân mà ra nhưng là đứa nhỏ này làm việc không sạch sẽ không có lau sạch cái mông còn bị bắt được người rồi nhược điểm có thể cũng không đúng nha nếu như nếu như lấy phân thân mà ra như vậy tiếp dẫn tự nhiên cũng có thể cảm ứng được không phải ta thật không phải ta chuẩn đề lớn tiếng nói muốn chứng minh chính mình t h u ầ n k h i ế t nhưng là đây là thật thất thải rượu thụ d i ệ p tử hơn nữa mọi người suy tính một lớp ở ngọc hư cũng quả thật cảm thấy thất thải rượu thụ khí tức mặc cho chuẩn đề thế nào tranh cãi đều vô ích đất vàng ba vào đáy q u ẩ n không giải thích được chuẩn đề ngươi quả nhiên không biết xấu hổ chứng cơ s á c thật ngươi còn đang nói xạo nguyên thủy thiên tôn giận dữ thật không phải ta chuẩn đề cũng muốn khóc ta vẫn luôn ở trong hỗn độn sư huynh ngươi cho ta làm chứng ai không biết rõ các ngươi tây phương hai vô sỉ nguyên thủy thiên tôn thở hổn hển trực tiếp bật thốt lên nói xong hắn cũng hối hận quả nhiên tiếp dẫn sắc mặt trực tiếp khó coi đi xuống lời nói này quá khó nghe nguyên thủy thiên tôn ngươi chớ không phải chúng ta huynh đệ hai người sợ ngươi sao tiếp dẫn nói xin chú ý ngươi lời nói ngược lại không phải ta xong rồi chuẩn đề nói nhưng là nguyên thủy thiên tôn ngươi nói chuyện thật khó nghe ô nhục ta huynh đệ hai người danh dự ngươi nếu không cho ta đợi một hợp lý giải thích cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí nguyên thủy thiên tôn nhất thời lung túng lăng ngay tại chỗ vừa mới có chút không lựa lời nói rồi ai cũng biết rõ tây phương hai không biết xấu hổ ở tâm lý đều có chút xem thường bọn họ nhưng lại như vậy quan g minh chính đại nói ra này sẽ không tốt đúng lúc thái thượng lão quân nói chẳng qua là một cuộc hiểu lầm tất cả giải tán đi ba người với nhau nhìn một cái đại huynh cũng lên tiếng Tự ngọc h h i ê n n k ô thể đang nói cái gì. Chỉ là với nhau trong Nhất Chỉ nhau không hề phụ. chuẩn mình quá hoan đang đề, nói lòng vẫn uổng. ràng cái gì cũng không gì. giác gì g cái với cái cảm quá là là làm. Rõ hư cung ở đường vũ chỗ đi qua vậy còn có thể có được không hoàn toàn c h ố n g suy nghĩ một chút lúc trước phật môn liền bây giờ biết rõ ngọc hư cung hình dáng gì bất quá điều này cũng không có thể quái đường vũ bởi vì ngọc hư cung đều là bà bối ngay cả nguyên thủy tiên h tôn xuyên quần cộc tử đều là luyện chế pháp khí thương yêu tiếp thân làm cho người ta không giống nhau thể nghiệm nếu như không phải sợ hãi nguyên thủy thiên tôn cái này lao tiểu tử có bệnh hắn đều muốn cho mình m ặ c vào đương nhiên với nhiều hay lại là sợ bị cảm ứng được nhưng l à n à y quần cộc tử cái gì ít nhiều gì cũng có thể hối đoái điểm khí vận giá trị bản bồ đoàn thấy cái gì cầm cái gì c h ô đi qua trống g i ố n g ngưng mắt nhìn ngọc hư cung đường vũ phát hiện đây cũng là một món b ả o bối liền như vậy ngọc hư cung cũng không cần làm người lưu lại một đường bất quá bảng hiệu cái gì được lấy đi đường vũ lướt qua miếng ngói không dư thừa đến đây ngọc hư cung hoàn toàn trống trừ cái này sao một tòa trống rồng cung điện sừng sững ở này bên trong đã cái gì cũng không có chương ba trăm bốn mươi bốn tam ca qua miếng ngói không để lại sách hay đề cử đô thị mầm mướng vương yêu trò chơi từ cốt ngạo thiên bắt đầu ta ở dị giới can kinh nghiệm vương c h i miệt thị bắt quỷ hệ thống ta ở thực tế c à y phó bản mở đầu nhặt cái sở trệ a mẹ làm nữ đầu bếp vô địch lục nguyên thủ s u n g mãn long vương bên trong nguyên thần đồ án không biết rõ là nguyên thủy thiên tôn trở lại thấy một màn như vậy có thể hay không biến mất mặc dù toàn thể mà nói ngọc hư cung không có phật môn bảo bối đ ô n đảo nhưng đều là tinh phẩm cho nên nói nếu như dùng để hối đoái khí vận giá trị nhất định sẽ càng nhiều ngọc hư cung một ít đồng tử thân thể trần chuồng nằm trên đất quần áo cũng không có vì để tránh cho bất nhã đường vũ cho bọn hắn lật một cái thân để cho bọn họ nằm trên đất n à y đường vũ mới hài lòng rời đi bất quá trước lúc ly khai đường vũ ở ngọc hư cung để lại không ít thứ đều là chuẩn bị cho nguyên thủy sư đà quốc kim sĩ đại bằng nhìn lam tuyết lăng mở miệng nói như ngươi vậy không sợ hãi hắn sao lam tuyết lăng trong mắt nổi lên một tia ba động chỉ là sắc mặt như cũ lãnh đạm không nói một lời người quá xung động kim sĩ đại bằng thở dài một cái lắc đầu đi ra ngoài ở sư đà quốc đường vũ đế vương một loại đãi ngộ hắn thật không muốn đi rồi cũng không biết rõ tam lăng tử đi nơi nào đối với lần này đường vũ vẫn là rất kỳ quái theo lý thuyết phật môn hẳn sớm bảo hắn về hàng mới được nhưng là lệnh trời không có liền như vậy lớn như vậy một người cũng không l ạ t được thoáng lo lắng một chút đường vũ ngồi ở kim sĩ đại bằng ngai vàng nhìn phía dưới nữ yêu phiên phiên khởi vũ vẻ mặt nụ cười thỉnh thoảng gật đầu mà những thứ kia nữ yêu c ũ như g vô t ì n hay cố ý đi tới t r ớ c mặt hắn, q vậy làm việc phong cách quả nhiên rất sư phó nhìn bên cạnh có chút tâm sự nặng nề tôn ngộ không đường vũ nói ngộ không ngươi bây giờ không phải là cái gì vạn yêu quốc tri vương ngươi cũng không phải là cái gì tề thiên đại thánh ngươi bất quá chỉ là, là thầy cho đệ hộ tống vi sư tây thiên thủ kinh tôn ngộ không ngẩng đầu lên hướng đường vũ nhìn tới lời nói này hắn có chút biết nhưng là cũng có chút mờ mịt sư phó ta biết hắn cái hiểu cái không gật đầu một cái b á t giới đường vũ vô tình hay cố ý đem thiên cơ cho che mắt nhỏ giọng hỏi d ò cái kia quần áo đen nữ tử ngươi cũng thấy đấy nàng là ai năm xưa vạn yêu cốt người ở năm xưa đại chiến lúc nàng bị người đánh băng bản thể là một căn kiếp d a bởi vì nữ hoa nương, nương hai sau dính tiết khí sau đó hóa hình mã thành chứ bắt giới tiểu giải thích do nói, nói. đường vũ nhàn nhạt đáp một tiếng may mắn còn sống chỉ sợ cũng cùng dính nữ hoa nương nương tiên khí có liên quan đi từ h ạ ngũ thải thạch kiêm ra cũng là bởi vì nữ hoa hóa hình m à thành hết t hệ các thứ này rốt cuộc là nữ hoa nương nương vô tình làm hay là cố ý làm đây thầy thiên chúng phật nhìn chính đang thưởng thức vũ đạo đường tam tạng bọn họ sắc mặt cũng một mảnh yên tĩnh hào không gợn sóng như lai phật tổ trả lại cho mình đốt lên một điếu thuốc nay một khó khăn chúng đ ư c rồi không sai biệt lắm cho thanh sư bạch tượng mang về đi như lai phật tổ phân phó chuẩn bị kết thúc này một khó khăn thuận tiện văn thủ phổ hiền hai vị bồ tát lại đi thúc giục một chút để cho đường tam tạng mau sớm lên đường cùng hắn nói chuyện khách khí một chút nhìn đường tam tạng cái này đức hạnh nếu như nếu không đi p h ả i người thúc giục hắn một tiếng hắn đều có thể đợi đến hết năm tôn phật chỉ văn thủ phổ hiền hai vị bồ tát đứng dậy nhận phật chỉ hạ giới đi dám hỏi ngã phật kia kim si đại bằng nên xử lý như thế nào n h ư n đăng c ụ phật hỏi thăm còn có lam tuyết lăng nữ nhân này là có nên hay không giải quyết hết kim si đại bằng bổn tọa tự nhiên sẽ triệu hồi về phần này cái nữ tử để cho nàng ở lại sư đà quốc cũng tốt dù sao có nàng lần nữa có thể khống chế sư đà quốc không có ở đây tựa như dĩ vãng một loại hỗn loạn như lai phật tổ nói n h i ê n đăng cổ phật há m ộ m tựa hồ còn muốn nói điều gì chỉ nghe phật tổ tiếp tục nói cổ phật ý tứ bản tổ tự nhiên biết rõ nhưng là này cái nữ tử không đủ gây sợ nếu như phát giác có cái gì d ị động tùy thời có thể giết nàng a di đà phật phật tổ nói có lý nhân đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu như lai phật tổ âm thầm cười một tiếng sở dĩ nói như vậy hết thể cũng là vì chính hắn vạn yêu quốc hôm nay là quan hệ hợp tác cho nên nếu như vạn yêu quốc cường đại lên đối với hắn như vậy cũng mới có lợi về phần cái gọi là dưỡng hổ vi hoạn như lai phật tổ không có chút nào lo lắng đến thời điểm một khi chính mình đi ra ngoài làm ộ t mình hoàn toàn có thể lợi dụng vạn yêu quốc đánh trận đầu thân trước sĩ tốt sợ rằng như vậy đi xuống vạn yêu quốc cũng sẽ tổn thất không ít cũng liền không đủ gây sợ rồi lợi dụng vạn yêu, quốc đánh trận đầu. Nhưng là vạn yêu quốc có thể cũng nghĩ như vậy ở kế hoạch của hắn rồi phật tổ muốn là phi thường hoàn toàn chu đáo chu toàn tự nhận là không sơ hở tí nào chỉ cần một cái cơ hội thích biết phóng người trực tiếp đi đi ra ngoài tự lập môn hộ lần nữa mở công ty không chịu con chim này tức giận nhiều năm như vậy tức đã sớm chịu đủ rồi kia đùng đùng miệng rộng hồi t ư ở n g lại đều cảm giác gõ má một trận làm đau phật môn c h ú n g phật trên căn bản cũng toàn bộ giải quyết còn có phật môn bảo khố cũng phong phú có tiền có người lo gì không thành sự bây giờ duy nhất thiếu sót chính là một cái cơ hội hỗn độn sâu bên trong chuẩn đề đủ loại giải thích đều phải gấp k h ó bị người hoan hồng cảm giác quá không dễ chịu nhưng là nguyên thủy thiên tôn lại không tin chút nào thất thải rượu thụ đây là ngươi pháp bảo trừ ngươi ra, còn có ai nhưng mà thông thiên lại cạ bạ rồi mấy con mắt của hạ đường tam tạng đường tam tạng như vậy hùng hồ sao lợi dụng thất thải rượu thụ đi giá họa chuẩn đề không thể không nói chuyện này làm thật xinh đẹp thông thiên không nhịn được ở tâm lý vì hắn điểm một cái đáng khen thái thượng lao quân cũng bắt đầu nghi ngờ ở lúc ấy đường vũ đột phá đại la kim tiên thời điểm có một tia khí tức tiết ra ngoài bị hắn cảm ứ n g được cho nên ở trong lòng cũng không khỏi bắt đầu nghi ngờ xem ra cũng cần tìm cơ hội dò xét một chút đường tam tạc rồi ánh mắt của thái thượng lão quân nhất thời trở nên thâm thúy lúc này nguyên thủy thiên tôn thân thể đột nhiên run lên đáng chết hét dài một tiếng vô cùng lo lắng hướng ngọc hư c ù n g đi đồ chơi gì đây một chút tu dưỡng cũng không có la to lớn tiếng kêu tán vui mừng làm bậy thánh nhân c ũ n g như vậy nhân đều là thánh thật sự là ta x ỉ đục thông thiên k i n h bị nói nhưng là nghĩ đến nguyên thủy thiên tôn như vậy vô cùng lo lắng rời đi tám phần mười là đã xảy ra chuyện gì mấy vị thánh nhân đồng thời nghĩ tới một điểm này theo sát phía sau đi theo nguyên thủy thiên tôn đi a hét dài một tiếng từ ngọc hư cung vang lên nguyên thủy thiên tôn không dám tin nhìn một màn trước mắt này thân thể của hắn đều run dày đến mấy cái đồng tử dùng rèm cửa sổ khoác ở trên người chỉnh cùng cả xa tựa như từng cái quỳ dưới đất run l y bầy liền đầu không dám nhấc khi bọn hắn tỉnh lại một khắc kia thấy trống r i n g ngọc hư cung cũng thiếu chút nữa không có ngất đi bất quá vẫn là miễn cưỡng chấn định lại đưa tin cho nguyên thủy thiên tôn con mắt của nguyên thủy thiên tôn chừng lao đại sao cũng không n á y mắt lồng ngực chập chủng kịch liệt đến xem thường một phen đầu ông một tiếng thiếu chút nữa không có một con ngã quỵ nhìn trống giống ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn xoa xoa con mắt hoài nghi này còn có phải hay không là mình tới chàng đi tới cửa muốn xác nhận một chút rốt cuộc có phải hay không là ngọc hư cung xảy ra sự tình như thế hắn bắt đầu bắt đầu nghi ngờ ngầm đầu nhìn lên chỉ thấy ở trên tấm bảng viết vai vai nịu nịu vài cái chữ to chương ba trăm bốn mươi lăm hoài nghi không đúng sách hay đề cử đô thị mầm mướng vương yêu trò chơi từ cốt ngạo thiên bắt đầu ta ở dị giới can kinh nghiệm vương chi miệt thị bắt quỷ hệ thống ta ở thực tế c à y phó bản mở đầu nhặt cái sở chệ a mẹ làm nữ đầu bếp vô địch lục nguyên thủ s u n g mãn long vương bên trong nguyên thần đồ án nay nhìn một cái bên dưới nguyên thủy thiên tôn hơi sừng sờ ngay sau đó sắc mặt lúc thì đỏ trơn suýt nữa không có một cái lao hết phun ra ngoài chỉ thấy ở trên tấm bảng ngoài vai nịu n i u viết vài cái chữ to nhà ngươi quá nghèo chữ viết cùng với khó coi nhưng là mỗi một bút mỗi một vạch cũng là rõ ràng như vậy phảng phất từng cái khoa tay m ố i chân cũng hóa thành một cái tắc mạnh tắc ở miệng của nguyên thủy thiên tôn từ bên trên đánh hắn tốt nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần tới a ai ai làm nguyên thủy thiên tôn cắn răng nghiến lợi ở gầm nhẹ thân thể của hắn run dày kịch liệt đến bao nhiêu năm nội tình cứ như vậy không có hơn nữa còn bị người ghét bỏ nghèo quá thông thiên thái thượng mấy vị thánh nhân cũng đến thấy một màn như vậy cũng mỗi người sửng sốt một chút khóe miệng của thông thiên có chút có cắp sau đó vội vàng túi l ầ u xuống nhưng là thân thể lại đang khẽ run đến đây là đang cố nén c ờ i ý ha ha nhân tài đường tam tạng hắn tuyệt đối là một nhân tài cho nguyên thủy thiên tôn h cũng tịch thu tài sản rồi còn k i n h bỉ nhân ra nghèo không có cho nguyên thủy thiên tôn trực tiếp tức hộp máu cũng coi là nguyên thủy thiên tôn trong lòng chịu đựng cũng không tệ lắm về phần tây phương nhị thánh hai mắt nhìn nhau một cái đều có chút cười trên nỗi đau của người khác bởi vì bọn họ phật môn cũng phát sinh qua như vậy ăn trộm sự kiện ngay cả công đức chỉ thủy cũng vô ích hay lại là không lâu trước đây chuẩn để chạy hết một vòng mới để cho phật môn bảo khố lần nữa phong phú vốn là tâm lý nhất định là có nhiều chút không thăng bằng bằng cái gì trộm được chúng ta phật môn không đi ăn trộm người khác bây giờ thấy nguyên thủy thiên tôn đi lên phật môn đường xưa hai người nhất thời thăng bằng còn có một cái chủ yếu đó chính là nguyên thủy thiên tôn thân là một cái thánh nhân hơn nữa ăn trộm sự kiện còn bị mấy người bọn hắn thấy được phòng chứ nguyên thủy thiên tôn cái này lao tiểu tử được có một đoạn thời gian không n g ó c đầu lên được khu nguyên thủy xảy ra sự tình như thế chúng ta đều rất đau lòng nhưng là người gia đại nghiệp đại tin tưởng cũng không kém điểm này đồ chơi thông thiên mở lời an ủi đến lời này tựa như một cái miệng rộng từ trần chuồng đánh vào nguyên thủy thiên tôn trên mặt gia đại nghiệp đại không kém điểm này đồ chơi này nói là tiếng người bao nhiêu năm nội tình cứ như vậy không có ngươi cút cho ta con bê nguyên thủy thiên tôn phẫn nộ lên tiếng ngươi làm gì vậy đồ chơi cùng ta hai lớn tiếng kêu tán vui mừng ta này không phải an ủi ngươi sao ngươi thế nào không thức hảo nhân tâm đây thông thiên lẩm bẩm một câu thái thượng lão quân bóng người chậm rãi biến mất rất rõ ràng trở lại chính mình đâu xuất cung đi ngược lại thông thiên cũng rời đi chỉ là còn không hề rời đi bao lâu liền há ha, ha phá lên cười tựa hồ là cố ý để cho nguyên thủy thiên tôn nghe được toàn bộ ngọc hư cung hoàn toàn một nghèo hai trắng bộ đoàn bàn băng ghế ngược lại chỉ phải đặt ở ngọc hư cung đồ vật hết thệ cũng không có nguyên thủy thiên tôn bấm đốt ngón tay mà bắt đầu hắn muốn biết là ai làm khẳng định cho hắn chém thành muôn mảnh nhưng là bấm đốt ngón tay rồi lửa ngày lại chẳng có cái gì cả bóp tính ra đáng chết biến số nguyên thủy thiên tôn mắng một tiếng nhất định là biến số vấn đề đưa đến mà cái này biến số thông qua cùng thái thượng lao quân nói chuyện cũng đã mơ hồ biết tôn ngộ không nghe vậy tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc nhau một cái đều thấy được với nhau trong mắt ngạc nhiên không đúng rồi dựa theo tiểu tới từng nói biến số là sang n ộ tịnh mà ở biến số phía sau có ít nhất đến hai vị thánh nhân đang n h n g tay xuất hiện biến số trước thông tin ê còn ở trong hỗn độn giam cầm lắm cho nên trực tiếp loại bỏ như vậy còn lại hai vị nhúng tay thánh nhân đã rõ ràng rồi nhưng là nghe nguyên thủy thiên tôn lời này là ý gì chẳng lẽ hắn không phải người sau lưng còn là nói là tiểu tới đ o á n sai nguyên thủy thiên tôn chẳng lẽ ngươi cùng biến số biến số không có quan hệ sao chuẩn đề thẳng tiếp hỏi ta và ngươi đánh giá có quan hệ c ú t cho ta c o n bê nguyên thủy thiên tôn tâm tình rất là không được trực tiếp hồi đ ố i tới giờ phút này hắn xem ra không có bất kỳ thánh nhân phong độ thật là giống như là một cái bác phụ tiểu ma nói không đúng nhất thời chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng nhìn thấu chính mình tâm lý suy nghĩ nguyên thủy thiên tôn không phải cùng biến số một nhóm không trước đây với nhau sớm đã có hợp tác hắn làm sao có thể nhúng tay biến số chuyện phá hư tây du đối với hắn có ích lợi gì ngược lại một khi tây du hoàn thành hắn sẽ có được không ít chỗ tốt thua thiệt bọn họ khi đó hoài nghi nguyên thủy thiên tôn tự mình hy sinh đánh vào bọn họ nội bộ l ừ a gạt bọn họ tín nhiệm sau đó âm thầm phá hư tây du chơi đùa vừa r i vô gian đạo bây giờ cẩn thận nghĩ đến không đúng bọn họ suy đoán hoàn toàn chuyện không đúng bây giờ nguyên thủy thiên tôn đạo tràng bị cướp sạch hơn nữa hắn còn bóp không tính ra rất rõ ràng là biến số nhúng tay nếu như hắn vào biến số là một nhóm làm sao sẽ ăn trộm nhà hắn sai lầm rồi tiếp dẫn thở dài một cái sắc mặt của chuẩn đề âm tính bất định thật lâu mắng một câu đều do tiểu đến nói gạt cơ t r í chúng ta này hai hai không biết xấu hổ đang nói gì đồ chơi nguyên thủy thiên tôn có chút một b ư ớ c nhưng mà vừa nhìn thấy chính mình ngọc hư cung nhất thời một trận nhức nhối ngọc hư cung bị lấy sạch còn bị chư vị thánh nhân thấy được nguyên thủy thiên tôn thân là thiên địa gian người mạnh nhất một trong mấy người như thế nào nuốt được khẩu khí này đáng chết tôn nộ g không nguyên thủy thiên tôn chúng ta phát hiện sai lầm rồi tiếp dẫn tờ giải nói ngược lại đưa bọn họ hoài nghi hết thảy toàn bộ thoái thác nguyên thủy thiên tôn thân thể cũng đang khẽ run đến hai cái này loại đần độn đầu là thế nào trường lại hoài nghi đến lao phu trên người lao phu đã tham dự vào tây du cần gì phải lại đi tốn sức trăm ngàn cây đắng đi phá hư hết thảy các thứ này bất quá nghe được bọn họ hoài nghi biến số là xa ngộ tỉnh thời điểm kết h ó e miệng n g của u y ê h Thiên chút ủ y Tôn có chút co quả là ba vị trong thiên địa nổi danh cừng giả mỗi người xếp chân ngồi dưới đất bắt đầu một vòng tham khảo thảo luận kết quả rất rõ ràng chính là nguyên thủy thiên tôn cho là tôn nộ g không chính là biến số bởi vì hắn cùng mang lên quân nói chuyện với nhau quá lúc đó thái thượng lão quân tựa hồ thuộc về một loại ngầm thừa nhận trạng thái nhưng mà tây phương hai vị thánh nhân có chút từ chối cho ý kiến dù sao bây giờ tôn nộ g không còn không phải một cái hoàn chỉnh thân thể hơn nữa mọi cử động giám thị chính giữa mặc dù gần đây con khỉ kia quả thật có chút nhanh nhẹn nhưng là một phen thôi toán bên dưới hắn như cũ còn không có nhớ tới cái gì cho nên hai vị thánh nhân như cũ kiên định bọn họ tây phương cho là xa ngộ tịnh vốn là hoài nghi nguyên thủy thiên tôn đám người ngay tại s a u lưng của hắn đưa ra bây giờ xem ra rõ ràng không phải như vậy chỉ có một cái khả năng là thái thượng lao quân đ ú n g tay ở vãi khống s a ngộ n tịnh nhưng là không có tuyệt đối chứng cớ cũng không dám hỏi thái thượng lao quân cái gì kết quả là mỗi người đứng tại chính mình lập trường thậm chí còn mỗi người hoài nghi bên trên triển khai một phen tham khảo cùng tranh luận chương ba trăm bốn mươi sáu đưa bọn họ lần nữa lễ r ử a tội nhưng là đàm l u ậ n đến thảo luận đi cũng không có thảo luận ra một cái như thế về sau bởi vì mỗi người đều cho rằng với nhau hoài nghi là chính xác ngọc hư cung bị người cấp sự tình như thế nguyên thủy thiên tôn quả quyết sẽ không như thế liền như vậy hắn giơ tay gian xuất hiện một đạo phân thân đi đến hạ giới chuẩn bị chất vấn tôn ngộ không càng nhiều cũng là muốn xác nhận hắn thân là một cái biến số sự thật sư đà quốc theo thánh nhân hạ xuống lũ yêu cũng đều cảm giác được vô thượng uy áp mà tới từng cái yêu quái không khỏi quỳ trên đất thân thể run l ờ y b ẩ y ngay cả đường vũ cũng s ừ n g sốt một chút không phải là đùa lớn rồi đem mình chơi đùa bại lộ đi giờ phút này hắn không khỏi lo lắng có chút có tật giật mình nguyên thủy thiên tôn đứng thẳng ở trên trời cao đạo bào tung bay tốt một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng tôn nộ g không tôn nộ g không đầu ông một tiếng có một loại thần hồn bị xé nước cảm giác nhất là d ư ơ n g mắt hướng nguyên thủy thiên tôn nhìn trong nháy mắt đó s ư n g s ư n g ở bầu trời đạo thân ả n h kia phản p h ấ t hóa thành một tòa sừng sững đại sơn để cho hắn khó mà phản kháng tùy thời có thể đưa hắn ép n g h i ề n nát nếu như không phải nắm chặt trong tay kim cố b ồ n g dùng hết lực lượng toàn thân sợ rằng đã sớm quỳ sụp xuống đất ngoại trừ tôn nộ không bên ngoài lũ yêu chỉ cảm thấy thánh nhân n h thế không có người cảm giác loại này cảm giác bị áp bách thấy tôn nộ không nắm chặt đến kim cô đồng hắn là như vậy dùng sức chân của hắn đang khẽ run đến chứ bắt giới quỳ trên đất túi đầu hướng ngộ không nhìn một cái đường vũ xứng sở ngay sau đó kịp phản ứng hắn về phía trước đi chỉ nguyên thủy thiên tôn người là ai nhỉ nếu như nếu là có thực lực đường vũ khẳng định xông lên gọi hắn một hồi a tôn nộ không một tiếng kêu đau cặp chân khẽ run không khỏi con đi xuống chỉ là hắn như cũ vẫn còn ở dùng sức đứng nhưng là có thể thấy được ở thực lực tuyệt đối trước mặt hắn chống cự không được bao lâu ánh mắt của nguyên thủy thiên tôn nhìn về phía đường vũ đường vũ thân thể không khỏi run lên thánh nhân chỉ uy chỉ là cái nhìn này để cho đường vũ cảm thấy thần hồn run, run dậy tại này cổ uy thế hạn muốn muốn hủy diệt chính mình dễ như trở bàn tay a tôn ngộ không không cam lòng gào to một tiếng rốt cuộc hắn không kiên trì nổi nặng nề quỳ xuống đường tam tạng ngươi lớn mật ngươi lạ ở cùng bản tọa nói chuyện sao nguyên thủy thiên tôn thanh n â m nhu và bình tĩnh nhưng là chấn đường vũ trở nên hoảng hốt đầu nao trống thần hồn run, run dậy này là lực lượng tuyệt đối chen ép khó mà tự chế mà hắn còn không dám dùng pháp lực đi ngăn cản chỉ có thể thừa nhận cổ huy áp này rung động linh hồn Ngày, đường tam tạng không dám đường tam tạng tham kiến thánh nhân đường vũ gấp vội vàng đổi lời nói đại trượng phu có thể có giãn cần gì phải xính nhất thời nhanh đây bất quá đường vũ ở tâm lý âm thầm ghi hận bọn ngươi thời điểm ta đến b ư ớ c nhập thánh nhân ta không gọn ngươi một hồi t a đều cùng ngươi họ lại nói nguyên thủy thiên tôn họ cái gì tới nguyên thủy thiên tôn hừ một tiếng nhìn về phía tôn n ộ không tôn n ộ không hừ không không còn dám lựa gạt bổn tọa ngươi lại dám đi ngọc hư cung dương mai nguyên thủy thiên tôn lạnh rên một tiếng khí tức tràn ngập ép xuống vốn là tôn nộ g không thẳng tắp sông lưng cũng không khỏi con gạt đi xuống đường vũ trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc nguyên lai là chính mình thật sự làm việc lại bị đoán ở tôn nộ không trên đầu khó khăn đạo nguyên mới thiên tôn hoài nghi ngộ không là biến số s a o ta đây lão tôn nghe không hiểu ngươi đang nói gì tôn nộ không chật vật phun ra những lời này tại hắn ngã quỵ xuống đất bên trên mặt đất xuất hiện mấy đạo to lớn vết rách dưới đầu gối mặt đất càng là một mảnh nghiền nát thật sâu nhìn tôn nộ không liếc mắt nguyên thủy thiên tôn cũng không có g i t r a được cái gì thoáng do dự một chút nguyên thủy thiên tôn hừ một tiếng ngược lại rời đi địa quỳ xuống đến lũ yêu đều không khỏi thở dài một cái tôn nộ không nắm chặt quả đấm n h ư c ũ vẫn còn ở quỳ thần sắc mang theo không cam l ò n g phảng phất còn có chút xỉ nhục ngộ không đường vũ kêu một tiếng lúc này phảng phất tôn nộ không mới phục hồi tinh thần lại hướng về phía đường vũ nợ đủ cười ngay sau đó đứng lên gánh lên kim c ô đ ồ n g chậm g i i hướng sư đà quốc cung điện đi tới tựa hồ không có gì cả phát sinh như thế thế gian người mạnh là vua không có thực lực vô luận l à ở nơi nào đều không lời nói có trọng lượng đường vũ hướng nguyên thủy thiên tôn rời đi phương hướng liếc mắt nhìn chằm chằm ngọc hư cung chống lại tiếp dẫn chuẩn đề đợi hai vị ánh mắt của thánh nhân nguyên thủy thiên tôn cảm giác trên mặt có nhiều chút nóng bỏng Ngậy! chẳng lẽ mình đoán sai rồi không phải tôn ngộ k h ô n g là s a ngộ n g tịnh nhưng khi lúc cùng thái thượng lão quân lúc nói chuyện sau khi hán phản phất thẩm chấp nhận như thế như thế nào ở chúng ta phật môn xem ra biến số nhất định là s a ngộ n g tịnh chuẩn đề nói nguyên thủy thiên tôn trầm ngâm một chút nói tây du đi đến bây giờ hoàn thành tiếp nạn có thể đếm được trên đầu ngón tay ở tiếp tục như thế còn có cơ hội hoàn thành sao bỏ lỡ lần này các ngươi phật môn nhất định khó mà đại hưng còn có hai vị đạo huynh thiếu nợ thiên đạo công đức lại đem như thế nào trả lại liên quan tới nguyên thủy thiên tôn lời muốn nói hết thảy tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân tự nhiên nghĩ tới đây hết thảy nhưng là bởi vì biến số xuất hiện lại không có biện pháp nào vốn cho là ở biến số phía sau có hai vị thánh nhân đang đ ú n g tay cho nên cũng đưa đến bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ bây giờ nguyên thủy thiên tôn đã hoàn toàn loại bỏ cho nên ở biến số phía sau chỉ có một vị thánh nhân mới âm thầm đặt kế hoạch hết thệ các thứ này mà có thể làm được một điểm này ngoại trừ thái thượng lão quân không có bất kỳ người nào liên quan tới điểm này chúng ta tự nhiên biết rõ chuẩn đề nói nhưng là lại không có cách nào lại giải quyết ở biến số phía sau nếu quả thật là đại huynh quả thật có chút phiền thoái nguyên thủy thiên tôn từ tôn nói bất quá k i a sợ sẽ là nhúng tay cũng bất quá là trong bóng tối quả quyết sẽ không tại ngoài sáng bên trên làm một ít gì tây du chính là đại thế thiên đạo hướng không thể sửa đổi nghe nguyên thủy thiên tôn cái này lão t i ể u t ử ý tứ rõ ràng cho thấy có ý tưởng tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn nguyên thủy thiên tôn chờ đợi hắn nói tiếp húng chi đại huynh đã nhúng tay một lần chắc chắn sẽ không đang tiếp tục nhúng tay cái gì cho nên muốn làm cái gì đó hoàn toàn không cần lo lắng sẽ đưa tới đại huynh bất mãn dù sao hắn là núp trong bóng tối thao tác hết thẻ các thứ này nếu như hắn thật bởi vì tại n g o ạ i sáng bên trên tham dự vào tây du như vậy tương đương với cho mình bại lộ các ngươi tây phương phật giáo tự nhiên có thể tìm đại huynh thỉnh cầu một phen công đạo kia sợ sẽ là ẩ m ĩ sư tôn nơi nào các ngươi phật giáo cũng là đứng ở để ý tới nhất phương ánh mắt của nguyên thủy tiên tôn tránh g i ậ mình tiếp tục nói ngược lại bất quá mấy cái lá cờ thế nào hoàn thành tây du lượng kiếp không có vấn đề chỉ cần kết quả cuối cùng liền có thể nếu chúng ta với nhau hoài nghi không cùng người không bằng đem đồ đệ mấy người lần nữa lễ rửa tội một phen chương ba trăm bốn mươi bảy chúng ta đổi nha nguyên thủy thiên tôn rất ý tứ rõ ràng người đã ta cũng hoài nghi không cùng người tốt như vậy chúng ta đối với bọn họ mấy cái này đồ đệ toàn bộ độc thủ toàn thể gột rửa một phen hoặc là sửa đổi bọn họ một ít chi nhớ chỉ cần có thể hoàn thành tây du quá trình cái gì không có vấn đề ngược lại bọn họ chẳng qua chỉ là mấy viên lá cờ không thể không nói nguyên thủy thiên tôn quả thật n g a n độc nhưng là hắn cái ý nghĩ này quả thật cũng không sai nếu với nhau hoài nghi cũng không xác định như vậy thì cũng đoán ở bên trong Lần lễ học cho bị lần nữa rửa như vậy, như vậy thừa dịp bây giờ hình thức mặc dù như cũ tồi tệ nhưng là tối thiểu còn có bổ túc khả năng cho nên chỉ cần phía sau kiếp nạn toàn bộ hoàn thành như cũ còn có thể bổ túc lại hơn nữa tiểu tới cũng làm dự định hợp tác với vạn yêu quốc có thể thông qua các nàng để hoàn thành cuối cùng kiếp nạn đương nhiên đây là tiểu tới cùng bọn họ báo cáo nhưng bọn họ cũng cảm giác tiểu tới cái biện pháp này không tệ tối thiểu ứng đối đến tiếp sau này tây du vấn đề đạo huynh nói có lý nha chuẩn đề từ tồn ó i công nhận nguyên thủy thiên tôn cái biện pháp này chỉ cần đem tam tên i học trò lần nữa lễ r ử a tội như vậy hết thể tựa hồ liền có thể giải quyết dễ dàng đường vũ hoàn toàn không biết rõ bởi vì hắn này một lớp thao tác lại cho nguyên thủy thiên tôn chỉnh nổi giận muốn bắt tam tên học trò khai đao giờ phút này vẫn còn ở sư đà quốc vù vù ha ha đây chân trời phật quang t r ậ t lóe văn thủ phổ h i ề n hai vị bồ tát sừng sững ở trên trời cao mắt nhìn xuống toàn bộ sư đà quốc phật quang tràn ngập thanh âm lạnh nhạt mà từ bi van g r ộ i ở sư đà quốc mỗi một góc nghiêm x u ố n g thanh sư bạch tượng hai người vội vàng chạy ra vì lệ trên đất tham kiến bồ tát hai vị bồ tát hướng đường tam t ạ m nhìn một cái văn thủ bồ tát tiếng hử nói lớn mật nghiêm x u ố n g lại dám tự mình hạ giới mà xuống còn không mau mau hiện ra nguyên hình bồ tát tha mạng ta biết sai vừa nói thanh sư bạch tượng dối rít hiện ra nguyên hình kim sĩ đại bằng đứng ở một bên c a o mày ngược lại đi vào sư đả quốc hoàng cung nơi cái kia quần áo đen nữ tử như cũ đứng ở ngoài cửa sổ ngưng mắt nhìn phương xa thần s ắ c lạnh nhạt mà lạnh mạc có một loại cự người ngoài ngàn dằm cảm giác văn thủ bồ tát hai vị bồ tát hạ xuống đại ca nhị ca đã trở về ta phỏng chừng ta cũng lập tức sẽ trở lại linh sân rồi kim sĩ đại bằng thông đội và nói bây giờ sư đả quốc ta đã chỉnh hợp xong v u n g cánh tay lên một cái vạn yêu mà chiến đây là ta duy nhất có thể vì ngươi mà làm việc cũng là ta duy nhất có thể để lại cho đồ vật của ngươi rồi h ắ n thở dài một cái tiếp tục nói mấy năm này mặc dù ngươi chưa bao giờ nhìn tới ta liếc mắt nhưng là ta đối với ngươi tâm là thực sự trước lúc ly khai ta muốn hỏi một câu ngươi có hay không thử tiếp nhận ta một chút làm tuyết lăng không chút do dự nào lắc đầu một cái ngươi đối với ta rất tốt ngay vậy khóe miệng của kim sĩ đại bằng nổi lên vẻ khổ sở ngẫu nhiên xuất ra một khối ngọc tỷ đưa cho nàng đây là sư đà quốc ngọc tỷ còn có phía dưới một ít cường đ ạ i yêu vật ta đã cảnh cáo rồi bọn họ sẽ dốc toàn lực phụ tá ngươi nhưng là ta cảm giác có thể phật môn sẽ xuống tay với ngươi một khi phật môn xuống tay với ngươi ngươi không có bất kỳ cơ hội cho nên trong mắt của ta ngươi nên mau sớm trở lại vạn yêu quốc rồi vạn yêu quốc bởi vì có cái kia nữ tử ở tối thiểu tạm thời bọn họ không dám tùy tiện mà động còn nữa ta nghe thấy phật tổ tựa hồ cùng cái kia nữ tử có cái gì đó quan hệ hợp tác cho nên vì cho là sau khi ta rời đi ngươi lập tức c h ỉ n h hợp sư đà quốc mang của bọn hắn toàn bộ rời đi nơi này về phần một ít không nghe lệnh không muốn rời đi ta tin tưởng ngươi có này tự mình xử lý biện pháp kim sĩ đại bằng lại cùng này cái nữ tử khai báo rất nhiều chuyện đại đa số đều là lấy nàng an toàn đi suy nghĩ nhìn này hiện ra nguyên hình thanh sư vương đường vũ nháy một con mắt của hạ sau đó lại nhìn một chút chính mình hoàng sư tinh nhất thời cảm giác không ngang ngược ở dưới cái liếc mắt ấy hoàng sư tinh không khỏi k h ẽ run đứng lên con đường đi tới này hoa thượng này sẽ không làm chuyện tốt hoàng sư tinh có thể không sợ sao giận cả tóc gãy cảm giác nhất thời tự nhiên nảy sinh tội nghiệp nhìn đường vũ bây giờ hai vị bồ tát hạ phạm thu hồi bọn họ t o a kỵ rất rõ ràng nay một khó khăn phật môn đã chuẩn bị bông tha thế nào một chút giữ vững c h i tâm cũng không có cứ như vậy phật môn có thể thành đại sự gì đường vũ âm thầm khinh bỉ mà bắt đầu thanh sư vương vừa muốn đằng vân mà lên bay đi văn thủ b ổ t ắ t bên người đường vũ một cái cú sốc liền cưới ở trên người thanh sư vương ôm cổ của hắn thu theo đường vũ c k i đến thanh sư vương không dám làm một cử động nhỏ nào đối với đường tam tạng hắn là xuất phát từ nội tâm sợ hãi không biết do hắn lại chơi đùa cái gì cho yêu ngay sau đó nghe được k i a m ộ t tiếng h u thanh sư vương không khỏi lật rồi một cái nước mắt bàn đại vương là sư tử không phải mã văn thủ bồ tát cũng khẩn trương lên t a m ca ngươi muốn làm gì hắn mang trên mặt nụ cười giọng vi thường nhún nhường tôn kính vỗ một cái thanh sư vương đầu đường vũ cười h í p mắt nói hai ta đổi n h à ta cái kia cũng là sư tử ngay vậy văn thủ bồ tát thiếu chút nữa không có từ trời cao trồng l a n g đi xuống về phần thanh sư vương hoàng sư tinh đều không khỏi nhìn về phía đường vũ nhất là hoàng sư tinh cảm thấy có chút tủi thân đoạn đường này trải qua gian khổ một lời không hợp ngươi sẽ phải bị ta đổi này t a n ca chúng ta đừng nói dỡn văn thủ bồ t ắ t trên mặt lộ ra một kia so với khóc còn khó coi hơn nụ cười hắn không biết rõ đường tam tạng nói là thật hay giả nếu như là thật thật muốn toạ kỵ như vậy làm sao bây giờ tối thiểu ở văn thủ bồ t ắ t xem ra đối với đường tam tạng hắn là không đắc tội nổi trước khi tới phật tổ đã lặp đi lặp lại đã thông báo rồi thật tốt nói chuyện với đường tam tạng nói chuyện cùng hắn phải nhất định khách khí một chút như vậy có thể thấy ngay cả phật tổ cũng không muốn chọc đường tam tạng thú n g chi hắn một cái tiểu tiểu bồ t ắ t đây đường vũ cơi ở trên người thanh sư vương ôm cổ nó ta không có nói đùa hai ta đổi nhà t a m ca, không được cái này thật không được văn t h ủ bồ tát nói liên t u đường vũ tiếp nối thở dài chỉ là vẫn không có từ trên người thanh sư vương đi xuống vỗ một cái thanh sư vương đầu ta đây cưới một vòng ta xem một chút mã lực sung mã không động lực như thế nào đây chuyện này văn t h ủ bồ tát làm khó đứng lên thanh sư vương tội nghiệp nhìn hắn phảng phất đang cầu cứu như thế tựa hồ bị đường vũ cưới một vòng hắn dễ dàng bỏ mạng tựa như không khỏi sợ hãi phổ hiền vội vàng đem bạch tượng tinh gọi về tới sau đó đưa cho văn thù bồ tát một cái đồng tình ánh mắt hắn hướng về phía đường vũ lên tiếng chào hỏi tam ca ta đi trước đi trước sau đó cưới bạch tượng tinh ảo nao đi nha chương ba trăm bốn mươi tám rời đi sư đà quốc văn thủ bồ tát vẻ mặt sầu khổ d ư ơ n g mắt nhìn đường vũ ta liền cưới một vòng đi bộ một chút lập tức trở lại đường vũ nói phảng phất là xuống cực lớn quyết tâm như thế văn thủ bồ tát cắn răng một cái được rồi tam ca vậy ngươi liền cưới một vòng đi chủ nhân cũng lên tiếng thanh sư vương quả quyết không dám phản bác đường vũ phủi mông một cái nó rất là lĩnh hội trực tiếp bay lên, lên. trong nháy mắt liền biến mất không thấy văn thủ bồ tát cái lo lắng này thỉnh thoảng hướng không trung dò xét một vòng mong đợi có thể thấy đường tam t ạ m trở lại bóng người một lát sau văn thủ bồ tát từ trên bầu trời rơi xuống đốt một điếu thuốc ngồi ở một bên cái này đức hạnh thế nào nhìn làm sao cảm giác được rồi có chút quái gì. mặc dù đang chuẩn đề đã mệnh lệnh phật môn cai thuốc rồi nhưng là đồ chơi này không phải nói giới liền giới mọi người chỉ bất quá không tại ngoài sáng bên trên rút cũng trộm cắp rút ra điều này đưa đến linh sơn chúng phật thỉnh thoảng rời đi một chút tìm một chỗ trộm cắp tham một cây đối với lần này phật tổ tự nhiên nhìn ra nhưng là hắn cũng không có nói gì thanh sư vương một đường cũng run sợ trong lòng chỉ sợ chính mình đột nhiên khó giữ được tánh mạng đường vũ cơi nó một đường bay lượn thiểu phong thổi phi thường mát mẻ nhưng mà tâm lý vẫn không khỏi c h ầ m tư bây giờ đối với thanh sư vương sử dụng một ít thủ đoạn dễ như t r ở bàn tay hơn nữa còn thần không biết quỷ không hay thì như tạc tiên h đan nhị hảo hoàn toàn có thể chờ bọn họ trở lại linh sơn ở nổ ngược lại suy nghĩ một chút thanh sư vương đối với chính mình rất là khắc khí nếu như giết chết cũng không t i ệ n suy nghĩ một chút hán thân vì một người xuất r a cũng phải có điểm từ bi chi tâm hay lại là liền như vậy tha cho nó một m ạ n g đi thanh sư vương hoàn toàn không biết rõ mình đã tại quỷ môn quan đi một vòng sau một hồi đường vũ cưới thanh sư vương bay rơi xuống văn thủ bồ tát vội vàng đứng dậy trên mặt chất đầy đến nụ cười ha ha tam ca theo đường vũ rời đi khoảng thời gian này hán tâm cũng chi thình thịch bây giờ thấy bọn họ trở lại không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm tiểu văn người cái này sư tử quả nhiên không sai bằng không hai ta đổi đi đường vũ cười híp mắt vừa nói từ trên người thanh sư vương đi xuống t a m ca ngài đừng nói dỡn cái này không đi không được văn thủ bồ tát vẻ mặt nụ cười vừa nói được rồi đi thôi đi thôi đường vũ vung tay lên không nhịn được nói t a m ca phật tổ nói cho các ngươi nắm chặt lên đường văn thủ bồ tát nhắc nhở một câu con mắt của đường vũ chừng một cái văn thủ bồ tát vội vàng nghi miệng cưới sư tử ảo nao đi nha theo văn thủ bồ tát đi sau đó không lâu kim sĩ đại bằng vương hòa hắn chào hỏi một tiếng cũng rời đi trở lại tây thiên chỉ là trước lúc ly khai đem ngôi vua giao cho l à m tuyết lăng nay một khó khăn tựa hồ cũng chỉ tới đó vì thế rồi hoàn toàn kết thúc một khó khăn không thành hơn nữa bây giờ tam lăng tử còn chưa có trở lại đâu rồi không biết do ở đầu tiêu sái đây nhưng là theo đường n ũ có thể là phật môn cố ý dù sao bọn họ hoài nghi đến trên người tam lăng tử tạm thời không để cho hắn về hàng cũng tốt xác nhận một chút hắn có hay không là biến số vấn đề ngay sau đó thầy cho mấy người lần nữa lên đường lam tuyết lăng ngưng mắt nhìn ánh mắt của tôn nộ g không, không khỏi ô n g k h mang theo phức tạp tựa hồ có thiên môn vạn ngữ từ muốn đối với hắn kể lệ nhưng là cuối cùng đầy đủ mọi thứ chỉ có thể hóa thành không tiếng động thở dài này mấy khó khăn một khó khăn không thành tây thiên chúng phật đã rất là bình tĩnh bởi vì nằm trong dự liệu cho nên tất cả mọi người không có bao nhiêu ngoài ý m u ố n vốn cho là không có xa ngộ thịnh n à y khó khăn tất thành nhiên đăng cổ phật cười khổ một cái nhưng không nghĩ đến vẫn như cũ kết quả như thế kim sĩ đại bằng trở lại tây thiên thời điểm đã bị như lai phật tổ giáo hấn một trận đối với lần này kim sĩ đại bằng không cần thiết chút nào mặc dù bị mắng nhưng là tối thiểu còn sống đây chính là thắng lợi không chiêu. phật tổ ngậm thuốc lá ánh mắt trống rống lẩm bẩm một câu bây giờ sang lộ tịnh còn không có bất kỳ đầu mối sao bây giờ này mấy khó khăn đã kết thúc cũng nên là để cho hắn về hàng ngân đầu nhất đế đứng dậy khởi bẩm ngã phật đệ tử vô năng vẫn không có dò xét đến sang lộ tịnh tin tức sang lộ tịnh là b i ế n số đối với che giấu mình hành tung tự nhiên không thể để cho phật môn tùy tiện tìm được đối với lần này phật tổ hay lại là biết rõ phật tổ ở lao tăng xem ra sang ộ tịnh tạm thời không về đơn vị cũng mới có lợi này một khó khăn vốn là bởi vì sang ộ tịnh không có ở đây nhìn đã nhất định xong rồi nhưng là không ai từng nghĩ tới bởi vì kim sĩ đại bằng một lớp thao tác đưa đến hiện một khó khăn không thành nhân đăng cổ p h ậ n nói lấy lao tăng thấy tạm thời hoàn toàn có thể bỏ qua s a ngộ n tịnh chỉ cần tiếp theo khó khăn dựa theo phật môn an bài đi không có s a ngộ n tịnh từ trong cản trở cũng là tất thành cho nên lấy lao tăng t h i ệ t kiến không bằng đợi đường tàm tạm đám người hoàn thành tới kết nạ sau đó đang để cho s a ngộ n tịnh về hàng chủ yếu nhất là bây giờ tìm không tới nhân thừa dịp thời cơ này chúng ta cũng có thể đi dò xét xa ngộ tịnh hạ xuống、ừ. nói có đạo lý như lai phật tổ gật đầu một cái cổ phật nói có lý đã như vậy cứ dựa theo cổ phật lời muốn nói đi làm d ừ n g một chút lẩm bẩm một câu nhưng là b u ồ n tọa cảm giác thật giống như cũng quá sức phật tổ lời này hiểu thế nào nhiên đăng cổ phật không hiểu cổ phật biết rõ tiếp theo khó khăn là cái gì không nhiên đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu a di đà phật lao tăng tuổi tác đã cao trí nhớ giảm bớt húng chi thời gian thật dài không có nhìn kịch bản rồi tạm thời không biết rõ tiếp theo khó khăn nhưng là tây du đi đến bây giờ đường tam tạng bọn họ cách tây thiên càng ngày càng gần lao tăng d á m hỏi phật tổ một câu có thể có chuẩn bị cái này không nhọc cổ phật bận tâm bổn tọa tự do an bài như lai phật tổ cho mình đốt lên một điếu thuốc nhưng mà tâm lý lại trầm tư bọn họ cách tây thiên càng ngày càng gần hoàn thành kiếp nạn có thể đếm được trên đầu ngón tay mặc dù cùng bạn yêu quốc có hợp tác trong tay hắn còn có hậu thủ nhưng là đây là vì chính mình chuẩn bị đồng bạn hợp tác hắn hiện tại đã vạn sự đã sẵn sàng rồi còn kém một cái cơ hội liền có thể đi ra ngoài làm một mình có thể cơ hội này được lúc nào có thể tới đây một khi đường tam tạng bọn họ đi tới tây thiên tây du lượng k i ế p chưa hoàn thành phía sau hai cái lao bất tử khẳng định được tìm hắn tính sổ còn có bởi vì bây giờ biến số còn đang vấn đề hắn mới dám khởi sự tây du hoàn thành c ũ n g không làm được sợ rằng đến thời điểm biến số cũng sẽ không đang nhúng tay làm những gì rồi nghĩ như vậy muốn đi ra ngoài làm một mình càng khó lại càng khó hơn dám hỏi phật tổ tiếp theo khó khăn là cái gì n h ư n đăng cổ phật hỏi g i như lai phật tổ tinh thần phục hồi lại đem kịch bản lấy ra hướng về phía ngón tay phi phi hai tiếng sau đó đem yên tha ở ngoài miệng lật ra kịch bản trước nhất khó khăn là đồ chơi gì tới như lai phật tổ ngẩng đầu hỏi một câu chúng phật có chút ngạc nhiên nhìn phật tổ Ô nha sư đà quốc đúng sư đà quốc vừa mới bổn tọa đầu kẹt nhất thời không nghĩ đứng lên như lai phật tổ nghĩ tới xảy ra chuyện gì chỉ nhớ có chút suy thoái nữa nha nhất định là bận tâm vấn đề khoảng thời gian này dùng nao quá độ xem ra cần phải ăn chút nâng cao tinh thần tỉnh nao đan dược nhìn cái bản phật tổ cạo bạo một cái con mắt của hạ thanh âm chống r ô n g nói chúng đ ộ c rồi tiếp theo khó khăn cũng quá sức chương ba trăm bốn mươi chín phật môn khai tiền lương chúng phật không hiểu toàn bộ đều nhìn về phía phật tổ rốt cuộc tiếp theo khó khăn là cái gì còn không có tiến hành bên trên trực tiếp để cho phật tổ phát ra chúng độc rồi sâu như vậy khắc cảm tưởng còn chưa có bắt đầu theo phật tổ đã kết thúc mặc dù bọn họ đối tây du kiếp khó khăn cũng đã không ôm ấp hy vọng tối thiểu đang không có hoàn toàn tuyệt vọng trước n h ư cũng còn có một tí kẹo như thế hy vọng cảm giác tiếp theo khó khăn rốt cuộc là cái gì chúng phật không hiểu đứng lên cái này không thể trách bọn họ không biết rõ tiếp theo khó khăn vấn đề dù sao kịch bản trọng yếu như vậy đồ vật nhất định là nằm ở phật môn lão đại trong tay như lai phật tổ khổ sở cười một tiếng trong tay kịch bản hướng về phía chúng phật dơ dơ lên thiên trúc cho đòi cưới ồ chúng phật một cái đồng thời ồ một tiếng với nhau c h ố mắt nhìn nhau chúng đọc rồi kia sợ sẽ là sang n ộ tỉnh không c o i ở đây nhưng là đường tam tạng đoạn đường này thay đổi bởi vì hắn đã sớm ăn tùy biết vị rồi lại cũng không phải lúc trước cái kia đường tam t ạ n g rồi thiên trúc chiêu cưới rất có thể cũng không cần người khác chiêu đ á i chính hắn thì phải lưu lại dĩ vãng mỗi một khó khăn không cũng là như thế à ở phật môn không trên sự thúc g ụ c đường dưới tình huống hắn có thể ngủ một năm thiên trúc quốc công chủ chính là thường nga bên dưới thọ ngọc p h ạ m ở đường tam tạng đến trong tay tú cầu vừa vận đập trúng đường tam tạng muốn lưu hắn trở thành thiên trúc quốc phò mã liền đường tam tạng cái kia đức hạnh không nói xa cách kia sợ sẽ là không khai cưới chỉnh không tốt hắn đều được đẩy ngã hai cái chiêu này cưới bên dưới tuyệt đối phụ họa ý tưởng của đường tam tạng cho nên này một khó khăn ở chúng phật xem ra hoàn toàn bị hỏng chúng độc rồi bất quá cũng chúng độc rồi nhiều như vậy kiết nạn cũng không kém như vậy một khó khăn húng chi đây đều là phía trên lãnh đạo vấn đề cùng bọn họ này nhiều chút tiểu đệ không có quan hệ theo tháng phát tiền lương là được k h á c cũng không còn được a di đảo phật chuyện này n h ư n đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu đối với tây du hắn là phi thường đang mong đợi hoàn thành nhưng là điều kiện không cho phép nha từng cái k i ế p nạn hắn đều ở tận tâm tận lực suy nghĩ ứng đối dụng tâm ngoại có thể phương pháp ứng đối như cũng không vừa ý ngoại lai nhanh giờ phút này vừa nghe đến tiên trúc chiêu cưới hắn tâm cũng đột nổi lên rồi có ai chiêu đến cũng nói một chút cái chiêu gì làm sao chị có thể thành như lai phật tổ đốt lên một điếu thuốc hướng về phía phía dưới chúng phật hỏi thăm phía dưới chúng phật c h ố mắt nhìn nhau không nói một lời bởi vì ai cũng không có cách nào húng chi bọn họ chẳng qua chỉ là phổ thông con lựa chọc công chức không nghĩ dính vào đường mỗi tháng thật tốt lánh lương thì xong rồi đây đều là lao chuyện lớn kia sợ sẽ là tây du phế phía sau lãnh đạo tìm cũng là phật tổ cùng bọn họ không có chút nào quan hệ hơn nữa đại đa số chúng phật đều đã bị linh cắt bồ t á t dùng thuốc lá thu mua đã biết do phật tổ có nhị tâm muốn muốn đi ra ngoài làm một mình đối với tây du đã không để ở trong lòng rồi có lẽ phật tổ hỏi như vậy chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu cho nên càng không thể nói chuyện rồi nhất thời phía dưới yên tính không tiếng động thấy một màn như vậy phật tổ thở dài một cái nghiêng đầu hỏi thăm nhiên đăng cổ p h ậ t cổ p h ậ t có biện pháp gì sao a di đà phật lao tăng cũng tạm thời chưa có đối sách hai tay nhiên đăng cổ p h ậ t chắp tay đọc một câu phật hiệu suy nghĩ một chút xuất ra một đ i ề u thuốc đốt chầm tư nhưng mà suy tư nửa ngày vẫn không có biện pháp tốt ở lao tăng xem ra chỉ có gặp chiêu phá chiêu rồi màu xanh nhạt khói mù cùng lời nói đồng thời tự nhiên đăng cổ phật trong miệng phun mà ra cũng không có như vậy như lai phật tổ gật đầu một cái nhưng là hắn thấy này một khó khăn nhất định là quá sức đường tam tạng tốc độ bọn họ quả thật có chút sắp rồi này không nên nha suy tư chốc lát như lai phật tổ mới rõ ràng mặc dù nhìn như đường tam tạng ở địa phương còn lại dừng lại thời gian dài có thể hoàng sư t i n h có thể bay không tốt đường xá trực tiếp cất cánh dừng lại thời gian mặc dù quá dài nhưng là đi đường lại nhanh cho nên thỉnh kinh tốc độ tương đối mà nói sự hồ so với phật môn kế hoạch cũng nhanh hơn một chút chỉ là đường tam tạng bọn họ đã sắp đến linh sơn rồi phật tổ này mặt còn không có tìm được cơ hội t h í c h biết một khi bọn họ đến linh sơn hắn muốn muốn đi ra ngoài khởi sự khẳng định càng khó khăn nghĩ như vậy phật tổ chân mày đều không khỏi nhữ lại xem ra không thể làm gì khác hơn là phái người đi để cho đường tam tạng chỉ hoãn một chút đi đường tốc độ bất chi bất giác t a n việc chỉ là kỳ quái lạ chúng phật cũng không có đi dương mắt nhìn phật tổ cái này làm cho phật tổ có chút không hiểu không phải tan sở chưa cái này phật tổ khai tiền lương rồi di lặc phật nhỏ giọng nói khai tiền lương rồi không nhanh như vậy sao phật tổ không khỏi hỏi ngược lại tính một chút thời gian quả thật hẳn khai tiền lương rồi ngay sau đó đem linh cắt bồ tát kêu đi qua để cho hắn hạch coi một cái ngân đầu h ế t đế bận rộn lo lắng cho hắn rời một cái cái băng ngồi nhỏ cùng bàn linh cắt bồ tát ngồi xuống lấy ra bảng tiền lương bốn phía chúng phật vây quanh một đám lúc trước kiểm tra bảng tiền lương cái đồ chơi này đều là quan âm bồ tát làm việc nhưng là bây giờ quan âm bồ tát không có ở linh sơn cho nên việc này sẽ để cho phật tổ giao cho hắn bất quá đối với cái này dạng sống linh c á t bồ tắc vẫn là rất tình nguyện dù sao nắm giữ phật môn tập thể tiền lương vốn là bởi vì thuốc lá vấn đề địa vị hắn đã rất cao kia sợ sẽ là nhiên đăng c ủ a phật hướng về phía hắn đều phi thường k h á c h khí theo tiếp tục bảng tiền lương công việc này địa vị càng nước dâng dâng cao chỉ là tính toán bên dưới linh c á t bồ tắc có chút nhức đầu không khỏi đốt lên một điếu thuốc bởi vì cái gì còn không phải là bởi vì lúc trước phật môn bảo khố ăn trộm sự kiện đè ép hơn mấy tháng tiền lương lần này phật tổ chuẩn bị toàn bộ bổ phát bên trên sau một hồi linh cắt bồ t á t đem bảng tiền lương đưa cho phật tổ để cho hắn kiểm tra một chút sau đó chữ ký phật tổ cầm sang xem nhìn nắm bút không khỏi sửa đổi một ít sau đó chữ ký liền có thể phát tiền lương nhìn lấy trong tay tiền lương di lặc phật hơi nhũ mày cảm giác có chút không đúng không nên như vậy điểm n h a không nói trước xa cách t h á n g này hắn chính là làm một cái tràn đầy chuyên cần nhưng là tràn đầy chuyên cần tự a hồ cũng bị khấu trừ phật tổ ta đây tiền lương tự a hồ có hơi không đúng rồi di lặc phật đưa ra nghi ngờ có gì không đúng Này Pháp bảo cái gì là đúng nhưng là công ngươi tháng trước, ta xin nghỉ ngày, chưa đầy chuyên cận, nhưng là tháng này, ta là làm một cái mãn nguyệt, chắc có chẳng đầy chuyên cận. là là là là làm đầy đầy Pháp hồ chút, chưa chắc cái cái bảo ba đức trước, có gì mở một một tựa ít ta ta di l ạ c phật nhìn phật tổ nói di l ạ c phật đó là ngươi đoán sai lầm rồi không cái gì không đúng như lai phật tổ từ t ổ n ó i nhưng mà tâm lý n ở nụ cười lạnh cho ngươi không cùng bản tọa l a n lộn một bộ lập lở nước đôi thái độ ngươi xem ta khấu trừ ngươi không bây giờ giá phòng mắt như vậy nhìn ngươi thế nào mua nhà hơn nữa chính là vay tiền phật môn cũng không cho ngươi vay bản thân di lặc phật hút thuốc uống rượu đây chính là nhất bút không nhỏ chi tiêu sợ rằng bây giờ liền trả tận tay cũng thu thập không đủ rồi mà một ít đã rõ ràng thái độ đứng ở phật tổ này mặt phật đà phật tổ vô tình hay cố ý cho nhiều mở đi một tí đối với lần này những người đó càng sẽ không ngốc ra bên ngoài nói chương ba trăm năm mươi hỏi bảo khố chìa khóa nhìn lấy trong tay mới vừa khai tiền lương di l ạ c phật cũng không có cảm giác được khai tiền lương mừng rỡ mà là thở dài một cái đối với phật tổ ý tứ hắn tự nhiên biết nhưng không nghĩ đến phật tổ hèn h ạ n như vậy lại từ tiền lương bên trên bắt đầu g a lận theo tiền lương phát ra xong chúng phật cũng lui xuống mà linh c á t bồ tát lại phát nhất bút rất nhiều phật đà cũng tới nơi này hắn mua thuốc lá mua rượu đây là khai tiền lương rồi có tiền đại ngày tốt được ăn mừng một phen phật tổ âm thầm truyền âm đem linh c á t bồ tát gọi tới gian phòng của mình linh c á t bồ tát sắc mặt trở nên hồng hô hấp gian có một cổ mùi rượu phun v à i ra càng là không khỏi ở một hơi rượu trước khi tới hắn đang cùng văn thủ phổ hiền đợi hai vị bồ tát đang ở tiểu trước nhưng là nghe được phật tổ truyền âm vội vàng cùng bọn họ nói một tiếng xin lỗi không tiếp chuyện được trước tiên chạy tới phật tổ nhữ mày một cái t r o như g l lai phật tổ trầm dãi nói linh cắt bồ tát hơi kinh ngạc nhìn phật tổ chỉ thấy phật tổ ở bên trong thiệt phòng đem cả xa đổi một chút xuyên nhất thân đơn bạc ngủ cả xa bây giờ đường tam tạng bọn họ cách tây thiên đã càng ngày càng gần nếu như bọn họ một khi đến tây thiên vô luận tây du thành vẫn là không có thành như vậy tây du khẳng định cũng vì thế kết thúc tiếp tục như vậy một khi tây du kết thúc bùn tọa như thế nào khởi sự cho nên nhất định phải nói cho bọn họ biết chỉ hoãn một chút tốc độ ngoài ra để cho ngân đầu yết đế đợi vài người đi ra ngoài dò xét sang n ộ tỉnh hạ xuống mau sớm tìm tới hắn bùn tọa có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng tôn phật chỉ linh cắt bù tắt ở một hơi rượu nhận phật chỉ liền muốn hạ giới đi mặc dù uống rượu trọng yếu nhưng là phật tổ mệnh lệnh càng trọng yếu hơn không thể bởi vì uống rượu mà không làm việc nha đột nhiên phật tổ gọi hắn lại chờ một chút nhị hoa đầu cho b ồ n tọa cầm hai bình linh cắt bồ tát vội vàng lấy ra hai bình nhị hoa đầu đưa cho phật tổ lúc này mới hạ giới đi hạ giới theo đường vũ mới vừa đi ra sư đả quốc không xa liền nghe được â m thanh của hệ thống văng lên k h e n chúc mừng ký chủ một lớp thao tác bên dưới phá hư mấy khó khăn từ phật môn trong tay cướp đoạt khí vận khen thưởng hai triệu khí vận giá trị ít như vậy cái này làm cho đường vũ không khỏi nhữ mày một cái đầu ngược lại cũng hiểu tới dù sao chỉ là phá hư này mấy khó khăn cũng không có hoàn toàn giết chết bọn họ không có gì đại thao tác keng chúc mừng ký chủ a n trộm ngọc hư cung đưa tới thánh nhân cuộc chiến từ x i n giáo trong tay cướp đoạt khí vận khen thưởng khí vận giá trị năm triệu đường vũ ở tâm lý âm thầm cười một tiếng về phần từ phật môn thậm chí còn thiên đ ỉ n h ngọc hư cung đợi a n trộm bà bối hắn còn không có hoàn toàn hối đoái khí vận giá trị đây mở ra hệ thống giao diện ký chủ đường vũ t u vi đại la kim tiên đình phong khí vận giá trị bảy tám trăm ba mươi sáu vạn phát bảo đây là quá nhiều biểu hiện không ra ngoài mặc dù khí vận giá trị nhìn như thật nhiều nhưng là đối đường vũ mà nói là còn thiếu rất nhiều a n trộm những bảo b ố i kia cũng nên đ ổ i kết quả là đường vũ chọn lựa ra tự nhận là không tệ mấy món còn lại tất cả đều cũng ném hệ thống len k e n thanh âm liên miên bất tuyệt van g dội ở não hải chỉ thấy khí vận giá trị đằng đằng tăng lên một lát sau len k e n thanh âm mới ngừng lại lần nữa hướng khí vận giá trị nhìn một cái thứ hơn bảy mươi triệu biến thành hơn một triệu năm nghìn b ạ n đủ liên quan đến hắn tốt đến mấy năm rồi quả nhiên mạng người không có những thứ này đáng tiền nha nghĩ đến hắn tân tân khổ khổ đủ loại thao tác phật môn người giết chết không ít nhưng là lại không có những thứ này pháp bảo hối đ ó i nhiều sư phó xa sư đệ thế nào vẫn chưa trở lại tam lăng tử nhiều ngày không về chưa bắt giới hỏi thăm không việc gì người lớn như vậy không l ạ m được đ ư ờ n g vũ dừng d ừ n g nói đây là đến đâu rồi hướng bốn phía quét mắt liếc mắt phía trước cách đó không xa có một con sông lớn đáng tiếc nha tam lăng tử không có ở đây đã đưa bọn họ cơm nước chất lượng đều xuống hàng giờ phút này đ ư ờ n g vũ thật đúng là có chút tưởng niệm tam lăng tử rồi bất quá hắn hoàn toàn không lo lắng phật môn sớm muộn cũng sẽ cho hắn trả lại từ nhà xe bên trên bật xuống dưới đường vũ đi về phía trước tiến bộ ngồi ở bờ sông t ự a n như có cảm giác một dạng ngẩng đầu hướng chân trời nhìn một đạo quang mang chất thước thái bạch kim tinh xuất hiện ở không xa trên mặt hắn vội vàng nổi lên nụ cười ha ha tam ca tam ca bởi vì thái bạch kim tinh làm ăn càng ngày càng lớn đưa đến nguồn hàng hóa cũng có chút cung không đủ cầu cái này không lại tìm đến đường tam tạng tới sao bất quá còn có một việc đó chính là thiên địa bảo khố chìa khóa lúc đó hắn từ thiên đình bảo khố tùy ý chọn chọn đi một tí bảo bối hối đoái thuốc lá một người trong đó lại là thiên địa bảo khố chìa khóa chuyện này một mực đều đặt ở thái bạch kim tinh trong lòng chuẩn bị đem khối kia chìa khóa cho mang về giao cho bệ hạ đây cũng là một cái công lớn kia sợ sẽ là không giao cho bệ hạ cũng có thể giao cho phật môn từ đó tới hối đoái một ít gì đó cái gì chấm nhỏ ngươi làm gì tới đường vũ cười híp mắt nhìn hắn tam ca tới hối đoái một ít gì đó vừa nói thái bạch kim tinh vung tay lên một ít bảo bối xuất hiện đem những thứ này thu vào sau đó đường vũ đổi mười cái thuốc lá ném cho chấm nhỏ những thứ này cũng đủ bán ra một đoạn thời gian thái bạch kim tinh vội vàng đem thuốc lá thu vào sau đó vẻ mặt nụ cười nói t a m ca t a m ca ta còn có chút chuyện chuyện gì cái này t a m ca ngươi còn nhớ lúc trước ta tìm ngươi hối bái thuốc lá đã cho ngươi một khối sắt vụn sao khối kia sắt vụn còn ở đó hay không nha thái bạch kim tinh cẩn thận từng ly từng tí nói ngay vậy đường vũ biết chỉ thấy đường vũ đứng dậy chỉ thái bạch kim tinh nhất thời liền mang tới ngươi còn có mặt mũi nói ngươi lại còn cầm một khối sắt vụn lửa phình ta nếu như ngươi không nói ta còn không nhớ nổi chuyện này đây ta cho ngươi biết thái bạch kim tinh ngươi quá không biết xấu hổ liền tam ca ngươi cũng dám lắc lư ngươi cái này đức hạnh tam ca còn có thể cùng ngươi làm ăn sao ta cho ngươi biết làm người phải có thành thật nhưng là ngươi ngươi lửa phình ta thái bạch kim tinh nhắm đến con mắt chịu đựng nói văng cả nước miếng đường v ũ tam ca tam ca là ta không đúng ta đây đền ủ tuyệt đối đền ủ vừa nói thái bạch kim tinh vội vàng lấy ra hai cái phát bảo cái kia tam ca cái kia thiết vẫn còn chứ Thật không giam dâu dếm khối này s á t vụn đối tiểu đệ mà nói có chút tác dụng nơi ném một khối phế đồng l ã n thiết khẳng định tiện tay liền ném đường vũ nói ném thái bạch kim tinh trừng lớn con mắt tam ca của ta nha đây chính là thiên địa bảo khố chìa khóa làm sao có thể tiện tay vứt chứ bất quá khi đó chính mình cũng không có nhận ra cũng cho là phế đồng l ã n thiết này đường tam tạng một cái thể sát p h ạ m tục nhìn vô dụng ném tựa hồ hợp tình lý quan g mang lần nữa chật lóe linh cắt bồ tát xuất hiện ở bờ sông chỉ thấy hắn bị môi t r o mày tựa hồ có hơi t h ố n g khổ n g h i ê n g đầu hoa một tiếng linh cắt bồ t á t liền phun ra ngoài ngay sau đó bước chân không yên trực tiếp ngã lăng đến trong sông rồi chương ba trăm năm mươi mốt thái thượng lao quân ý đồ linh cắt bồ t á t uống hơi nhiều cộng thêm bay có chút nhanh nay trực tiếp liền phun rồi sau đó một cái không đứng vững thì làm trong sông đi đường vũ trận mắt hốc mồm nhìn rơi xuống sông linh cắt bồ tát chỉ thấy hắn ở trong nước không ngừng dùng rằng đoán chừng là uống hai ngụm nước sông bị sặc cho nên nhìn nói lợi hại hơn bản năng linh cắt bồ tắt ở trong nước lúc lên lúc xuống phụ động nhìn tư thế l à như vậy ưu mỹ ít nhất theo đường v ũ là phi thường ưu mỹ chặt chặt không nghĩ tới linh cắt bồ tát bơi lội kỹ thuật vẫn không tệ thái bạch kim tinh cũng đang nhìn một màn này thoáng do dự một chút hắn vung tay lên làm cái pháp cho linh cắt bồ tát từ trong sông vất lên Khu. linh cắt bồ tát c ả c ả ho khan chỉ thấy sắc mặt của hắn quá i dị cho mày ngươi thế nào ngươi như thế nào đây thái bạch kim tinh mở miệng hỏi giò a phi một cái tiểu ngư từ linh cắt bồ tát trong miệng phun ra ngoài theo hắn dùng lực vừa phun đúng lúc là thái bạch kim tinh đang khi nói chuyện sau khi may mắn thế nào làm vào trong miệng hắn thái bạch kim tinh bản năng nuốt xuống xuống ai nha thoải mái hơn nhiều linh cắt bồ tát từ dưới đất ngồi dậy thân thư thích nói chỉ là thái bạch kim tinh lại sắc mặt quái dị hắn nghiêng đầu đưa tay không ngừng bấu cổ h ọ n nôn nôn không ngừng nôn hỏi đến một cái tiểu ngư từ trong miệng bình phun phun ra ngoài tiểu ngư như cũng còn n h ẹ nhóc tưng mừng ở trước mắt du đã một vòng sau đó một đầu đâm vào rồi sông lớn trung gian biến mất không thấy gì nữa đường vũ hoàn toàn lên ngẩn hướng trong sông cái kia tiểu ngư nhìn con cá này khẳng định không đơn giản nha có tạo hóa linh cắt bồ tát ngươi thái bạch kim tinh chỉ hắn nôn nôn mà bắt đầu ngươi có ý gì lòng tốt đưa ngươi từ trên sông vất lên lại hỏi ta thật khiến người ta cảm thấy chán ghét ngạch ngạch ngượng ngùng ngượng ngùng giờ phút này linh cắt bồ tát cũng tỉnh rượu đối thái bạch kim tinh ngượng ngùng cười một tiếng cảm giác rất là ngượng ngùng ngay sau đó nhìn về phía đường v ũ ha ha tam ca tam ca ngươi thái bạch kim tinh lại nôn nhẹ hai tiếng nhưng là suy nghĩ một chút thiên địa bảo khố chìa khóa bị đường tam tạng ném thuốc lá cũng đổi được tay cũng thì không cần ở chỗ này lâu cùng linh cắt bồ tát so đo đi xuống nặng nề hư một tiếng quay trở về thiên đ ỉ n h ngạch tiểu cát ngươi đây là chuyện gì đường vũ đến bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần tới dù sao thì còn chưa rõ chuyện gì liền thấy linh cắt bồ tát một đầu đâm vào rồi trong sông nhưng sau đó phát sinh rồi tiếp theo hy kịch một màn tam ca không việc gì không việc gì có chút uống nhiều rồi linh cắt bồ tát từ dưới đất đứng lên thân hướng bốn phía nhìn một chút một bộ lén lén lút lút dáng vẻ tam ca nha phật tổ có lệnh nói cho các ngươi chặng đường thả chậm một chút à đường vũ lại sửng sốt một chút hoàn toàn không nghĩ tới lai、like、ca đây là ý gì vốn là hắn cho là đi đã quá chậm tây thiên phật môn hẳn thúc giục chính mình mau sớm lên đường mới đúng mà bây giờ lại đưa tin tự nói với mình chậm một chút đi chuyện này nhất thời để cho tam ca có chút một ép đây là phật tổ mệnh lệnh cho các ngươi chặng đường chậm một chút linh cắt bồ tát cẩn thận từng ly từng tí ở đường vũ thính vừa nói à nhà đường vũ ngơ ngác đáp một tiếng mặc dù không biết rõ lai、like、ca rốt cuộc là ý gì nhưng là chậm một chút cái này còn không được không nếu để cho chậm một chút vậy thì chậm một chút đi cho đến linh cắt bồ tát rời đi đường vũ như cũng còn chưa phản ứng kịp sư phó xảy ra chuyện gì nhỉ hai ngốc t ử hỏi vừa mới linh cắt bồ tát lời nói hắn chính là nghe được vốn là hắn cho là mình người sư phó này trễ mãi thời gian đã đầy đủ phật môn trên sự thúc giục đường mới đúng nhưng không nghĩ đến lại để cho thả chậm tốc độ ta cũng không biết rõ đường vũ như cũng còn có chút mập bức chưa có lấy lại tinh thần tới bất quá chậm một chút cũng chậm điểm đi chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một đêm sau đó ngày mai đi đường nhìn một chút phía trước có hay không thành chấn nếu như có chúng ta là ở chỗ đó nghỉ ngơi mấy ngày thuận tiện vân vân tam l a g tử chư bắt giới ngu ngơ cười một tiếng sư phó nói để ý tới để ý tới cái g i á m ngươi là muốn lên thanh lâu mới đúng đường vũ liếc xéo hắn một cái ngay sau đó đi lên nhà xe trực tiếp nghỉ ngơi tại chỗ vừa đi vào nhà xe đột nhiên đường vũ thân thể không khỏi một trận chỉ thấy ở trong xe không biết rõ lúc nào xuất hiện một lao giả một thân áo xanh tay cầm bụi bặm đường tam tạng tham kiến thánh nhân đường vũ vội vàng tinh thần phục hồi lại hướng về phía thái thượng lao quân thi lễ tâm lý vẫn không khỏi suy tư nổi lên hắn ý đồ tam tạng con đường đi tới này còn thuận lợi ánh mắt của thái thượng lao quân bình tĩnh ngưng mắt nhìn hắn ở ánh mắt của hắn chung đường vũ có một loại cả người đều bị nhìn t ấ u cảm giác không khỏi tránh né ánh mắt của hắn ha ha cũng còn khá cũng còn khá đường vũ ngượng ngùng cười một tiếng đối với thái thượng lao quân ý đồ hoàn toàn không rõ ràng con đường đi tới này hắn thấy vẫn đủ thuận lợi hơn nữa đầy đủ mọi thứ n h ấ thái đ ị n cũng ở đây t h thượng lao quân cờ dưới, i rõ rõ nhạt tam tạng thân là biến số có thể có tu tập pháp thuật nếu là không có lao phu ngược lại không để ý đơn giản truyền thụ một ít dù sao tam tạng thân là biến số nếu là có một tiên bạo lộ khó tránh khỏi phật môn hai vị thánh nhân biết làm một ít ngoài dự đoán mọi người sự tình đường vũ đột nhiên tim đập rộn lên hắn có tự tin tuyệt đối thái thượng lao quân căn bản không phát hiện được hắn tu vi cũng chính là thông tin l y sơn lão m ẫ u đợi nhân biết rõ hắn tu v i sự tình nhưng giờ phút này là nghe được thái thượng l ã o quân hỏi lại khó tránh khỏi có chút khẩn trương thoáng do dự một chút đường vũ vẫn là quyết định đối thái thượng l ã o quân thẳng thắn hắn nếu hỏi như vậy rồi khẳng định như vậy hoài nghi mình hoàn toàn không cần thiết lại đi dầu dếm còn nữa đường vũ cảm giác thái thượng l ã o quân tựa hồ cũng muốn thông qua chính mình làm những gì hắn đưa tay ra vô tình hay cố ý chạm được rồi l ã o quân trên tay trong nháy mắt này pháp lực nhỏ nhẹ bà động một chút thái thượng lao quân mặt đầy ngạc nhiên nhìn hắn đại la kim tiên đình phong Không. nói cho đúng chuẩn thánh sơ cấp chỉ là hắn không có độ kiếp này đường tam tạng rốt cuộc là tu luyện thế nào thật không ngờ thần tốc quả nhiên lúc ấy hắn không có cảm ứng sai khi đó ở đường vũ bước vào đại la kim tiên khi độ kiếp sau khi hắn liền mơ hồ cảm thấy tam tạng không hổ là biển số thái thượng lao quân cười khổ một cái tu vi như thế thần tốc để cho ta đợi cũng xấu hổ tu vi tiến bộ nhanh thì thế nào thánh nhân bên dưới tất cả như con kiến hôi đường vũ thở dài một cái ngay sau đó ý vị thâm trường nói chỉ là chuẩn thánh cướp ta lại chương ậ m dám chạp không h Nếu n đi độ. Nếu như có cùng chính che c Thái Thượng Lão Quân cùng thông tiên thời vì chính mình che đậy thiên mình Quân đồng Lão đậy vì ở c ộ thêm ba ả trăm h che thiên n cơ đậy đại t ậ n đ năm g lòng có cũng được. tin, luận nào bất phát không hiện mươi hai đại đạo áp chế đối với độ kết truyện thái thượng lao quân cũng không có trả lời mà là không mặn không lạc nói ra lời nói này lao quân nói chuyện tam tạng tự nhiên nghĩ tới đường vũ thanh em dừng một chút tiếp tục nói lấy lực chứng đạo hắn tự nhiên sẽ đi ngăn cản chỉ là nếu như đường tam tạng đoán không lầm nộ không hắn đi cũng là con đường này đi đối với tôn nộ không thật sự đi bộ đường vũ sớm đã biết giống vậy đi cũng là lấy lực chứng đạo con đường này bây giờ hắn cũng cắm ở đại la kim tiên đình p h o n g nhưng là chỉ cần kiêm một hồn không cùng hắn từng dùng như vậy hắn mãi mãi cũng sẽ không có đột phá chỉ có thể dừng bước cùng đại la kim tiên cảnh rồi bất quá như đã nói qua chỉ cần kiêm một hồn tư ơ n g dung tôn nộ không liền có thể trong phút chốc bước vào t r u y n thánh chiến lược thậm chí sẽ còn vượt xa ngày xưa đình phong ha ha tam tạng nói không sai tôn nộ không hắn đi cũng là con đường này chỉ là hắn nhưng không cách nào đi tới một bước cuối cùng nhưng mà tam tạng lại bất đồng thân là b i ế n số ngươi là tối có cơ hội đi tới một bước cuối cùng nhân thậm chí còn phá thiên đều có khả năng vừa nói thái thượng lao quân thở dài một cái chúng ta đường đã sớm cuối đường thậm chí ngay cả chút tồn vào cũng khó như lên trời rồi lần nữa nghĩ tới địa ngục mười chín tầng cái kia nữ tử hắn từ đầu đến cuối đều tại tìm tòi nàng thật sự đi bộ cùng với nàng thuế biến biện pháp nhưng là lại từ đầu đến cuối cũng không thu hoạch được gì căn bản không nhìn thấu nàng con đường này bây giờ đường tam tạng đi một con như vậy lấy lực chứng đạo đường nếu như bị hắn biết rõ chính mình không thể nào trơ mắt nhìn đường tam tạng đi siêu thoát có lẽ đường tam tạng thật có thể cho mình một ít kinh hỉ chỉ nghe thái thượng lão quân tiếp tục nói tu vi đình trệ đến bây giờ vẫn nhiều năm khó mà tiến thêm d á m hỏi lao quân là thiên đạo ở áp chế hay là hắn ở áp chế đường vũ hỏi dĩ nhiên là hắn thái thượng lao quân cười nhạt rất nhiều năm lúc trước ta liền phát hiện hắn ở áp chế chúng ta nói chỉ là lại không có cách nào đi giải quyết bản thân chúng ta ăn vào vẫn thánh đan sinh tử tại hắn một đường giữa vẫn thánh đan ừ không biết rõ hệ thống có thể hay không giải quyết cũng có thể thái thượng lao quân lắc đầu một cái cười ha ha một tiếng có lẽ ngươi một cái như vậy b i ế n số thật có thể làm nhiều chút không tưởng được sự tình nếu như hắn thật phát hiện đường tam tạm thật sự đi bộ tự nhiên sẽ đột i thiên đi. thiên, cái thiên đại liền nổi. Biến thiên đại ngăn cản. Không thể nào trơ mắt nhìn hắn Nếu như hắn này ngôn nhân, cũng liền không làm nổi. Biến số, thiên đạo đại ngôn quả thể phá thật phá nhân. trơ mắt làm đạo đạo đ vậy số, nhiên thái thượng lao quân nghĩ tới lúc ấy ở thiên đạo thạch thấy bộ kia hình ảnh đường tam tạng bị giam cầm ở thiên đạo sâu bên trong chẳng nhẽ đây là thiên đạo đang bố trí biến số mà thành định số từ đó lợi dụng đường tam tạng đi làm những gì cái ý niệm này ở thái thượng lao quân trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất ở trong tiếng cười thái thượng lao quân bóng người chậm rãi tiêu tan theo thái thượng lao quân rời đi ánh mắt của đường vũ cũng không khỏi trầm tư mình nói tới độ kết c h u y ệ n mà hắn lại không có tiết lời rất rõ ràng thái thượng lao quân muốn chấn giữ phía sau màn nhìn kết quả cuối cùng nếu quả thật đột phá đến đó một bước khó tránh khỏi sẽ đối với tốt nhất mặt vị kia nếu là mình thắng lợi như vậy bọn họ nói không có ở đây bị người áp chế ngay cả vẫn thánh đan vấn đề cũng có thể giải quyết chúng rồi hừ hừ đường vũ hừ hừ rồi hai tiếng nếu như mình thất bại có thể hắn sẽ đạp lên một c ư ớ đi tâm mệt mỏi thầy a ca m p i với cái, nhiên lại giờ Thiên đi. nhiên, cười. ề về n nhất những thứ này lục đục với nhau sự tình. Ngựa về sau một cái, nằm ở nhà xe bên trong. Ừ. Đột nhiên nghĩ đến, Ngọc cung hẳn Nguyên tôn hẳn ở Ngọc、Hư、cung đi. Đột nhiên, đường vũ âm xâm xâm nở nụ thứ Hư Chắc Thủy Hư h một Đột vật. Đột t bây lục lưu đục đồ vũ sau sự sâm sâm âm ở ở ở xe Ừ. thiên theo linh cắt bồ tát trở lại cùng phật tổ hồi báo xuống nói đã thông báo đường tam tạng để cho bọn họ chỉ hoang tốc độ ngược lại ở phật tổ vung trong tay đi trở lại chính mình thiệt phòng văn thủ phổ hiện này một ít nhân còn đang uống đây tựa hồ ngay tại đợi linh cắt bồ tát trở lại ngược lại linh cắt bồ tát ngồi xuống vài người uống bên trong thiện phòng phật tổ thở dài cầm lấy nhị hoa đầu mở ra một chai cho mình rót một cái chén tự uống uống một mình đứng lên chỗ cao lạnh leo vô cùng liên liên một cái cùng mình uống rượu cũng không có Ngạch, không phải là không có chủ yếu là cùng bọn họ uống rượu ở trước mặt mình cũng không công ra có chút c â u nghệ cho nên chuyện đương nhiên không muốn cùng mình uống một phen độc uống bên dưới còn có một phen đặc biệt ngụy vị ngọc hư cung giờ phút này ba vị thánh nhân như cũ còn đang thương lượng biến số vấn đề nếu như xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn nguyên thủy thiên tôn chủ ý vẫn có thể xem là một biện pháp tốt đem đồ đệ đám người lần nữa lễ r ử a tội một phen nhưng là tây du đi đến bây giờ hoàn thành kiếp nạn có ít hơn nữa đường tam tạng đám người còn cách linh sơn càng ngày càng gần kia sợ sẽ là phía sau kiếp nạn toàn bộ hoàn thành cũng không đủ nha cho nên nhằm vào kiếp nạn vấn đề mấy vị thánh nhân lần nữa tham thảo chuẩn đề thoáng do dự một chút lấy ra một gói thuốc lá đốt để cho phật môn t a i thuốc thời điểm hắn không khỏi cầm một bọc muốn nhìn một chút đồ chơi này rốt cuộc có ích lợi theo xả một cái căn sau đó quả nhiên phát hiện cái đồ chơi này diệu dụng thật là một sự hưởng thụ tiểu đến vậy thật là sẽ không tới chuyện tốt như vậy đồ vật không còn sớm hiếu kính bổ toạn về phần đang thuốc lá trên viết hút thuốc có hại cho sức khỏe chuẩn đề hoàn toàn không có để ý chính mình đường đường một cái thánh nhân bất tử bất diện chỉ thấy sư huynh cùng nguyên thủy thiên tôn cũng nhìn mình chuẩn đề tựa hồ cảm giác có chút ngượng ngủng xuất ra hai cây đưa tới tới một cây đồ chơi này rút ra đúng là một sự hưởng thụ tiếp dẫn nhận lấy đánh rơi ngoài miệng nguyên thủy thiên tôn hơi nhữ mày hắn bản năng cảm giác cái đồ chơi này không phải thứ tốt gì cho nên khoát tay một cái tỏ ý chính mình không hút bắn một chút cho thuốc lá chuẩn bị chậm dãi nói bây giờ tây du kiếp khó khăn kia sợ sẽ là phía d ư ớ i kiếp nạn toàn bộ hoàn thành tựa hồ cũng thiếu sót không ít ừ bất quá liên quan tới chuyện này bổn tọa hỏi t h ă m q u a tiểu đến tựa hồ tiểu tới có chút ý kiến đợi bổn tọa lần nữa hỏi thăm một chút hắn xem hắn có biện pháp gì sau đó chúng ta ở định đ o ạ n tiếp theo phải làm gì sư đệ nói có lý về phân biến số vấn đề chúng ta nhìn một chút tiếp theo kiếp nạn sau đó ở định đ o ạ n có hay không đem các học trò lần nữa lễ r ử a tội ngoài ra con khỉ kia thật giống như đã biết cái gì đó còn có sư đ à quốc cái kia nữ tử cộng thêm vạn yêu quốc nếu như một khi bọn họ thật liên hiệp chỉ sợ là một cổ không thế lực nhỏ nếu như yêu t ộ c thật muốn phải làm những gì khó tránh khỏi sẽ cho thiên đình thậm chí còn vật môn tạo thành không nhỏ tổn thất dù sao ta ngươi không thể tùy tiện xuất thủ dính nhân quả quá lớn tiếp dẫn ngậm thuốc lá khói mù bay lên lượn lờ ở giữa hai lông mày cả ngươi nhìn như thế xuất trần có chút phiêu phiều dục tiên đột nhiên phanh một tiếng nổ vang ở ngọc hư cung phản phất toàn bộ ngọc hư cung cũng một trận lay động ngay sau đó tiếng bịch bịch tâm không ngừng vang lên bên t hai không dứt tiếp dẫn tóc tản mát ra sợi sợi thanh yên hắn nhắm đến con mắt trong miệng còn ngậm thuốc lá chỉ là yên cũng nổ không có chỉ còn lại một cái tàn thuốc tử rồi chương ba trăm năm mươi ba bệ hạ lo âu tiếng bịch bịch tâm bất giác bên t hai nổ vang ở bên t hai nguyên thủy thiên tôn đợi ba vị thanh nhân nhắm đến con mắt thậm chí đều đã quên làm phép tới ngăn cản ngọc hư cung hai gã đồng tử trực tiếp bị tạc nhấn át sau một hồi tựa hồ hết thể đều yên tính lại Khu. thật thấp tiếng ho khan từ nguyên thủy thiên tôn trong miệng truyền ra kèm theo này một cổ đen nhánh khói dày đặc cả người đã bảo đã đen kịt một m à u về phần mặt cũng vậy một khối đen một khối bạch một trách móc lộ ra một cái tiểu bạch răng đen phần trăm mắt sáng mắt chớp một hồi tựa hồ hàm chứa thao thiên n ộ t ứ c về phần tây phương hai vị thành nhân bọn họ tiếp cận không sai biệt lắm sợi sợi thanh niên từ mỗi người trên tóc phiêu đãng mà lên có một cổ xuất trần cảm giác thoạt nhìn là bất phàm như thế tựa hồ sẽ phải vũ hóa thành t i ê n đạo hình chuyện gì chuẩn đề ho khăn hỏi c h u y ệ nguyên ì n g thủy thiên tôn cũng vẻ mặt một bức bất quá hắn thấy nhất định là cùng biến số có liên quan cũng chính là ăn trộm ngọc hư cùng không tính là vẫn còn ở nơi này làm đi một tí tay chân đáng chết nguyên thủy thiên tôn hận không được trực tiếp đập chết tôn nộ không nếu như không có tây phương hai vị thánh nhân ở hắn cũng không phải tức giận như vậy tối thiểu không người thấy không đến nổi mất mặt bây giờ con mẹ hắn kia có mặt mũi rồi ngọc hư cũng bị ăn trộm sau đó lại bị nổ hắn nguyên thủy thiên tôn mặt mũi đã ném không còn một ngống tiếp dẫn ho nhẹ một tiếng tựa hồ là ở n í n cười nếu đạo huynh nơi này có một số việc ta cùng sư đệ liền cáo từ trước về phần tây du biến số lúc tha cho ta đợi đang suy nghĩ một phen sau này ở nghị vừa nói kéo kéo lên một cái chuẩn đề liền đi tựa hồ đang đợi tiếp sợ chính mình không nhịn được cười ra tiếng trở lại trong hỗn độn hai người ngậm thuốc lá trước nghiên cứu một chút đối với nguyên thủy thiên tôn đề nghị liên quan tới biến số vấn đề có hay không đưa bọn họ lần nữa lễ r ử a tội cuối cùng vẫn quyết định đang quan sát một phen ngay sau đó chuẩn đề hoa hạ một đạo thân n i ệ m muốn đem tiểu tới triệu đến tới hỏi hắn một chút đối với tây du kiếp khó khăn như thế nào đền bù vấn đề giờ phút này tiểu tới chính ở trong phòng tự uống tự uống đây theo hai ly rượu xuống bụng chỉ cảm giác mình nguyên lai、like、là như vậy cô độc nha chỗ cao lạnh lẽo vô cùng lời này không giả ngay cả theo chính mình uống rượu nhân cũng không có nhưng là người người lại đều thích chỗ cao một người lạnh lạnh thanh t h a n h cùng một người khác bên trong thiệt phòng mọi người vù vù ha ha tiếng cười lớn tạo thành m á n h liệt so sánh cảm ứng được trong hỗn độn triệu hoán phật tổ lắp người một cái xuất hiện ở trong hỗn độn ở một hơi rượu này mới chậm rãi thi lễ như lai、like, thàm kiến hai vị thanh nhân nhìn một cái tiểu tới đây cái đ ứ ớ c hạnh liền biết rõ lại uống rượu chuẩn đề bất mãn nhữ mày lại tiếng h ừ nói đối với tây du lúc trước chưa hoàn thành k ế t nạn ngươi chuẩn bị như thế nào để ngủ trong lòng có thể có ý tưởng theo đường tam tạng đám người cách linh sơn càng ngày càng gần bọn họ lão ca hai cũng đến nóng n ả y nếu như tây du phế như vậy có thể hai người bọn họ lão ca hai cũng phải phí đối với thiếu nợ thiên đạo công đ ứ c này có thể là một đại vấn đề thậm chí chuẩn đề cũng đang suy tư nếu như thiên đạo đột nhiên muốn sổ sách đến thời điểm thật tốt cùng đạo ca thật tốt nói một chút nhìn xem có thể hay không kéo dài một chút tiền trả lại n h ậ n lợi tức cái gì có thể nói thêm cao một chút cái này không có vấn đề đương nhiên chỉ là nghĩ như vậy chỉ sợ đến thời điểm t i ê n đạo không đồng ý khởi bẩm thành nhân ta không lâu trước đây nói qua đã cùng vạn yêu quốc có hợp tác đại khái có thể để cho vạn yêu quốc vạn yêu điều động từ đó ngăn trở đường tàm tạng đám người sau đó đem hết t h ể các thứ này bù đắp lại hơn nữa còn có sư đà lĩnh lũ yêu đâu rồi cũng có thể để cho kim sĩ đại bằng lần nữa hạ giới dẫn sư đà lĩnh lũ yêu ngăn cản vừa nói như lai phật tổ âm tầm nhìn một cái chuẩn đề sắp mặt ừ sự tình như thế ngươi xem đó mà làm liền có thể nhưng là vô luận như thế nào nhất định phải nghĩ biện pháp cho ta đem tây du hoàn thành bằng không ta liền lột ngươi ra chuẩn đề k h ẽ quát một tiếng cút như lai thi lễ vừa mới chuẩn bị rời đi chờ một chút yên cho ta cầm một bọc chuẩn đề gọi hắn lại như lai phật tổ hơi sừng sờ vội vàng xuất ra yên đưa tới ngay sau đó phật tổ lắp mình xuất hiện ở linh sơn trong thiệp phòng đối với tiểu tới kế hoạch sư m i n h ngươi cho là như thế nào chuẩn đề hỏi ừ có thể được tiếp dẫn trầm d à i nói đã không có càng làm dễ pháp dựa theo tiểu ý đồng n h ĩ cuối cùng lũ yêu đều xuất hiện đem sở hữu kiếp nạn cho bù lại đây cũng là một biện pháp tốt ừ không có cách nào cũng chỉ đành như vậy chuẩn đề nói hỗn độn lại dần trở về rồi yên lặng thiên đình ngọc đế ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng ngậm thuốc lá k h ẽ nhũ mày nhìn có chút tâm sự nặng nề dáng vẻ tựa hồ là trầm tư này cái gì bên dưới chúng thần đứng một hàng với nhau c h ố mắt nhìn nhau ai cũng nhìn thấu bệ hạ có tâm sự nhưng là xác thực không biết rõ bởi vì sao phiền lòng thân là thiên đình đệ nhất chân chó thái i ể u b ạ c n thoáng chuyển h mắt một á c mơ hồ bạch i cái gì. Nay phục vụ chủ chuyện, ngươi phải việc ngươi ai hỏi ế đến t tử nhất mắt tử thể phục chủ chuyện, có cách chuyện, chủ cho cũng có thể làm sao. Dám gì. Bằng không, rằng nhìn, vì Nay định phân này, sao. yêu. h vụ bệ làm sẽ là ó t ể là bởi cái vì sư đà quốc kim a nữ tử à lo hâu. tinh h á Bạch Kim i t thử thăm dò nói n à y nói chuyện phương diện này cũng phi thường có học vấn thái bạch kim tinh hỏi như vậy nếu nói ngọc đế không phải là bởi vì những chuyện này mà lo âu như vậy hắn có thể phân tích một chút trong đó quan hệ lợi hại sau đó đem sự tỉnh dẫn dụ đến này cái trên người cô gái nếu là vì vậy nữ tử mà lo âu cái này cũng chứng minh thái bạch kim tinh sẽ đến chuyện nhìn sát mặt nghe lời nói biết người tiểu bạch ngươi nói không tệ ngọc đế búng một cái cho thuốc lá chất quả thật có chút lo âu đối với tôn nộ g không con khỉ kia là khẳng định nhớ tới cái gì nhưng là khẳng định con khỉ này đã biết cái gì cứ thế mãi đi xuống n à y có thể không phải là cái gì hiện tượng tốt vạn yêu quốc sư đà quốc nếu như một khi thật liên thủ cổ thế lực này đủ để đối thiên đình tạo thành một ít uy hiếp cho nên thân là tam giới giang bà tử ngọc đế không thể không suy nghĩ những thứ này lấy lao thần xem ra bây giờ tôn ngộ không quả thật xưa không bằng nay tựa như nói đã hiểu cái gì nếu như một khi hắn thật biết do đã qua hết thảy kia sợ chính là không có nhớ tới cũng vẫn như cũ một cái phiền phức sự tình vô luận là vạn yêu quốc hay lại là sư đạ quốc đây đều là bản thân một cổ không thế lực nhỏ nhưng là nếu như tùy tiện đối với bọn họ độc thủ như vậy sợ rằng tiện nghi tây thiên phật môn lấy như lai phật tổ đức hạnh hắn rất có thể ở sau lưng trộm cười dù sao chúng ta thiên đình vô cớ tổn thất một ít húng chi lấy vạn yêu quốc cái kia nữ tử cùng sư đ à quốc này cái nữ tử giao tình một khi sư đ à quốc hưu khó khăn nàng nhất định sẽ nhúng tay bản thân nàng là c h u ẩ n thánh tu vi không nói bây giờ vạn yêu quốc ở nàng dưới sự hướng dẫn càng là xưa không bằng nay vạn yêu chúng nhiều thái bạch kim tinh một hồi phân tích rồi lấy lao thần thấy sợ rằng tây thiên phật mồn cũng ở đây lo hâu hết thệ các thứ này không bằng bệ hạ cùng phật tổ hiệp đàm một phen có lẽ sẽ có biện pháp chương ba trăm năm mươi bốn đông tây phương cự đầu gặp mặt nghe được thái bạch kim tinh này sóng phân tích chúng thần đô không khỏi gật đầu một cái cho là phi thường có đạo lý ngay cả con mắt của ngọc đế cũng hơi sáng lên không hổ là chấm chân chó nhìn một chút này sóng phân tích sâu chấm tâm phi thường có đạo lý sợ rằng phật môn cũng ở đây lo âu cái gì đã như vậy không bằng cùng như lai phật tổ tới một trận h i ệ p đàm với nhau thương nghị một chút phải làm thế nào giải quyết nếu như vạn yêu thật ngưng tụ đứng lên không nói đúng với thiên đình không có bất kỳ chỗ tốt liền đối với bọn hắn phật môn mà nói có lẽ đều là một t r à n g hài n ạ thoáng do dự một chút ngọc đế truyền xuống một đạo thân n i ệ m triệu hoán như lai phật tổ ngược lại hướng về phía phía dưới chúng thần vung tay lên tan họp ngọc đế đứng lên hướng chính mình tẩm cung đi tới khởi xuống long bảo đổi một thân đóng gói đơn giản một lát sau như lai phật tổ xuất hiện ở ngọc đế bên trong tẩm cung đỏ bừng cả khuôn mặt thỉnh thoảng đánh một cái ở rượu ngâm thuốc lá ngọc đế tìm b u ồ n tỏa đến chuyện gì nhìn hắn ngọc đế hơi ngẩn ra đây là uống bất quá bây giờ thiên đình cũng tan việc hắn cũng muốn uống một chút ngay sau đó hạ chỉ phân phó ngự t i ệ n phòng chuẩn bị một ít cơm chay sau đó lấy ra hai bình nhị b ắ đầu còn đích thân cho như lai phật tổ rót một cái ly vốn là phật tổ chính mình tự uống tự uống cảm thấy một k i a cô độc bây giờ nhìn ngọc đế tìm chính mình uống rượu tự nhiên cảm thấy cao hứng kết quả là đông tây phương hai đại cự đầu ở trên bàn rượu hiệp đàm đứng lên mỗi người vì với nhau thế lực phát triển thậm chí còn sau này phát triển khuyên hướng vân vân tiến hành một phen hoàn toàn tham khảo phật tổ đối với sư đả quốc thậm chí còn vạn yêu quốc thấy thế nào nhìn uống không sai biệt lắm ngọc đế chuẩn bị tiến vào chính đề như lai phật tổ cúi đầu thỉnh thoảng đánh ở rượu thân thể một trận run dày uống nhiều rồi trước khi tới hắn liền uống không ít n à y thuộc về trận thứ hai rồi sự thật chứng minh phật tổ t i ể u lượng vẫn là rất có thể cho dù là trận thứ hai cũng cho ngọc đế uống có chút trong mặt ở ngọc đế tự mình trong cảm giác hắn cũng có chút hơn nhiều đợi đã lâu phật tổ cũng không có trả lời túi đầu tựa h ồ ngủ thiếp đi ở ngoài miệng còn ngậm một đ i ề u thuốc chỉ là chỉ còn lại một cái tàn thuốc rồi tiến cũng đã tắt rồi phật tổ ngọc đế nhẹ nhàng hô, hô kêu một tiếng a phật tổ giật mình một cái tinh thần một trận cầm ly rượu lên a uống một chút làm nói xong ngửa đầu một cái trực tiếp làm tiến vào ngược lại lại cúi đầu phật tổ c h ắ c có chút chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng ừ phật tổ từ trong hơi thở ừ một tiếng vẫn không có ngầm đầu bây giờ tôn ngộ không quả thật rất không đúng ở cộng thêm bản thân vạn yêu quốc sư đạt thực lực quốc gia lực ở đây sao phát triển tiếp rất dễ dàng dưỡng hổ vi hoạn cho thiên đình thậm chí còn phật môn tạo thành một ít không cần thiết phiền thoái cho nên chấm mời ngươi tới muốn cùng ngươi ngọc đế thanh â m dừng lại nhìn như lai phật tổ hào hào hào hô hô đều đều tiếng ngáy từ phật tổ trong miệng phát ra hắn cúi đầu nhắm đến con mắt lồng ngực có chút lên xuống uống nhiều rồi ngủ t i ế p đi ngọc đế hô hấp vì đó mà ngừng lại nắm ly rượu tay run một cái vốn là còn tâm tư cùng hắn thương nghị một chút sự tình đây lúc này được rồi uống nhiều rồi nhưng l à uống nhiều rồi cũng không thể lưu tại chính mình tẩm cung đi nhất là này vù vù ngáy âm thanh ngọc đế căn bản cũng không có biện pháp nghỉ ngơi nha nhất thời ngọc đế làm khó đứng lên đưa hắn hồi tây thiên ngọc đế đứng lên hướng về phía thủ vệ kêu mờ câu người đâu Cho thái Bạch Thái t Kim i ngọc h cho chấm chuyện đưa tin tới. Này ì gì cũng không có Còn Cái cái cũng được không nói thành. Liền uống nhiều rồi. Còn phải đưa hắn sẽ Thiên. Cái gì lượng nha, cái này cũng không được nha. n g phải rồi. tiểu Tây đưa sẽ đế ở tâm lý khinh bỉ nhìn một câu tham kiến bệ hạ rất nhanh thái bạch kim tinh vô cùng lo lắng chạy tới nhìn túi đầu uống nhiều ngủ phật tổ hơi sừng sờ ngược lại cũng hiểu đi qua đây là đông tây phương cự đầu gặp mặt ở trên bàn rượu uống nhiều rồi xem ra hiệp đàm hẳn rất vui vẻ dù sao phật tổ cũng uống ngủ mà ngọc đế cái bộ rắn này rõ ràng cũng là uống nhiều rồi thái bạch kim tinh ngươi lập tức an bài chấm long giá cho phật tổ đưa về tây thiên ngọc đế phân phò nói tuân chỉ thái bạch kim tinh đồng ý vội vàng đi ra ngoài tìm người thừa dịp thời gian này ngọc đế cũng một con chồng lăng đến trên giường rất nhanh thì đã ngủ cái này không thể trách hắn thân là tam giới c h i chủ nơi quản lý nghi quá nhiều thị trường mất ngủ đều bắt đầu quay đầu phát không uống chút rượu có lúc thật không ngủ được nhìn đã ngủ ngọc đế thái bạch kim tinh giơ lên một cái ngón tay đặt ở mép thở dài một tiếng tỏ ý mọi người động tắc cũng nhẹ một chút không nên quay dậy bệ hạ nghỉ ngơi bốn người mạn mạn đem ngồi phật tổ cho cột ngã phật tổ ngửa người lên nằm trên đất vụ vụ thanh âm từ trong miệng chuyển tới sau đó vài người đồng thời dùng sức cho phật tổ giơ lên long giá đã sớm bên ngoài chờ đợi đem phật tổ đặt ở long giá bên trên thái bạch kim tinh vung tay lên tỏ ý bọn họ lui ra đi chính hắn đưa phật tổ trở lại tây thiên thái bạch kim tinh mang theo phật tổ rất nhanh đi tới đại lôi âm từ trước thái bạch kim tinh cầu kiến ở phật môn thái bạch kim tinh có chút thi lễ nhưng mà đợi nửng à y cũng không âm thanh thái bạch kim tinh cầu kiến hắn nói lần nữa một lát sau không có nghe được thanh âm hắn thoáng do dự một chút bước vào đi theo vào đại lôi lao tự thái bạch kim tinh tựa như xét đánh một dạng tại chỗ lăng ngay tại chỗ thậm chí còn không dám tin xoa xoa con mắt của mình năm xưa phật môn một cái kia cái liên thai bảo tọa đã không có đ ổ i thành p h ổ thông tiểu m ộ t đầu băng ngồi phan tư sổ sách theo gió quá đình đường khẽ run thiêu đốt phan cây nến ở trong gió nhẹ ngọn lửa khẽ run để cho tòa này ngàn năm cổ tự tựa hồ cũng lồng chùm lên lãnh đạm màu hồng nhặt trong ánh sáng trên vách tường vàng đen thật ở đụng trạm gian một mảnh xanh x ệ t đặt ở c h ó t mũi nhẹ nhàng ngửi một cái nồng nặc tàu hút thuốc người sành đợi vị để cho thái bạch kim tinh không khỏi nôn h ẹ một tiếng thiếu chút nữa không nói vệ sinh không làm xong đại lôi âm tự đây là gặp cái gì nhìn thê thảm như vậy có chút một nghèo hai trắng cảm giác chẳng lẽ là gặp tặc ngay sau đó thái bạch kim tinh lắc đầu một cái hẳn không có thể nhưng vô luận xảy ra chuyện gì nếu như đây nếu là cùng bệ hạ nói một câu bệ hạ khó tránh khỏi mặt rồng vui mừng thái bạch kim tinh cầu kiến ở trên không khoáng đại lôi âm tự thái bạch kim tinh lần nữa kêu một tiếng Tiếng trong vang ở đại i m trung bắt Thái đầu. vang vọng mà b c h t ớ tây tiên Phật chuyện người nổi Nhân đăng bóng vì gì? cụ lôi ê n Nhìn thái bạch kim Tinh đã xuất hiện ở trong đại điện, thần vần Thái Bạch xuất Kim đại Đại đã ở ra. Gặp. sát l âm tự thảm trạng bị người thấy được nếu như một khi trở lại thiên đình cổ động tuyên dương một phen như vậy phật môn mặt hoàn toàn ném vào đáng chết thái bạch kim tinh thế nào đột nhiên đi vào thái bạch kim tinh có chút thi lễ khởi bẩm cổ phật bởi vì bệ hạ cùng phật tổ có chút chuyện quan trọng cần nói hai người nhất thời tính tình với nhau uống không ít phật tổ uống nhiều rồi bệ hạ mệnh ta đem phật tổ trả lại giờ phút này hắn chính ở bên ngoài lòng giá bên trên ngủ đây chương ba trăm năm mươi năm tận lực nhảy ra bàn cờ này khóe miệng của nhiên đăng cổ phật có chút có quắc một cái tốt nửa ngày đều không nói gì chỉ cảm thấy phật tổ thật sự là quá mất mặt toàn bộ người cũng đã vứt xuống thiên đình đi dầu gì cũng là có thân phật nhân phật môn lao đại giang bà tử dĩ nhiên cũng làm như vậy uống nhiều rồi còn bị nhân trả lại cho lại không thể ôm điểm lượng sao không uống rượu thế nào nếu như tại chính mình địa bàn sao uống đều được không có vấn đề tối thiểu không đến nỗi mất mặt cũng không có ai sẽ hướng ra nói cái gì thôi thôi hiện tại phật môn mất mặt sự tình còn thiếu sao nhất là một nghèo hai trắng bộ dáng đã bị thái bạch kim tinh cho thấy được a di đà phật vậy làm sao uống nhiều như vậy nhiên đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu bất mãn lẩm bẩm một câu khởi bẩm cổ phật vậy hạ tìm phật tổ phải có nếu như thương lượng cho nên nhất thời tính tình uống nhiều hơn một chút là khó tránh khỏi thái bạch kim tinh c h ầ m rãi nói nhưng mà tâm lý s á c thực tràn đầy nghi vấn đại lôi âm tự xảy ra chuyện gì nhưng là sự tình như thế cũng không tiện hỏi nhiều cho nên ở đa nghi hỏi cũng đặt ở tâm lý lòng giá bên trên phật tổ ngủ vù vù ngáy khò khò rung trời nhiên đăng cổ phật nhẹ nhàng n â n g một chút tay phật tổ thân thể cũng từ lòng giá bên trên bay ra ngược lại nói với thái bạch kim tinh ta trước mang phật tổ đi về nghỉ nguyên vốn còn muốn nhắc nhở đôi câu linh sơn cái bộ dáng này giờ học ngàn vạn lần chớ hướng ra nói nhưng là thái bạch kim tinh thân là ngọc hoàng đại đế chân chó như vậy bỏ đa xuống giếng sự tình sợ rằng không thể nào không giống ngọc đế bầm báo ngược lại ném nhân đã quá nhiều cũng không kém điểm này ngược lại nhiên đăng cổ phật vung tay lên như lai phật tổ vững vàng nằm ở chính mình bên trong thiện phòng hô hô ngủ n g mà thái bạch kim tinh đổi ngọc đế long giá cũng rời đi đông tây phương hai đại cự đầu gặp mặt hiệp nói chuyện mỗi người cũng uống nhiều rồi từ chúng tăng thiện phòng đi qua đủ loại thanh em sốc xếp không chịu nổi huyên áo khiến người ta cảm thấy rồi ồn ào nhiên đăng cổ phật nhữ mày một cái bây giờ phật môn thế nào cảm giác như vậy quái gì đây tựa hồ theo biến số xuất hiện sau đó toàn bộ phật môn cũng không bình thường mà bắt đầu hút thuốc uống rượu một chút tổ chức kỷ luật cũng không có đương nhiên nhưng đăng cổ phật cho là thuốc lá cùng rượu đúng là một thứ tốt nhưng là tối thiểu ngươi được có một độ đi như vậy đi xuống còn t h ể thống gì thật tốt phật môn đều được hình dáng ra sao xem ra được tìm cái thời gian nhắc nhở phật tổ một câu rồi để cho hắn ướt thuốc một chút t r ứ n g phật hạ giới đường vũ vốn là không nóng này đi đường theo linh cắt bồ tát tới báo cáo càng hãm lại tốc độ mấy ngày kế tiếp mới vừa mới vừa đi tới cách đó không xa trong thành c h ấ n đối với hai ngốc tử lại có chút nóng này như l ố t đối với lần này đường vũ có chút khinh bỉ giống như không có bái kiến nữ nhân tựa như bất quá vẫn là lấy tiền để cho chính hắn tiêu sài đi sư phó phía trước là khách sạn chúng ta ở nơi nào nghỉ ngơi một hồi đi tôn nộ g không đề nghị nói đường vũ gật đầu một cái đi thẳng vào mở hai gian phòng đối với phật tổ làm cho mình thả chậm tốc độ đề nghị đường vũ đã có nhiều chút biết bởi vì lai ca muốn khởi nghĩa vô luận mình là hay không hoàn thành tây du đối với phật tổ mà nói cũng không phải một cái tin tốt cho nên chỉ có thể trì hoãn chính mình chặng đường từ đó tới tìm cơ hội mang theo linh sơn chúng phật đi ra ngoài làm một mình đối với tây du vấn đề đường vũ có lòng tin tuyệt đối phật môn đã không hoàn thành dù sao đối với làm phá hư cái gì con đường đi tới này ít nhiều gì hắn vẫn còn có chút tâm đức nằm ở trên giường đường vũ chầm tư một hồi lại nghĩ tới chuẩn thánh cướp vấn đề sau đó lại nghĩ tới thái thượng lão quân lúc ấy ý đồ vân vân một hệ liệt vấn đề nghĩ như vậy nhất thời xuất hiện một đống lớn vấn đề để cho tam ca không khỏi có chút đầu đau sư phó xa sư đệ ngươi không lo lắng sao tôn nộ g không hỏi từ trên giường ngồi dậy đường vũ từ mâm trái cây trùng cầm lên một cái chuối tiêu hai cái liền nhét trong m i ệ n g đi có cái gì lo lắng như vậy đại nhân rồi hơn nữa đã từng còn phục vụ quá ngọc đế cho nên hoàn toàn không cần gì tôn nộ g không nháy một con mắt của hạ cho là mình sư phó nói rất đúng ngươi nghĩ hỏi là cái gì hoa quả sơn sự tình sao đ ư ờ n g vũ nhìn hắn một cái nói hắn đã đã nhìn ra này con khỉ cũng muốn hỏi cũng không phải tam lăng tử hạ xuống ta vấn đề rất nhiều tôn nộ g không thần sắc có chút đau thương xuống dưới ta lúc ấy trở lại vạn yêu quốc gặp được cái kia nữ tử nàng kêu tử hạ rõ ràng ta cảm giác nàng rất quen thuộc nhưng là ta xác thực không nhớ nàng còn rất nhiều rất nhiều vấn đề n ă m xưa yêu vương sư đả quốc lam tuyết lang v â n v â ngay n vậy đường vũ thoáng trầm mặc một chút nói những thứ này một ngày nào đó ngươi sẽ biết rõ điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ thực lực nói đến đời này con khỉ thật đúng là thật đáng buồn sống ở rồi thiên đình cùng phật môn nằm trong kế hoạch của một viên trên bàn cờ con cờ thân bất do kỷ không nói tôn ngộ không chính là bọn hắn thầy trò mấy người này đều là thân ở trên bàn cờ con cờ chỉ là đường vũ lại đang cố gắng muốn đi nhảy ra nơi này bất quá đầy đủ mọi thứ tiền đề là mình được có đầy đủ thực lực nếu không hết thệ đều là nói không như vậy sư phó đây tôn nộ g không đột nhiên ý vị thâm trường nói đường vũ hơi sừng sờ ngay sau đó lắc đầu một cái khẽ cười một cái ta sẽ cố gắng mang theo mấy người các ngươi đi ra bàn cờ này nhưng là kết quả cuối cùng như thế nào ta không biết rõ dừng một chút hắn nhắc nhở nói Ngộ không, ngươi ộ không, n g phải nhớ kỹ bây giờ ngươi không phải ngày xưa yêu vương cũng không phải tề thiên đại thánh chỉ là là thầy trò đệ ngươi hiểu chưa ta hiểu được sư phó tôn nộ g không túi đầu nói hoa quả sơn nơi nào phong ấn rốt cuộc là cái gì đối với hoa quả sơn phong lẫn chỗ hắn càng phát ra tràn ngập tò mò luôn cảm giác ở nơi nào tựa hồ có thứ gì ở như có như không chịu hoàn chính mình sau này ngươi sẽ biết rõ đường vũ nói tận lực không muốn ở nhắc tới những thứ này cũng không cần muốn đi tìm t ỏ i cái gì nếu như có một thiên thời mày đến vi sư sẽ nói cho ngươi biết thái thượng lao quân giao cho cái kia khối ngũ thải thạch bên trong hàm chứa hai cổ thánh nhân c h i lực đường vũ đã hiểu kia hai cổ lực lượng tác dụng trong đó một đạo pháp lực là có thể phá vỡ trận pháp mà khác một đạo pháp lực là có thể nghiền nát huyền thiên l i ê n để cho kia một tia hồn phách về lại thân tự do thông qua thái thượng lão quân đến đường vũ đã liên tưởng đến rất nhiều khối này ngũ thải thạch tuyệt đối không phải tiện tay chuẩn bị là thái thượng lão quân đã chuẩn bị đã lâu nếu như không có chính mình một cái như vậy biến số tây du muốn tiến hành thuận lợi đi xuống chắc hẳn cũng không phải dễ dàng như vậy ngay từ đầu thái thượng lão quân đem hết thảy đặt ở trên người tôn ngộ không muốn thông qua hắn từ đó đi phá hư tây du chỉ là theo chính mình một cái như vậy biến số xuất hiện ngược lại thái thượng lão quân lần nữa đem mục tiêu đặt ở trên người mình chương ba trăm năm mươi sáu tây a vừa Lao m mới Lăng tin rằng Thượng Tử tức. từ bắt Thái Sợ đầu u q n cũng như nào không hoạch đã đặt ở thế tốt t kế phá â du rồi. Tây Du chính là thiên đạo đại thế không thể đảo ngược chỉ có thể thông qua tiểu thế đi thêm chút thay đổi sau đó cuối cùng ảnh hưởng lớn thế tôn nộ g Không cũng không có đang nói gì trầm m ặ t lại chập chân cây nến tỏa ra hắn mặt lúc sáng lúc tối thân xác phảng phất có nhiều chút thống khổ lại mang một ít không tam lòng thầy thiên đối với đường tam tạng không có lên đường phật tổ là dường d n g bởi vì chính là hắn bảy mưu đặc kế nhưng là nhiên đăng cổ phật nóng này vậy làm sao còn đi bộ dạy rồi đây chủ yếu nhất là còn đi phòng địa sản công ty đây là muốn mua nhà định cục thế nào phật tổ đường tam tạng chậm chạp không lên đường chúng ta cho làn n ê n mau sớm dưới sự thúc giục nhân đăng cổ phật đề nghị nói như lai phật tổ tựa hồ đã sớm dự nghĩ tới điểm này sắc mặt bình tĩnh nói cổ phật chớ vội bây giờ đường tam tạng bọn họ đã cách linh sơn không xa nếu như bọn họ thật đến linh sơn như vậy lúc trước những thứ kia chưa hoàn thành kiếp nạn như thế nào để b ủ đốt một điếu thuốc phật tổ có vẻ hơi cao thâm mặt chắc nói bây giờ đường tam t ạ n trì hoán c h ặ n đường cũng mới có lợi tối thiểu cho b u ồ n tọa đủ ứng đối thời gian thừa dịp thời gian này có thể nghĩ biện pháp đem sở hữu kiếp nạn an toàn bù đắp lại nếu không k i a sợ chính là bọn hắn đến linh sơn như vậy tây du cũng không cách nào hoàn thành cổ phật cho là hay không phật tổ cười h i ế p mắt nhìn hắn nhiên đ ă n g cổ phật trầm ngâm một chút thì ra là như vậy phật tổ sớm đã có dự định là lao tăng quá lo lắng dám hỏi phật tổ đối với tây du kiếp khó khăn đền bù vấn đề có thể có đối sách đều sớm có biện pháp rồi nhưng là lại không thể làm như vậy nói thật hiện tại phật tổ cũng có chút nóng này lão như vậy chỉ hoãn đường t ạ m t ạ m tốc độ này cũng không phải một chuyện nha muốn khởi sự nhưng là không có thích hợp cơ hội căn bản không dám tùy tiện mà động nhất là bây giờ s a ngộ n tịnh còn không có hạ xuống ngân đầu yết đế đám người còn tìm nhưng là một chút tin tức không có tìm tới s a ngộ n tịnh phật tổ chuẩn bị cùng hắn tham khảo một phen do hắn ra mặt liên lạc phía sau thánh nhân nếu như nếu như thật sự không tìm được cơ hội thích biết hắn chỉ có thể cứng rắn làm trực tiếp mới vừa nhưng điều kiện tiên quyết là xa ngộ tịnh phía sau thánh nhân nhất định phải trước thời hạn sắp xếp xong bằng không rông chống t h u ố chiêng hắn đi ra ngoài đứng dậy nhân g i a đột nhiên bỏ c á n h rồi n à y phật tổ liền là muốn chết cho nên nhất định phải đem hết t h ể đều chuẩn bị thỏa đáng đây cũng là hắn không kịp chờ đợi muốn ngân đầu hết để đám người tìm sang lộ t ỉ n h hạ xuống nguyên nhân chủ yếu bổn tọa đã có chút đối sách như lai phật tổ c h ầ m dai nói không biết đối với kiếp nạn thi lại vấn đề cổ phật có thể có biện pháp a di đà phật lao tăng tạm thời chưa có biện pháp không biết do phật tổ lời muốn nói đối sách là cái gì sư đà quốc b ổ tọa cái kia không có ý chí tiến thủ cứu cứu cổ phật cũng biết rõ ở phía dưới làm qua lão đại cho nên đối với sư đ à quốc lũ yêu nói chuyện vẫn có một ít phân lượng như lai phật tổ nhỏ nhỏ m ị đến con mắt như thế cao sâu h ú n g chi cổ phật cũng không lo lắng sư đ à quốc lũ yêu một khi thật liên thủ với vạn yêu quốc sự t ì n h sao cho nên bổn tọa cho là nếu như thật ở không có cách nào để cho ta cái kia không có ý chí tiến thủ cứu cứu dân vạn yêu b ậ y kiếp nạn nhất cổ tắc khí đem sở hữu kiếp nạn toàn bộ đều bù lại mà lợi dụng tôn nộ g không cũng có thể thanh trừ một ít yêu vật như vậy cổ phật chắc hẳn cũng sẽ không lo lắng sư đả quốc làm chuyện l u n chứ không thể không nói như lai phật tổ này x o n kế hoạch ở chúng phật xem ra hoàn toàn không có vấn đề nhìn nhìn nhân gia này đầu chính là thông minh không trách nhân gia l à như lai phật tổ đây nhưng mà biết rõ phật tổ hết thệ kế hoạch linh cắt bồ tát âm thầm nhìn phật tổ lên mắt mặc dù phật tổ là nói như vậy nhưng là h ắ n thấy phật tổ cũng sẽ không như vậy đi làm nhân vị bản thân hắn và vạn yêu quốc có hợp tác vạn yêu quốc nếu quả thật cùng sư đà quốc liên hợp như vậy đối với phật tổ có tuyệt đối chỗ tốt có lẽ sau này phật tổ sẽ nghĩ biện pháp suy nhược l ũ yêu có thể tuyệt đối không phải là bây giờ a di đà phật c á này rất hay thần diệu hai tay nhiên đăng cổ phật c h ắ p tay đọc một câu phật hiệu nhìn như thế từ mi thiện mục tràn đầy từ bi nếu như ngoài miệng không ngậm thuốc lá vậy thì càng tốt hơn ngân đầu yết đế chạy về tham kiến phật tổ con mắt của như lai phật tổ sáng lên nhìn ngân đầu yết đế khởi bẩm phật tổ chúng ta đã phát hiện s a ngộ n g tỉnh hạ xuống ở đâu phật tổ không kịp chờ đợi hỏi đã sắp đến t i ê n trúc nước hắn thế nào sắp đến t i ê n trúc nước nhưng đừng để ý nói thế nào xem như có tin tức được ngân đầu yết đế với phật môn có đại công n ư c nhà như lai phật tổ vui vẻ yên tâm nói vừa nghe đến sang n ộ tịnh tin tức phật tổ đi làm cũng lòng có chút không yên rồi xem như chịu đựng đến lại ban thân ả n h nhất tránh vội vàng hạ giới đi tìm kiếm sang n ộ tịnh tam lăng tử số khổ nha theo đường vũ một tiếng giả đám cùng chư bắt giới đi tới chấn nhỏ mấy ngày nay hắn cũng phát hiện có chút không đúng tiến vào thanh lâu tìm kiếm qua nhị sư m u n h nhưng là chư bắt giới đã sớm về hàng nhất thời tam lăng tử mậ ép nói là giả đám tam lăng tử cũng biết rõ là không có khả năng giả đám nhưng là nhị sư h u n h đều không thấy thậm chí hắn còn trở lại sư đà lĩnh đi tìm nhưng là sư đà lĩnh đã sớm đại biến l ế n dạng mặc dù có tiểu yêu nhưng là phần lớn yêu quái đều đã tiến vào sư đà quốc đối với sư đà quốc tam lăng tử căn bản cũng không dám vào đi không thể làm gì khác hơn là ở vòng ngoài hoảng đã một vòng làm v ư ợ g một cái tiểu yêu sau đó lúc này mới hỏi sư phó đám người đã sớm lên đường cho nên tam lăng tử không kịp chờ đợi hướng q u á đ ổ i theo nhưng là sư phó đám người bọn họ cụ thể đi kia một con đường hắn còn không biết rõ bất quá một đường xuống phía dưới làm thì xong rồi một đường gấp dưới tình huống lại dẫn đầu làm đến rồi thiên trúc quốc nhưng là một đường hỏi dò bên dưới sư phó đám người lại còn không tới đây không nơi này quá là đường phải đi qua cho nên tam lăng tử quyết định liền chờ ở nơi này đến đại bộ đội nhưng mà trên người sớm đã không có tiền tài cho nên không thể làm gì khác hơn là ở ở ngoài thành dựa vào cửa thành còn có một chút người hào tâm thỉnh thoảng cho hắn ném mấy cái cương băng ban đêm tam lăng tử hướng xa xa dò xét một chút như c ũ còn không có sư phó đám người tung tích dựa vào cửa thành tường ngồi xuống xa ngộ tịnh phật tổ bóng người lóe lên xuống nhưng mà đây là phật tổ khiêm tốn xuất hành trên người cũng không có phật quang lợn lờ cho nên nhìn tựa như một người bình thường tăng nhân bằng không chúng phật thấy phật tổ hiền linh khẳng định được quỳ lạy lấy đất tam lăng tử vội vàng đứng dậy tham bái trên đất sang lộ tịnh tham kiến phật tổ đứng dậy đi phật tổ hơi nhũ mày trong lòng có chút bất mãn bổn tọa cũng đã biết rõ thân phận của ngươi ngươi cũng không cần như vậy giống chống cứu ở chiêng quỳ lạy bổn tọa hỏi ngươi có từng cùng sau lưng thánh nhân liên lạc như lai phật tổ ngữ trọng tâm trường nói chắc hẳn ngươi đã sớm đem bổn tọa ý tứ truyền đạt đi cho nên bổn tọa cũng không cùng ngươi vòng vo bổn tọa hy vọng ngươi còn có thể truyền đạt một chút bổn tọa ý tứ nói cho người sau lưng ngươi bổn tọa có lẽ gần đây sẽ có hành động chương ba trăm năm mươi bảy hạ địa phủ tam lăng tử tràn đầy m ộ t b ư ớ c hoàn toàn không biết rõ phật tổ nói là ý gì v ẽ mặt mờ mịt nhưng là ở thiên đình làm bao nhiêu năm quyển liêm đại tướng tự nhiên biết rõ một ít chuyện không thể quá nhiều đi hỏi cho nên lấy tự có giới hạn chỉ số ở quy tiểu tiểu tính toán xuống ừ người sau lưng sư phó hẳn là sư phụ mình còn có phật tổ nói cái gì muốn hành động hắn không phải rất hiểu nhưng là phật tổ nếu nói làm cho mình thông báo cho sau lưng mình người cũng chính là mình sư phó chắc hẳn sư phụ mình nhất định sẽ biết rõ chỉ cần đem phật tổ ý tứ nói cho sư phó như vậy sư phó nhất định sẽ biết rõ đúng là sang n ộ tịnh nhất định truyền đạt phật tổ ý tứ tam lăng tử cung kính đồng ý như thế cho giỏi chuyện này nếu là làm xong bù tọa cũng khẳng định bạc đại không được ngươi phật tổ bắt đầu vừa đấm vừa xoa rồi tây du đã sắp đi hết một khi tây du đi hết như vậy ngươi cái thân phận này cũng liền mất đi giá trị lợi dụng đến lúc đó hậu quả ngươi có thể tưởng tượng đến đi Cho nên chỉ muốn ngươi làm việc cho giỏi bổn tọa sau này tuyệt đối sẽ không bạc đái ngươi n à y nói là đồ chơi gì không hổ là phật tổ nói chuyện cũng ẩn chứa thiên cơ để cho người ta một bước đúng sa ngộ n g tịnh nhất định tận tâm tận lực vì phật tổ làm việc tam lăng tử không ngừng bận rộn nói chỉ là tâm lý lại kỳ quái đứng lên mình đã là tây hành người rồi cũng có thể nói là phật m ô n người muốn mình làm cái gì còn không phải phật tổ một câu nói sự tình sao có thể hết lần này tới lần khác nói cao thâm như vậy để cho người ta không hiểu nhưng là đại khái ý tứ hay lại là biết do chính là làm cho mình ngừng cho hắn làm việc như thế cho giỏi như lai phật tổ hài lòng gật đầu một cái đường tam t ạ n g đám người ngay tại cách đó không xa một nơi tên là lạc hà trấn thành trong trấn ngươi đi tìm bọn họ đi nói xong phật tổ trực tiếp biến mất không thấy tam lăng tử như c ũ còn có chút một bước ngược lại suy nghĩ một chút cùng phật tổ đối thoại vấn đề tựa hồ chưa từng xuất hiện sai lầm gì ngược lại chỉ cần đem phật tổ đại khá i ý tứ nói cho sư phó như vậy tin tưởng sư phó nhất định sẽ biết rõ đến khi hắn làm sao bây giờ vậy thì cùng chính mình không có quan hệ suy nghĩ minh bạch một điểm này tam lăng t ử hướng lạc hà c h ấ n đi đi tìm kiếm mình sư phó đám người đường vũ đối với lên đường hoàn toàn không nóng nảy đại đa số thời gian ở khách sạn thỉnh thoảng đi ra toàn bộ đi bộ một vòng tựa hồ thật đem t ỉ n h kinh đại nghiệp ném xót h ậ m chí nhìn mấy chỗ tòa nhà lớn đều cảm giác rất không tồi mua nhà đưa nha hoàn đưa q u ả n g i a tự a hồ thật có một loại ở chỗ này trường ở lại quyết tâm nhưng là chỉ là nhìn một chút cũng không có chân chính bày ra hành động sư phó ta có thể tìm được ngươi tam lăng tự đẩy ra khách sạn môn câu nói đầu tiên con đường đi tới này cái này lòng c h u a sót bất quá cũng còn khá sư phó người đi đường này đội hình tương đối khá nhận thức tinh tế một phen hỏi thăm bên dưới liền tìm được nơi này đường vũ nhìn đột nhiên xuất hiện tam lăng tử tam lăng tử sao ngươi lại tới đây à không đúng ngươi tại sao trở lại là phật tổ phật tổ nói sư phó ngươi ở nơi này ngươi cái này làm cho đệ tử một hồi dễ tìm nha tam lăng tử hậm h ự c ngồi xuống ngạch tam lăng tử lúc ấy đi vội vàng cho nên vi sư trực tiếp mang theo nộ không đắng người liền lên đừng rồi đường vũ nói tam lăng tử lấy lại bình tĩnh ngay sau đó đem phật tổ cùng hắn nội dung nói chuyện một chữ không kém nói cho rồi đường vũ lời nói này hắn vẫn luôn tù tù ghi xuống liền sợ hai quên mỗi một chữ từ mà thay đổi lời nói này toàn thể ý tứ giờ phút này thấy sư phụ mình hoàn toàn yên tâm trực tiếp đem lời nói này còn nguyên nói ra v ề phần sư phó đi giải quyết như thế nào đó chính là sư phó chuyện mình rồi không nói cho đúng là hắn và phật tổ sự t ì n h đường vũ nghe xong trận mắt h ố t m ồ n phật môn đây là còn coi tam lang tử là thành biến số đ â y hơn nữa còn muốn cùng phía sau hắn thánh nhân hợp tác đương nhiên đây là phật tổ ý tứ bởi vì hắn muốn làm một mình khẳng định phải nghĩ biện pháp đối phó phía sau hai vị thánh nhân nhưng mà này có chút quá không thể chờ đợi đi dĩ nhiên cũng làm trực tiếp khẳng định như vậy tam l a n g tử hơn nữa còn muốn đưa cái này cái mũ ụp lên trên đầu hắn sau đó hợp tác với hắn chặt chặt thông minh này đường vũ không khỏi có chút nghiêng b ộ d ậ y rồi phật môn từ đầu đến cuối cũng muốn không không hiểu bọn họ rốt cuộc là như thế nào đem biến số sự tình liên tưởng đến trên người tam l a n g tử xem ra phật tổ thật muốn có đại động tác rồi bất quá suy nghĩ một chút cũng phải dù sao bọn họ đã sắp đến tây thiên hơn nữa phật tổ còn phái nhân nói cho bọn hắn biết chỉ hoãn tốc độ hết t hệ các thứ này rất rõ ràng đều là đang vì khởi nghĩa tính toán đường vũ trầm tư nếu như bây giờ hắn tăng thêm tốc độ đi đến chạy tới tây thiên đây như vậy tây du chỉ sợ cũng hoàn toàn phế căn bản không có biện pháp bổ tốc rồi ừ bất quá cũng chưa chắc nhìn mình sư phó ở bên trong phòng đi đi tới đi lui tam lăng tử không nói một lời chỉ sợ quáy dày đến sư phó thậm chí ngay cả tiếng hít thở âm cũng thả chậm chạp đi tìm lộ không chúng ta lên đường đ ư ờ n g vũ nói ở chỗ này dừng lại đã quá lâu hắn chuẩn bị lập tức lên đường chỉ có như vậy mới có thể kiếm lấy khí vận giá trị nếu không ở chỗ này căn bản không kiếm tiền đúng s ư phó tam lăng tử đáp một tiếng thầy trò vài người rất nhanh chỉnh trang xong đ ư ờ n g vũ tự mình đâm vào thanh lâu cho chư bắt giới kéo ra ngoài v ừ a muốn bước đi lên nhà xe liền thấy một cái mang trên mặt mặt sẻo hát tử đốt một cái bốn năm tuổi tiểu hài ăn một chuỗi đường hồ lô rất nhanh cái kia tiểu hài liền đã ngủ sau đó mặt sẻo h á tử lén lén lút lút hướng bốn phía nhìn một cái ôm lấy cái kia tiểu hài xoay người chạy bốn phía nhân cũng có chút phát hiện chỉ là đại đa số cũng chuyện không liên quan đến mình treo thật cao tâm tính đường vũ nhìn mặt sẹo hán tử bóng lưng ánh mắt thâm trầm xuống nộ hố thấy tên sẹo kia hán tử rồi không ngươi bắt hắn cho ta g õ chết sau đó đem cái kia tiểu hài tử đưa về nơi này đường vũ phân phò nói tôn nộ không có chút không hiểu bất quá vẫn là làm theo rất nhanh hắn ôm tiểu hài lần nữa quay trở về nơi này thả ở trên mặt đất tiểu hài như c ũ còn đang ngủ say trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nó nớt nào ngờ vừa mới bắt đầu ngày mới đường địa ngục ngay tại một đường giữa thoáng trầm ngâm đường vũ nói hai người cắt ngơi ư lại thứ đằng sau khi chốc lát nộ hố cóng lấy sau lưng vi sư đi tranh địa phủ đối với tên lường ạ t không thể k h á c h khí thuận tiện hắn cũng đi địa phủ đi bộ một vòng đồ đệ ba người hoàn toàn không biết rõ sư phó đây là ý gì bất quá nếu lên tiếng khẳng định được làm theo tôn nộ g không cóng lên đường vũ đi xuống dưới mà tam lăng tử cùng hai ngốc tử tại chỗ chờ địa phủ theo tôn nộ không đến nhất thời một mảnh s a n động ngay cả diêm vương cũng đứng lên tự mình ra ngay tiếp. Tôn mình ngay nộ không bản liền không phải ra dễ chương ba trăm năm mươi tám nhân sinh tới dính tội nghiệp lần đầu tiên tới địa phủ đường vũ khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ hướng bốn phía dò xét cùng nhau đi tới nghe được vô số ác quỷ gào thét bị thương chỉ là theo tiến vào diêm la điện chung tất cả thanh â m đều đi xa rồi không thể không nói diêm vương hay lại là một cái rất biết sinh hoạt nhân nhìn một chút cái này diêm la điện sửa sang rất là không tệ phi thường có thưởng thức đứng lên đi đường vũ n ê n ngang không chút khách khí ngồi ở diêm vương trên ghế ngược lại từ bên cạnh cầm lên sổ sinh tử một trận lật xem phán quan cùng diêm vương hai người cung kính đứng ở một bên hoàn toàn không biết rõ cái này thánh tăng đến địa phủ tới vì chuyện gì nhưng là vô luận làm gì đều chỉ có thể theo hắn rồi không nói trước bản thân hắn là người đi lấy kinh cái thân phận này Chính là tôn ngộ là khởi ô n đứng g bên cạnh, không n đây đều là không chọc bẩm hỏi thánh tăng phàm nhân một chuyện làm ác bao nhiêu mà định ra nhưng tên lường gạt mà nói nhiều lấy tám tầng địa ngục chịu đựng đào tâm đào phổi tay chân chân rách nỗi khổ ở một bên phán còn nói mang ta đi nhìn một chút đường vũ có chút hăng h à i nói chuyện này phán quan vì khó coi diêm vương ra lướt mắt nhân là tất cả cũng quá mức máu t a n h nếu như bình thường phạm nhân thấy hết thệ các thứ này khó tránh khỏi sẽ sợ hãi thậm chí cũng sẽ hù d o a n g ất đi nếu thánh tăng có ý đó như vậy phán quan ngươi liền mang theo thánh tăng đi bộ một vòng đi diêm vương nói ừ phán quan đáp một tiếng mang theo đường vũ tôn nộ g không hai người đi ra diêm la điện theo tử diêm la điện đi ra đủ loại tan nát tâm can thanh âm bên hai không dứt thống khổ gào thét bi thương quỷ sai quất từng cái tiểu quỷ từ bên người đi qua nói thật đường vũ thật là có chút sợ không khỏi tâm lý có chút sợ hãi đi thẳng tới địa ngục đệ ngũ tầng một số người không ngừng uống dược hoặc là dùng đao ngăn cách cổ thậm chí còn cổ tay còn có người ở trên cao treo hết thể các thứ này cũng đang không ngừng tuần hoàn thánh tăng đây là một ít khi còn sống tự sát người cho nên không ngừng tái diễn khi còn sống lúc chết thống khổ một lần lại một lần cho đến đời này thọ nguyên đã hết mới có thể tái thế luân hồi chuyển thế đầu thai ở một bên phán quân giải thích nói đường vũ có chút nhữ mày như vậy tình cảnh hắn vẫn còn có chút không t h i chứng không đành lòng nhìn lại lần nữa đi xuống đi hết thể nhìn tựa hồ càng máu tanh tàn nhẫn từng tiếng từ sâu trong linh hồn phát ra gào thét bi thường để cho người ta không rét mà run run sợ trong lòng đây là một ít ở dương gian mang thai t u y tiện đánh dụng thai nhi nữ tử cho nên bọn họ hạ tầng bảy địa ngục chịu đựng vạn xa nuốt bụng đau phán quân nói bọn nữ tử bị nhét vào xà cuộc chung từng cái xà leo lên các nàng thân thể các nàng đang không ngừng kinh hoàng tiêu thảm xà không ngừng cắn xe các nàng bụng nhưng là thoáng qua giữa lần nữa bụng lần nữa khôi phục như lúc ban đầu lần nữa có một nhóm lớn xà leo lên lần nữa cắn xé tùy tiện đánh dụng thai nhi hạ tầng bảy địa ngục chịu đựng vạn xa nuốt bụng n ỗ i khổ cho đến thai nhi một đời thọ chung các nàng mới có thể lần nữa luân hồi cách nhau không xa bên cạnh là một bọn đàn ông cũng đang gào thét kêu thảm sắc bén lơi đ a u vạch qua hạ thể cho đến trước ngực hiến máu văng tung tóe phiêu tán rơi rụng ra rất xa thiêu đốt than tủi tán lạc tại bị cắt thành hai nửa trên hạ thể mặt đây là một ít tùy tiện tới nữ tử mang thai người cũng hoặc là còn có một chút vô lệ nữ tử người bọn họ bị đánh vào đến nơi này phán quan giống như là một người hướng dẫn du lịch như thế hướng về phía đường vũ giải thích nữ tử mang thai khí thai nhi mà không để ý đa số là nam nhi sở trí cho nên bọn họ đang chịu đựng thuộc về khi còn sống nhân quả ừ không đúng rồi bên cạnh những thứ kia nữ tử ngươi không phải nói tùy tiện đánh dụng thai nhi sao đường vũ không hiểu hỏi các nàng đánh dụng thai nhi là bởi vì các nàng mà đi theo lý thụ hình những thứ này nam tử là bởi vì chủ trương đánh dụng thai nhi cho nên những thứ này nam tử ở chỗ này chịu khổ về phần những thứ kia mặc dù nữ tử cũng sẽ chịu được một ít nhân quả nhưng là lại đã sớm đầu thai chuyển thế đi biết ai chủ trương đánh dụng hài đồng như vậy ai chịu được n h â n quả liền lớn một chút a di đà phật một âm thanh phật hiệu chuyển tới v ó n g người nổi lên chỉ là như cũ còn đang ngồi ở phía trên liên thai trên thế địa t ă n g vương hắn từ bi ngưng mắt nhìn đường vũ đường tam tạng một đường ngươi nhìn thấy gì đối với đường tam tạng đột nhiên xuất hiện ở địa phủ hắn cũng có chút kỳ quái hoàn toàn không biết do hiếm đẹp hắn thế nào hạ địa phủ tới nhưng là nếu đã tới như vậy hắn tự nhiên muốn hiện thân gặp mặt vốn là địa tàng vương cho là đường tam tạng được trực tiếp quỷ lệ trên đất đâu rồi nhưng mà đường vũ chỉ là nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái còn có thể thấy cái gì vô số ác quỷ gào thét bi t h ư ơ n g van r ộ i cánh cửa lòng chẳng lẽ ngươi chỉ thấy những thứ này địa tàng vương tựa hồ có hơi thất vọng còn có cái gì đường vũ nhìn thẳng hắn nhân sinh tới liền dính tội nghiệt cho nên có phật yêu cầu phật đi phổ độ đi độ hóa chẳng lẽ ngươi liền này cũng không biết không đây cũng là ngươi tây thiên thủ kinh hàm nghĩa phổ độ chúng sinh địa tàng vương nói ha ha đường vũ cười lạnh một tiếng nếu nhân sinh tới liền dính tội nghiệt tại sao lại nên vì nhân một câu nói nhất thời cho địa tàng vương bù tắt làm một ép năm xưa hậu thổ nương nương có cảm cô hồn giá quỷ phiêu bạc không đường nối khổ lấy thân hóa luân hồi năm xưa luân hồi không phải là lục đạo luân hồi lấy thiện ác mà định ra luân hồi từ đó đầu thai c h u y ể n thế khi đó địa phủ có thể có địa ngục chịu tội nói đến đường vũ mặt không chút thay đổi lớn tiếng quát hỏi lúc đó địa phủ tuy có lục đạo luân hồi lại không có địa ngục tân mười tám địa ngục là phật giáo mở ra mà ra Ngụ ý dạy dỗ chúng sinh hướng thiện để tránh sau khi chết được địa ngục n ỗ i khổ chuẩn bị một câu nói chính là để cho bọn họ mọi người thành tâm hướng phật đường tam tạng ngươi là đang chất vấn phật môn địa ngục chuyện sao đ ị a tàng vương nghiêm nghị nói mấy sức chỉ là không hiểu đến lao vương ngươi mẹ hắn giải thích cho ta thoáng cái đường vũ chỉ đ ị a tàng vương nói nhân sinh tới liền dính tội n g h i ệ t sau khi chết tất cả vào địa ngục chịu khổ chỉ là chịu khổ bất đồng địa ngục t ầ n g thứ bất đồng nếu nhân sinh tới liền dính tội nghiệp lại vì sao phải l à người còn nữa chúng sinh linh hồn vào địa ngục gào thét bi thương có từng nơi này tới biểu dương phật môn từ bi c h i tâm dám hỏi ngã phật từ bi ở nơi nào chính là vì để cho mọi người địa ngục chịu khổ sao đường vũ lớn tiếng nói đường tam tạng người lớn mật người thân là người trong phật môn lại dám nghi ngờ phật môn chuyện địa tàng vương trận tròn cắp mắt trên người chuẩn thánh khí tức như ẩn như hiện cái này đường tam tạng thật là lớn g a n rồi dám gọi mình lão vương còn đối với mình nói thô tục mệt sức chỉ là không hiểu đường vũ tiếng h ừ nói địa ngục có thể làm một ít thập ác bất xá người trường phạt nơi mệt sức cho là cũng không có sai nhân sinh tới liền dính tội nghiệt m ệ n h sức cũng thừa nhận người sống cả đời ai còn chưa làm qua điểm chuyện xấu đây nhưng là bởi vì một chút chuyện nhỏ tỷ như trộm cái kẹo hồ lô giết chết một con kiến ăn miếng thịt mà xuống đất ngục chịu khổ m ệ n h sức liền mẹ hắn không hiểu 359, phật tổ cũng tới. theo r ư n ậ t tổ tới. t cũng h phật gia hết thể các thứ này đều có tội bao gồm ăn thịt từ xưa có lưu truyền thuyết pháp ngươi ăn ta nửa cân ta ăn ngươi tám lượng cái gọi là cái này tám lạng nửa cân nói đến là ngục hình phạt mà nói giờ phút này đường vũ lại lớn như vậy âm thanh chất vấn địa tàng vương địa tàng vương sắc mặt âm t ì n h bất định tựa hồ hoàn toàn không biết rõ làm sao phản bác đường vũ đường tam tạng n g ư ơ i thân là phật môn thỉnh kinh người chẳng n h ẽ còn không biết rõ trong đó nhân quả nói đến sao ngươi này không phải nói nhảm sao cũng là bởi vì không biết rõ cho nên m ệ n h sức mới hỏi đường vũ không sợ hai chút nào ngưng mắt nhìn hắn nhân quả nói đến thiệt ác chi biệt ngươi nói nhân sinh ra đã có tội sau khi chết tất cả vào địa ngục tỏ vẻ trừng phạt nếu nhân có tội tại sao lại phải đầu thai người lớn địa ngục chịu phạt nói đến lấy phật môn mà địch ra d á m hỏi hết thệ các thứ này lại vừa là tại sao đường tam tạng ngươi lớn mật địa tàng vương rít lên một tiếng vang dội ở đường vũ bên hai chấn đường vũ đầu vo ve địa tàng vương thần sắc bình tĩnh lại tràn đầy từ bi ý đọc một câu phật hiệu a di đà phật tam tạng địa ngục tuy nhân phật môn mà định ra nhưng cảnh giác thế nhân một lòng hướng thiện là được không dính vào nghiệp trướng hành động này chính là hạng nhất công đ ứ c chỗ ngươi phật pháp còn thấp còn không biết rõ thâm ý trong đó b u ồ n tỏa hiểu nhưng mà đ i ệ tàng vương bồ tắc thân thể lại đang k ẽ run đến nếu như không phải đường tam tạng cái này người đi lấy kinh một cái thân phận thật muốn một cái tắt đập chết hắn sau đó đánh vào tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục chọn đời không được siêu sinh chỉ là này đường tam tạng rốt cuộc xảy ra chuyện gì lại dám nghi ngờ phật môn ăn bài ừ nghe tây du xuất hiện biến số chẳng nhẽ cái này biến số chính là đường tam tạng nếu như vậy vậy thì p h i ề n thoái một người như thế ngươi không dám giết chết hắn còn trông cậy vào thông qua hắn phát huy mạnh phật pháp để cho phật môn đại hương đây bất quá mặc dù không cách nào giết chết hắn nhưng là chỉ cần hắn l à biến số vấn đề như vậy có thể mang hắn lần nữa lễ r ử a tội không hiểu là đường tam tạng làm sao sẽ trở thành biến số đây còn có chẳng nhẽ tây thiên chúng phật cũng không có phát hiện đường tam tạng không đúng sao nếu như phát hiện như vậy vì cái gì không đúng hắn làm được gì đây trơ mắt nhìn biến số phá hư tây du xem ra cần muốn tìm một thời gian cùng phật tổ xin phép một chút rồi bổ tọa chính là bởi vì có cảm chúng sinh tội ác hy vọng chúng sinh sớm ngày siêu thoát r ử a sạch nhập trướng cho nên bổn tọa hạ vào địa phủ hơn nữa lập được địa ngục bất h ô n g thế không thành phật thiên đạo lợi thế địa tàng vương tràn đầy từ bi nói đ ư ờ n g vũ đột nhiên cười lao vương ngươi có thể kéo xuống đi ngươi làm bệnh sức ngốc nhà ngươi là bị người l ă n g lư ngươi này tấm nghiêm trang đạo mạo không biết xấu hổ dáng vẻ cùng ta còn thực sự có điểm giống rõ ràng là bị phía sau hai cái không biết xấu hổ cho lừa dối rồi vì chia cắt hậu thổ nương nương công đức hoàn mỹ kỳ danh viết phổ độ chúng sinh hy vọng chúng sinh sớm ngày tẩy thoát nghiệp trướng ai nhà ta cái đại đau đ ư ờ n g vũ cũng cho là mình đủ không biết xấu hổ h ắ n đối với chính mình xác định vị trí hay lại là rất rõ ràng nhưng giờ phút này là nghe được lao vương lời nói này người h ấ t đã ể hôm đường c nay thân đi tới đến địa phủ như vậy bổn tọa giúp ngươi lễ rửa tội một phen cho ngươi biết do ngã phật từ bi phổ độ ý địa tàng vương khí thế l a n g nhiên chèn ép đường vũ suýt nữa không có q u ỷ dưới đất hết lần này tới lần khác hắn còn không dám lấy bản thân pháp lực đề đường chỉ có thể miễn cưỡng thừa nhận phanh kim sắc quang mang lóe lên trước mắt phá khai khí thế tôn nộ không trong tay kim cô đ ổ n g đứng ở trước mặt đường vũ nghiêm nghị không sợ nhìn địa tàng vương nhất thời đường vũ áp lực chật giảm không khỏi miệng to thở dốc hai tiếng ngộ không lui ra đường vũ nói bây giờ tôn nộ không căn bản liền không phải địa tàng vương đối thủ kia sợ sẽ là so với phật tổ địa tàng vương cũng không yếu bao nhiêu nhìn cái này lao ra hỏa rõ ràng cho thấy thẹn quá thành giận ngươi nói đường vũ nở nụ cười lạnh mệnh sức chỉ là không hiểu hy vọng ngươi tới cho mệnh sức giải thích một phen biến thành mệnh sức không có phật tâm rồi hả ngươi này dùng việc công để báo thủ riêng nha c h ặ t c h ặ t lao vương ngươi nói ta phật tâm bị làm bẩn ta xem ngươi cũng vậy c h ặ t c h ặ t bởi vì một chút chuyện nhỏ mà muốn đối mệnh sức hạ thủ ngươi này phật tâm còn phải tu l u y ệ n nhỉ thầy thiên chúng phật thấy đường tam tạng đột nhiên tiến vào địa phủ đều ngần ra hoàn toàn không biết rõ đường tam tạng lại đùa bỡn cái gì cho yêu bất quá phật tổ cũng không có quá nhiều để ý không có vấn đề lớn hơn nữa chắc c h ở hắn đều trải qua đây bất quá là tiểu phong tiểu lãng hoàn toàn không có để ở trong lòng nội tâm hào không giao động nhưng là theo điệu tàng vương xuất hiện hơn nữa còn cùng đường tam tạng cải vả nhìn điệu tàng vương ý đó rất rõ ràng là muốn đối đường tam tạng làm những gì nay mẹ hắn có thể làm lão vương thật đúng là không biết sống chết liền đường tam tạng cũng dám đắc tội không biết rõ đó là tây thiên thủ kinh người sao chủ yếu nhất thuốc lá cái gì còn phải tìm hắn hối nói đây giờ phút này lo lắng nhất là linh cắt bồ tát nếu như đường tam tạng vì vậy mà ghi hận bên trên phật môn không cho hối đoái thuốc lá như vậy hắn buôn bán đế quốc rất nhanh thì được sụp đổ chỉ sợ cũng liền sau này hút thuốc cũng là một cái vấn đề phật tổ phải làm sao mới ở đây linh cắt bồ tắc nóng này nói địa tàng vương rõ ràng cho thấy ở địa p h ủ không thấy ánh mặt trời địa phương đợi có chút không bình thường ai cũng muốn cào lăng hai cái liền đường tam tạng hắn đều dám chê ừ này không phải bỏ hung cất canh ây ư, t h p h â n tử nếu quả thật cho đường tam tạng làm cho tức giận vậy lại hỏng chuyện rồi mặc dù phía sau có biến số ở thao tác nhưng là đường tam tạng tạng ta nhưng là quá rõ ràng phật tổ đốt lên một điếu thuốc mắng nhỏ một tiếng nên t ử đ ị a tàng vương lại không thể để cho bổn tọa tiết kiệm một chút tâm h ừ bổn tọa đi một chuyến vừa nói phật tổ thân ảnh nhất tránh biến mất ở rồi linh sơn chuẩn bị đi hướng địa phủ địa phủ bên trong đường vũ cười lạnh nhìn đ ị a tàng vương thần s ắ c không sợ đ ị a tàng vương có chút ma trả rồi vốn là chẳng qua chỉ là muốn hù dọa một chút đường tam tạng để cho hắn phục cái mềm mại cái gì như vậy mình cũng có mặt mũi có thể mượn d ư ớ sườn núi lửa nhưng không nghĩ đến đường tam tạng hoàn toàn không theo bộ sách võ thuật xuất bài căn bản nhất điểm không sợ không kinh sợ ngươi ừ đường tam tạng ngươi lớn mật ngươi đã nghi ngờ phật môn địa ngục nói đến như vậy thì đừng trách bổn toạn địa tàng vương ngươi lớn mật địa tàng vương lời còn chưa nói hết một tiếng quát lên chuyển tới xuất hiện nhân chính là ngậm thuốc lá phật tổ giờ phút này sắc mặt của phật tổ tái xanh ánh mắt âm trầm trầm nhìn đ ị a tàng vương nhìn đột nhiên xuất hiện phật tổ còn không chờ địa tàng vương phản ứng kịp đây phật tổ hao tổn cần cổ liền trò kéo tới đùng đùng to mồn rút đi lên làm điệu tàng vương mắt b ú c kim tinh đầu góc vo ve chương ba trăm sáu mươi đánh vào tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục phật tổ chính là phật tổ mặc dù điệu tàng vương chiến lược có lẽ không kém gì hắn nhưng là phật vị lại kém xa rút ra điệu tàng vương bồ tát cùng rút ra tôn tử tựa như thật lâu điệu tàng vương mới phục hồi tinh thần lại gò má sưng đỏ lỗ múi võ huyết nhìn ánh mắt của phật tổ có chút bất thiện âm thầm nắm chặt quả đấm thân thể cũng đang khẽ run đến t ự a n h ư lúc nào cũng có thể vung quyền đánh tới thấy đ i ệ tàng vương cái ánh mắt này phật tổ càng là giận không chỗ phát tiết lần nữa hao tổn ở hắn cần cổ Đúng ngheo cứng, ngươi buồn Không gì. một thuốc cái cho thuốc đầu, cứng, cổ cái lá, hỏi đầu, phó ụ phục. c thế、nào? Ta tàng rất không nào? vương muốn n Địa i liên một thậm muốn câu, chí cùng quản a Nay n đến hắn thoáng、cái. Nhưng là không làm. Nay liên tương đương với, cùng một cái công ty bên、trong. Phó một ty trong. cái. cái với, là làm. q u lý rất có năng lực thậm chí so với tổng giám đốc đều mạnh nhưng là nhân ra chủ tịch hội đồng quản trị liền nghe nhân tổng giám đốc n g ư ơ i phó quản lý nếu như bởi vì ý kiến không hợp cùng tổng giám đốc đánh nhau n g ư ơ i này phó quản lý có còn muốn hay không làm địa tàng vương hít một hơi thật sâu khởi bẩm ngã phật ta có chút không hiểu vâng rất không minh bạch tại sao đi lên đùng đùng chính là một hồi rút ra hơn nữa còn quang minh chính đại ngay trước người ngoài mặt hán điệu tàng vương cũng không cần mặt mũi sao ngươi có cái gì không hiểu phật tổ hư một tiếng ta cho ngươi biết lao vương ta tát ngươi một cái đều là nhẹ nếu như lão nếu như tam vẫn cùng ngươi so đo như vậy ta và ngươi không xong vừa nói nhìn về phía đường vũ phật tổ c ư ờ i nhạt chỉ mình đầu nói lao tam lao tiểu tử này ở địa phủ đợi đầu có chút không lớn hảo xử rồi ngươi đừng chấp nhặt với nàng đường vũ lăng ở ngay tại chỗ đối với đột nhiên xuất hiện phật tổ đi lên đùng đùng cho điệu tàng vương một hồi rút ra hắn cũng hơi kinh ngạc ngạch không việc gì không việc gì ta đại nhân có đại lượng không chấp nhận với hắn vừa nói đường vũ xuất ra một bọc tăng thêm vật liệu yên đưa cho laika dù sao cũng là vì chính mình ra mặt làm việc cho một gói thuốc lá hẳn nay một gói thuốc lá giá trị không lớn thậm chí phật tổ h ú t thuốc căn bản cũng không cần chính mình tiêu tiền linh cắt bổ tắt liền nuôi hắn rút nhưng là đường tam tạng này xuất ra như vậy một gói thuốc lá để cho phật tổ cảm giác trong lòng thoải mái ngươi chớ x í vào đường tam tạng tây hành đoạn đường này là đức hạch gì nhưng là tối thiểu sẽ làm chuyện lai ca mặt mày hớn hở đem yên nhận lao tam ngươi cái này thì k h á c h khí phật tổ đầu có bị bệnh không địa tàng vương tràn đầy không hiểu nhìn phật tổ thân vị phật môn l ã o đại tây thiên giang bà tử lại đối người đi lấy kinh nói như vậy một chút phật tổ uy nghiêm cũng không có b u ồ n gì chứ còn chưa cút n g h i ê n đầu phật tổ hướng về phía địa tàng vương khẽ quát một tiếng địa tàng vương thoáng do dự một chút hay lại là rời đi chính mình mặt cũng ném vào như thế này mà quang minh chính đại bị phật tổ một hồi rút ra đùng đùng to mồm chỉ là hắn liền không hiểu người đi lấy kinh minh lộ ra vấn đề hắn muốn dạy dỗ một chút người đi lấy kinh có lỗi gì nhìn điệu tàng vương rời đi phương hướng đường vũ am thầm hừ một tiếng ở tâm lý mượn người chờ ta xem ta sau này rút ra không hút người thì xong rồi bất quá lấy bây giờ đường vũ thực lực chỉ cần bước vào c h u ẩ n thánh cũng giống vậy có thể ngạnh cương điệu tàng vương dù sao hắn đi là lấy lực chứng đạo con đường chiến lực vượt xa một ít phổ thông c h u ẩ n thánh nam xưa tôn ngộ không có thể độc v á t phật tổ cùng ngọc đế hai vị trần thánh liền nhìn ra lấy lực chứng đạo như thế nào mạnh lúc đó tôn ngộ không sợ rằng ngoại trừ thánh nhân bên ngoài đã là tam giới người thứ nhất lao tam ngươi đừng cùng hắn một loại so đo đầu hắn có bệnh không việc gì ở địa phủ đi bộ đi sao đi bộ đều được ta nói như lai phật tổ nói xong thân ảnh biến mất ở địa phủ theo phật tổ rời đi bốn phía quỷ một cái địa quỷ kém lúc này mới ngẩng đầu lên phán quan hướng bên người đường vũ nhìn hai lần người đi lấy kinh lợi hại như vậy sao ngay cả phật tổ cũng khách khí như vậy nói với hắn l ờ i nói vung tay lên tỏ ý bốn phía quỷ sai mỗi người công việc đi đi ngược lại phán quan hướng về phía đường vũ nịnh hót cười một tiếng mang theo đường vũ lần nữa đi bộ dạy rồi giờ phút này đường vũ còn trầm tư đây có biện pháp gì hay không có thể làm từ điệu tàng vương cho ngươi cùng tam ca đắc ý ừ tốt nhất để cho hắn chỉ còn lại một tia h ồ n phách sau đó cho hắn đánh vào tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục để cho hắn mang đến toàn thân hưởng thụ đi tới đệ bắt tầng địa ngục bên hai gào thét bi thương không ngừng tàn nát tâm can ở phán quan giới thiệu một chút đường vũ biết đây chính là một số người con buôn tên lường gạt nhiều lấy đệ bắt tầng địa ngục làm chủ chịu đựng chịu đạo tâm đạo phổi tay chân chân rách nỗi khổ đường vũ còn chứng kiến không ít nữ làm tên lường gạt người này vẫn còn có không thiếu nữ những bọn người kia tử tan nát tâm càng kêu to không ngừng thừa nhận thống khổ chịu đựng đào tâm đào phổi tay chân chân rách lòng vòng như vậy qua lại dừng một chút tử dừng một chút tử đường vũ nói p h á n quan hướng về phía cạnh biên tiểu quỷ chiêu đãi một tiếng ngay sau đó những thứ này hình phạt toàn bộ đều ngừng những bọn người kia tử có thở dốc thời khắc nhìn đường vũ quắt to lên cứu mạng nhà tiên trưởng cầu tiên trưởng khoan thứ chúng ta đi van cầu tiên trưởng cứu ta một cứu lòng dạ từ bi khó trách những người này kêu đường vũ t i ê n trưởng bởi vì từ trên người hắn nhìn không ra bất kỳ một người xuất gia thần thái rồi hắc phát như mực đơn giản bị hắn châm thắt lên một thân trường sang màu đen đây đều là lúc ấy nữ nhi quốc vương chuẩn bị quần áo chuẩn bị hơn nửa xe cho nên giờ phút này đường vũ nhìn khá có một ít phong độ nhẹ nhàng thế ra công tử bộ dáng các ngươi đều là tên lường gạt đường vũ cười h í p mắt hỏi cầu t i ê n trưởng cứu mạng cứu mạng nha đường vũ chặt chặt rồi hai tiếng một cái cho phán quan kéo tới chỉ hắn mui nói không phải ta nói nha các ngươi đôi tên lường gạt thật sự là quá mức b u ô n g l ỏ n g à phán quan lăng ngay tại chỗ chỉ nghe đường vũ tiếp tục nói đối với những bọn người này tử toàn bộ đều đánh vào tầng mười tám địa ngục chọn đời không phải siêu thanh ừ cũng không cần như vậy tàn khốc để cho bọn họ một tầng một tầng địa ngục chơi đ ù a từ tầng thứ nhất trực tiếp xuống trước tầng mười bảy địa ngục mỗi tầng địa ngục hưởng thụ một giờ sau đó thẳng đến tầng mười tám hưởng thụ một trăm năm cứ như vậy đối với cái này dạng xuất sinh còn đầu thai mẹ h ắ n cái gì n h a đầu thai trực tiếp đánh vào tầng mười tám địa ngục không bao giờ siêu sinh vậy thì có nghĩa là vĩnh viễn đều tại tầng mười tám địa ngục chịu khổ không có bất kỳ luân hồi cơ hội theo đường vũ tiếng nói một vòng những bọn người kia tử đại âm thanh kêu rên đứng lên có khuôn mặt hung á c hận không được miệng nhất định hắn còn có được không ngừng cầu xin tha thứ hy vọng đường vũ bỏ qua cho bọn họ ừ phán quan cung kính đáp một tiếng triệu hoán tới tiểu quỷ vội vàng dựa theo đường vũ lời muốn nói đi làm rồi đến đây những bọn người này tử bởi vì đường vũ một câu nói bọn họ đem vĩnh viễn lưu ở địa ngục chịu khổ nước mắt nhìn bọn họ những bọn người kia tử bị mang đi bóng n g ánh mắt của đường vũ có chút bi a y tựa hồ là nhớ lại một ít rất xưa lúc trước khó mà quên ký sự tình cuối cùng lắc đầu một cái đi theo phán quan tiếp tục hướng xuống đi đi thẳng tới đệ thập bắt tầng ở chỗ này đường vũ dừng lại chút ít sẽ phải rời khỏi đột nhiên đường vũ bước chân dừng một chút mơ hồ đến ở phía dưới có một cổ cường đại vô cùng lực lượng cổ lực lượng này rất đáng sợ đường vũ cảm giác cổ lực lượng này phá hủy chính mình dễ như c h ở bàn tay hắn cảm giác có chút kỳ quái một đạo thân ảnh bay ra đi xuống dưới chương ba trăm sáu mươi mốt nữ h a nương nương đường vũ ở địa phủ chạy hết một vòng phát hiện cũng không có cái gì thú vị chỉ là đi tới vong xuyên hà sau bước chân hắn dừng một chút hắn ở vong xuyên hà thấy được một cái quen thuộc nữ tử bóng người bách hoa tu khuê mộc lang bởi vì nàng mà hạ phạm cưỡng ép đưa nàng bắt đi làm mười ba năm vợ chồng chỉ là đường vũ có chút không hiểu nàng thọ nguyên minh minh chưa hết tại sao sẽ đột nhiên vào vào địa phủ hơn nữa còn nhảy vào vong xuyên hà chịu đựng lạnh leo thấu xương đau đây âm thầm bấm ngón tay tính toán đường vũ cũng hiểu tới không khỏi âm thầm thở dài nàng và khuê mộc lang đều là người đáng thương ở vận mệnh bên giới đơn giản đều giản là lá cờ trong h truyền còn thuyết người chết sau quá quỷ môn quan trải qua hoàng tuyển đến vong xuyên bên trên không biết sao thấy mạnh bà vào luân hồi uống mạnh bà thang sẽ quên kiếp trước hết thảy lại lần nữa đã tới nhưng là có một ít không muốn quên kiếp trước thật sự yêu người không muốn uống như vậy bọn họ liền cần nhảy vào này vong xuyên hà chịu đựng ngàn năm cảm giác đau khổ mới có thể lại vào lục đạo luân hồi nhưng là này ngàn năm chung bọn họ sẽ một lần một lần thấy thật sự yêu người từ vong xuyên hà đi qua trải qua lại hà kiểu nhưng không cách nào cùng nàng n h ậ n nhau dần dần bọn họ quên mất bản thân phải đợi cái gì khao khát cái gì ở sau đó liền cái gì đều quên côn đồ cương cương trung liền vượt qua ngàn năm ngược lại lần nữa tiến vào rồi luân hồi cho nên nhảy xuống v o n g xuyên hà cùng mạnh bà thang lại có gì ý đây bách hoa tu ở khuê mộc lang hồi thiên hậu đột nhiên nghĩ tới hết thảy tự sắt mà vào địa phủ ngược lại nhảy vào v o n g xuyên hy vọng có một ngày khuê mộc lang có thể tới này đón nàng về nhà ở một bên phán q u a n giải thích nói đường vũ gật đầu một cái ổ nha ngược lại nói với tôn ngộ không ngộ hố chúng ta trở về đi thôi địa phủ lũ ám vô số hồn phách gào thét bi thương ở chỗ này đường vũ cảm giác khắp người không được tự nhiên đúng sư phó thánh tăng đi thong thả phán q u a n nói tôn nộ không c o n g lên đường vũ biến mất ở rồi địa phủ sắp trở lại nhân gian có thể tính đem bọn họ đưa đi phán q u a n âm thầm lau một chút trên c h á n mồ hôi t ầ n mười tám trong địa ngục đường vũ một đường đi xuống dưới địa ngục mười chín tầng đường vũ hơi kinh ngạc ở chỗ này sắp xếp đổ đầy quan tài trong đó một cụ trong quan tài băng một cái nữ tử nhắm đến con mắt ngủ say trong đó hắn cảm giác vẻ này lực lượng đáng sợ chính là từ này cái trên người cô gái chuyển tới tuy n h ư n này cái nữ tử đang ngủ say nhưng là quanh thân bên trên bao phủ cường đại vô cùng lực lượng đối với cái này cá i nhân thân phận đường vũ mơ hồ có một ít suy đoán ngược lại hướng bốn phía băng con nhìn vô tộc người chỉ là bọn hắn đã toàn bộ đều chết không còn không có trong mơ hồ có thể cảm giác trên người bọn họ dâng lên nhỏ nhũ sinh mệnh lực ai một giọng nói vang dội ở nơi này hậu thổ bóng người mơ mơ hồ hồ nổi lên cuối cùng hóa thành một đạo hồn phách chi thể nàng cảm giác ta đường vũ kinh hãi không thể nào che đậy thiên cơ đại trận cộng thêm ẩn thân thuận đường vũ có lòng tin tuyệt đối ngay cả thánh nhân cũng không cảm giác được ngưng mắt nhìn này cái nữ tử xinh đẹp dung nhan đường vũ suy đoán được thân phận nàng chỉ là đường vũ như cũ còn không có hiện thân bởi vì hắn một vốn một lời thân che đậy thiên cơ đại trận có lòng tin tuyệt đối còn nữa vạn nhất này cái nữ tử nói là người khác đây nếu như tùy tiện hiện thân khởi không phải bại lộ chỉ là đường vũ vẫn không khỏi khẩn trương lên liền ngay cả hô hấp cũng bình ở tại giờ phút này ta thừa nhận ngươi che giấu thân pháp rất là huyền diệu chỉ sợ cũng liền thánh nhân đều có thể giấu dếm đi qua hậu thổ từ t ố nói nhưng là ngươi không cần quên mất năm xưa ta lấy thân hóa luân hồi đối với địa phủ đầy đủ mọi thứ ta đều dễ như t r ở bàn tay cảm ứng được cho nên ngươi còn không hiện thân sao thì ra là như vậy đường vũ không khỏi cười khổ một cái hậu thổ lấy thân hóa luân hồi đối với cái này bên trong hết thảy tự nhiên có thể cảm ứng được có lẽ nàng cũng không có chính xác phát hiện mình bóng người nhưng là lại cảm thấy có người đường tam tạng tham kiến hậu thổ nương nương đường vũ vẫn không có hiện thân bởi vì sợ bị người nhận ra được che giấu ở trong bóng tối nói quả nhiên là ngươi hậu thổ cũng không có chút nào ngoài ý muốn đối với tây du biên số nàng sớm đã biết là đường tam t ạ n g rồi nếu như nói một người có thể ở địa phủ che giấu đến nàng đều không phát hiện được tung tích nhân chỉ có hai người một là đã hợp thành thiên đạo hồng quân còn có một cái dĩ nhiên chính là biến số rồi kia sợ sẽ là thái thượng l ó o quân muốn ở địa phủ ẩ n nặc đều làm không được đến ngươi không cần đang lẩn nút thân ảnh dừng một chút hậu thổ tiếp tục nói yên tâm ở chỗ này không có ai có thể nhận ra được cái gì ngay vậy đường vũ hiện thân mà ra hướng về phía hậu thổ có chút thi lễ tham kiến hậu thổ nương ừ nhất khí hóa tam thanh chẳng lẽ là thái thượng lao quân truyền thụ cho ngươi hẳn không có thể đây là thái thượng lao quân ẩn giấu tuyệt học lấy hắn làm người cẩn thận một chút kia sợ sẽ là biết rõ ngươi là b i ế n số muốn bên trong lợi dụng ngươi làm những gì cũng quả quyết sẽ không đem như vậy tuyệt học truyền thụ hậu thổ nương nương nhìn đường vũ như vậy ta liền kỳ quái ngươi rốt cuộc từ nơi nào học được môn tuyệt học này đây đối với đường tam t ạ m đám người hạ vào địa phủ trong nháy mắt đó nàng cũng đã cảm ứng được tự nhiên cũng bao gồm đường vũ rời đi còn có mặc dù nhất khí hóa tam thành cùng bản thể không khác nhưng cũng vẫn có khác nhau so sánh cùng bị bản thể tự nhiên làm theo hơi yếu một ít càng không thể thời gian dài hiện ra cho nên nàng liếc mắt liền nhìn ra trước mặt đường tam tạng cũng không phải bản thể hậu thổ nương nương pháp nhãn như đ ư ớ c đường tam tạng bội phục v ề phần từ chỗ nào học được m ờ i thứ lôi đường t a m tạng không thể nghiêm minh đường vũ cười khổ một cái chẳng nhẽ nói cho nàng biết từ hệ thống chỗ học được ngưng mắt nhìn ngủ say cái k i a nữ tử đường vũ đi tới chỉnh sửa một chút áo quần sau đó quỳ trên đất cung kính dập đầu ba cái nữ hoa nương nương nhân tộc chi mẫu tự nhiên xứng đáng hắn như vậy xá một cái rồi từ trên người nàng lưu chuyển cường đại uy thế đây là một loại ở thời khắc sinh tử thuế biến đối với nữ hoa nương nương tình huống đường vũ tử thông thiên cùng ly sơn lão mâu trong miệng đã có chút hiểu ít nhiều rồi năm xưa thánh nhân cuộc chiến nàng cố ý đón hắn mua tay đánh băng chính mình thánh nhân căn nguyên ngược lại lâm vào ngủ say xử chính mình đi lên một cái thuế biến con đường đối với nàng thật sự đi bộ không có nhân biết rõ đây rốt cuộc là một cái cái dạng gì đường ngay cả thông tin ê thánh nhân cũng không biết rõ nhưng duy nhất biết rõ chính là nàng ở thuế biến một khi nàng lột sắc thành công át sẽ càng hơn năm xưa sâu chương ba trăm sáu mươi hai đối tiên đạo tham khảo từ trên người nàng cảm thấy uy thế để cho đường vũ cũng tim đập thình thịch mặc dù đều nói hồng quân bên dưới lấy thái thượng lao quân nhất cường đại có thể theo đường vũ một khi nữ hoa lộ sắt thành công tuyệt đối sẽ mạnh hơn thái thượng lao quân hậu thổ yên lặng ngưng mắt nhìn đường tam tạng tới địa phủ vì chuyện gì chẳng qua là tùy tiện đi một chút thuận tiện chán ghét một chút phật môn sau đó nhưng ở tầng mười tám địa ngục cảm thấy một tia đáng sợ uy thế cho nên tới này điều tra một phen đường vũ nói nữ hoa nương nương đây là muốn thuế biến thành công không tạm thời không biết hậu thổ lắc đầu một cái cho dù lột xác thành công cũng không phải dễ dàng như vậy mặt trên còn có hắn đang chú ý hết thảy một khi thật có thể bước ra một bước cuối cùng hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ can thiệp hắn mạnh như thế nào đường vũ hỏi hắn đi là lấy lực chứng đạo đường sớm muộn cũng sẽ h ư n g quân rất mạnh bản thân hắn có đủ đủ thực lực cường đại hơn nữa hắn hợp thành thiên đạo có thể mượn thiên đạo lực lượng mà chiến hậu thổ ngưng trọng nói thiên đạo lực lượng kia sợ sẽ là sở hữu thánh nhân cường trung vào một chỗ cũng sẽ không là đối thủ của hắn húng chi thông thiên đám ba người còn uống vận thánh đan bị hắn trưởng khống về phần tây phương nhị thánh đó là trực tiếp đứng ở hắn này mặt kia sợ sẽ là thật lột xác thành công đi ra một bước cuối cùng sợ rằng như cụ khó tránh khỏi sẽ cho mình gây thai họa p h i ề n phức hậu thổ thở dài một cái chỉ là con đường này vô luận như thế nào cũng phải đi tiếp ngày này cũng nên đổi một cái nếu không hắn mãi mãi cũng cao cao tại thượng chấp trưởng thiên đạo mang thiên mà đi thiên đạo bất công kia sợ sẽ là hỗn độn kỷ nguyên vạn vật tịch diệt hắn cũng bất tử bất diệt tuyên trường tồn, vạn thế bất vạn cổ h ừ liên quan tới một điểm này ta tự nhiên biết rõ đường vũ cởi nhạc chỉ là khi đó muốn phải đối phó ta cũng không phải đơn giản như vậy hậu thổ thật sâu nhìn đường vũ liếc mắt ngươi thân là một cái biến số tự nhiên hết thảy tất cả có thể dừng một chút nàng tiếp tục nói nếu là nếu như biến số thành định số đây có ý gì đường vũ không hiểu hỏi hậu thổ lắc đầu một cái cụ thể ta cũng không nói lên được chỉ là một loại cảm giác tựa hồ thiên đạo muốn lần nữa sao bài nhưng là ta không biết rõ mình cảm giác đấy chính xác hay không ngại ý là nếu như thiên đạo thật sự lại sao bài thậm chí cũng có thể lợi dụng ta cái này biến số từ đó tới một lần đại thánh t ẩ y đường vũ cao mày nói ta không biết rõ theo lý thuyết ngươi thân là một cái biến số tương lai có vô hạn khả năng cũng sẽ không, không, không n sẽ một, một lát h Không từ tổ biết tại nói. rõ sau đường vũ cười ta nếu thân là biến số tự nhiên có vô hạn khả năng có lẽ dựa theo ngài nói thiên đạo lợi dụng ta tới một lần đại thanh tẩy nhưng là hết thể tất cả nhân ta mà định ra thậm chí thiên đạo còn muốn mượn lực lượng của ta cho nên chỉ cần ta không mớn như vậy tự nhiên hết thẻ cũng không đáng kể thiên đạo bên dưới vạn vật con kiến h ồ i hậu thổ từ t ổ n ó i có lẽ ngươi cái này biến số là cơ hội duy nhất duy nhất có đến cơ hội siêu thoát mảnh thiên địa này người nhưng là sự t ì n h chưa chắc cũng là đơn giản như vậy năm xưa chúng ta tham khảo quá liên quan tới hắn thậm chí còn thiên đạo chuyện ngươi biết rõ hắn tại sao hợp thành thiên đạo sao vì tuyên cổ trường tồn cao cao tại thượng k h ô n g chế đầy đủ mọi thứ đường vũ không chút do dự nào trực tiếp nói hợp thành thiên đạo hắn quả thật như thế nhưng là cũng vĩnh viễn mất đi siêu thoát cơ hội hắn và thiên đạo đã với nhau trói c h u n g một chỗ cho nên hắn đường cũng nhận được rồi hạn chế lại cũng không có siêu thoát cơ hội hậu thổ từ t ổ n ó i hắn như vậy nhân cũng không cần đi siêu thoát cái gì đường vũ nói ngươi nói cũng đúng nhưng là khi nằm bằng vào chúng ta tới suy đoán nếu quả thật có người siêu thoát này phương tiên địa thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến thiên đạo hậu thổ nói bất quá chỉ là chúng ta suy đoán cụ thể sẽ như thế nào không có nhân biết rõ dù sao không có ai chân chính đi ra bước này ảnh hưởng thiên đạo đường vũ nỉ non một cái câu đúng rất có thể để cho hỗn độn đại kiếp đến hậu thổ nói đường vũ có chút ngạc nhiên cái này không thể nào chứ hỗn độn đại kiếp vạn vật quy khư tam giới tịch diệt ngay cả thánh nhân đều không thể may mắn thoát khỏi sau đó ở vô tận năm tháng sau đó vạn vật trọng sinh nay chỉ là chúng ta suy đoán còn nữa ngươi nhận thức vì thiên đạo là cái gì còn không đợi đường vũ trả lời đâu rồi hậu thổ tiếp tục nói là một loại quy luật thiên địa vận chuyển một loại quy luật đón đường vũ không ánh mắt của giải hậu thổ tiếp tục nói mặt trời mọc mặt trời lặn xuân đi thu đến bốn mùa luân hồi đây chính là thiên địa vận chuyển quy luật một khi có người nếu quả thật bước ra một bước cuối cùng rất có thể đánh vỡ cái này thăng bằng t i ê n nữ hoa nương nương đây nếu như một khi thật duệ biến thành công khởi không phải bước ra một bước cuối cùng hậu thổ khép cười một cái có lẽ có thể đi đến hắn độ cao nhưng là tuyệt đối không cách nào phá thiên rời đi như vậy t h ủ y biến cũng không cách nào phá thiên đi có lẽ chỉ có thể đi đến hồng quân độ cao nhưng là hồng quân có thể mượn thiên đạo lực lượng mà chiến đấu nếu như đơn đan vu này như vậy bọn họ như thế cùng hồng quân đi đấu bất quá theo đội ngũ nếu lựa chọn con đường này chỉ sợ cũng nhất định sẽ lưu lại hậu thủ có thể cái dạng gì hậu thủ có thể cùng mượn thiên đạo lực lượng hồng quân mà chống lại đây nữ hoa nương nương như vậy thuế biến chỉ sợ hắn cũng cảm thấy chứ nhưng là tại sao không ra tay ngăn cản đây đường vũ nói bởi vì hắn cũng có dã tâm đường vũ n h ớ ố m mày một cái mặc dù hắn d u n g hợp thiên đạo nhưng là tất lại không phải chân chính thiên hắn muốn thay đổi cái này thiên cấp lấy nói không tệ cho nên hắn cũng muốn thông qua tỉ tỉ như vậy thuế biến mà đi tìm cao hơn đại đạo hay hoặc là hắn muốn đem thiên đạo cấp lấy hậu thổ trầm giai nói trong lúc bất trợn nhịp tim của đường vũ một trận gia tốc đối với hồng quân gia tâm sợ rằng thiên đạo cũng cảm thấy đi chỉ là thiên đạo bất quá chỉ là một loại vận chuyển quy luật căn bản không khả năng trực tiếp xuất thủ đi làm những gì chỉ có thể bố trí mượn tay người khác để hoàn thành muốn muốn làm hết thảy nếu quả thật là như vậy như vậy thiên đạo muốn mượn tay người nào đây thái thượng lao quân nữ hoa hay hoặc là chính mình chương ba trăm sáu mươi ba thiên trúc chiêu cưới đường vũ đột nhiên bị chính mình nghĩ tới cái này đáng sợ ý nghĩ giận mình lắc đầu một cái đem cái ý niệm này quăng ra n ã o hải ứng nên sẽ không là như vậy kia sợ chính là thiên đạo phát giác hồng quân r a tâm thiên đạo hẳn cũng sẽ không làm những gì dù sao hồng quân dung hợp thiên đạo không cách nào siêu thoát chỉ có thể ở nó bên dưới lấy thiên đạo mà thay thế đường vũ cười lạnh một tiếng hắn r a tâm thật đúng là đại chỉ bất quá nếu bản thân đã hợp thành thiên đạo như vậy thì như thế nào đi lấy đại này dù sao chẳng qua là ta đợi suy đoán hậu thổ âm âm u u nói hôn phách có một loại nhàn nhạt đau thương phản phất gió thổi một cái thì sẽ tiêu tán như thế nhìn còn đang ngủ say nữ hoa nương nương đường vũ thở dài một cái phong thần sau nhân tộc bị lược đoạt rồi khí v ậ n thứ này chỉ có thiên tử ở vô nhân hoàng địa vị thấp hơn tiên phật mà yêu tộc cũng đã xuống dốc có thể nói này hai tộc đều cùng nữ hoa nương nương có mỗi nhiều quan hệ không nghĩ tới đều đang đã chán nản đến tình trạng như thế hai người lại nói chuyện với nhau rất nhiều nay đường vũ mới muốn rời khỏi chỉ là sau khi rời đi không khỏi hướng thập cựu tầng địa ngục nội bộ nhìn một chút trong mơ hồ cảm thấy hình như là lục nhĩ mi hầu khí tức phi thường yếu ớt đường vũ cũng không có ở hỏi cái gì trực tiếp xoay người rời người xoay đối i vài người rãi Thiên Cùng lúc chậm Trúc lên đường. đó, đã thầy trò q u c con thương thỏ nhỏ thỏ, bần tăng t nhỏ Nga bần ớ Đối với tây du bây giờ đường vũ muốn phải nhanh một chút kết thúc chạy tới tây thiên nhưng là một khi tây du kết thúc hắn làm sao có thể càng nhiều kiếm lấy khí vận giá trị cũng là một cái để cho người nhức đầu sự tỉnh cho nên bây giờ nhất thời có chút c ủ kết mới vừa tiến vào thiên trúc quốc r a giới liền thấy một đoàn nam tử trên người c o n lấy sau lưng tam giác v ọ n phong trần phó phó giám vẽ nhìn một cái chính là từ đàng xa chạy tới chỉ là trên mặt mỗi người đều mang kỳ vọng thậm chí còn có nhiều chút hưng phấn khu một người có mái tóc t r ắ n g thao hơn sáu mươi tuổi lão giả chống côn ho khan thấy cách đó không xa thiên trúc cốt đô đục ngầu cặp mắt nổi lên một tia sáng đại gia ngươi cũng cái này đức hạnh ngươi còn tới làm gì một người thanh niên bất đắc dĩ nói công chúa chiêu cưới chẳng nhẽ liền có thể các ngươi trẻ tuổi người tham gia nha thân ta là một người nam tử chưa lập gia đình tự nhiên cũng có tư cách dự thi rồi lão giả k h ho khan đảo cặp mắt trắng g ã tựa như lúc nào cũng muốn qua đi tựa như đường vũ ngạc nhiên nhìn một màn này khoe miệng không khỏi có quắc một cái lớn như vậy số tuổi tới tham gia náo nhiệt thiên trúc quốc đã sớm c h u y ể n khắp tiểu công chúa nhằm vào cả nước chưa lập gia đình nam tử mở ra một trận kinh thiên động địa chiêu cưới cho nên rất nhiều người cũng không xa ngàn dặm chạy tới vạn nhất chọn đến mình đây đây là thay đổi vận mệnh cơ hội ai cũng không muốn bỏ qua hơn nữa thiên trúc quốc vương liền một cái như vậy nữ nhi sủng ái tận x ư ơ n g chỉnh không tốt trăm năm sau giang sơn đều là nàng cho nên ở giang sơn và mỹ nhân song diện cám dỗ hạ những đàn ông rối rít chạy tới thiên trúc quốc còn rất nhiều tử ở trên đường càng có ý chí kiên định một đường xin cơm đã làm tới cho nên tiên h trúc quốc quốc đô náo nhiệt phi phạm khách sạn căn bản cũng không đủ ở trên đường chính đều ngủ đầy người biển người để cho người ta nửa bước khó đi tiên h trúc quốc vương không khỏi có chút lo lắng tại sao vạn nhất lại khác quốc gia nhân lẫn vào đi vào đây vạn nhất có đến có hai lòng người sắp xếp người trà trộn đi vào đây hoàng nhi nha chơi đùa có chút quá thiên trúc quốc vương ngữ trọng tâm chừng nói này vạn nhất nếu là bạo loạn làm sao bây giờ chúng ta hoàng cung có thể chỉ còn lại không tới mười ngàn ngự lâm quân rồi bởi vì tới quá nhiều người thời gian phát sinh dối loạn cho nên quốc vương không thể không p h ả i người đi ra ngoài trấn áp đưa đến bây giờ hoàng cung trên căn bản cũng không có người gì bên ngoài hoàng cung b i ể n người phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là điểm nhen nhỏ nếu như hữu tâm nhân an bài một số người lẫn vào đi vào muốn mưu quyền xoan vị như vậy hắn cái này hoàng vị lâm uy phụ vương không cần phải lo lắng nhi thần tâm lý tự có tính toán công chúa xinh đẹp dung nhan nổi lên vệ tự tin nụ cười nàng là nguyện cung bên dưới thỏ ngọc phàm biến thành công chúa bộ dáng vì chính là cho đường tam tạng đám người chế tạo một phen kiếp nạn v ề phần thật công chúa đã sớm bị nàng cho nhốt đứng lên nhưng mà tâm lý lại có chút kỳ quái theo lý mà nói đường tam tạng đám người hẳn đã đến mới đúng có thể là vì sao lại chậm chạp không có tin tức cũng là bởi vì đường tam tạng đám người còn chưa tới đến cho nên chỉ là dẫn đầu ban bố thánh chỉ nói muốn mời cưới cụ thể tiêm một t i ê n hành động bắt đầu chiêu cưới lại hoàn toàn không có nói rõ chủ yếu vẫn là bởi vì đang đợi đường tam tạng đám người bọn họ không đến nàng cũng không có cách nào hành động thiên đình ngọc đế mấy người cũng ở thời khắc chú ý này một khó khăn bởi vì đây là bọn họ thiên đình người tự nhiên khẩn trương lên muốn biết rõ lúc trước phật giáo kiếp nạn xuất hiện đủ loại ngoài ý m u ố n bọn họ cũng đang cười trên n ổ i đau của người khác giờ phút này kiếp nạn đến phiên bọn họ thiên đình nhất thời cũng khẩn trương lên đường tam t ạ n g đoạn đường này hành động bọn họ nhưng là nhìn ở trong mắt vậy hạ b à n g không để cho thái âm nữ thần đem ngọc t h ỏ trực tiếp triệu trở về chứ thái bạch kim tinh lo lắng nói ừ ngọc đế không hiểu nhìn hắn tiểu bạch lời này hiểu thế nào v ậ hạ đường tam tạng đoạn đường này hành động tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt bình thường mà nói này một khó là chọn rể sau đó tôn nộ g không đi cứu ngược lại phát hiện ngọc thọ chấn thân sau đó đánh đấu cuối cùng thái âm nữ thần ra mặt thu phục ngọc thọ ngược lại cũng sắp bị giam cầm công chúa giải cứu ra lao thần có thể có nói sai thái bạch kim t i n h nói ngọc đế nhìn hắn tỏ ý chân chó tinh tiếp tục nói đi xuống vậy hạ ngài cái này còn biết chưa dựa theo đường tam tạng cái này đức hạnh một khi thật chọn rể hắn cũng không thể để cho tôn nộ không đi cứu mê m ệ n ở ôn nu hương con đường đi tới này phát sinh sự tình như thế còn thiếu sao nhất thời ngọc đế hiểu rõ ra có thể không phải thế nào dựa theo đường tam tạng cái này đức hạnh chỉnh không tốt cũng phải mê mệnh ở ôn nhu hương chẳng nhẽ bây giờ sẽ để cho thái âm nữ thần ra mặt đưa nàng ngọc thọ thu hồi nhưng lại như vậy đối với phật môn mà nói tựa hồ còn có chút không tốt giao phó c h ầ m ngâm một chút ngọc đế đốt lên một đ i ề u thuốc c h ầ m g i i nói trước nhìn kỳ hắn nói ngoài ra thái bạch do ngươi hạ giới nếu như sự tình không đúng lập tức ngăn cản đường tam tạng nói cho hắn biết công chúa chính là yêu tinh biến hóa sau đó chấm lập tức đem thái âm nữ thần phái đi xuống thu hồi ngọc t ỏ như vậy vừa cho phật môn mặt m ũ i cũng có thể ứng đối đến tiếp sau này phát sinh khó mà dự liệu sự tình chỉ cần thật phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n thái bạch kim tinh ra mặt lập tức ngăn cản tin tưởng cũng sẽ không có đến vấn đề lớn lao gì cái này thái bạch kim tinh làm khó đứng lên hắn tự nhận là nếu như đường tam tạng muốn làm gì hắn là không ngăn cản được kia sợ sẽ là nói cho hắn biết cái này công chúa là y ê u tinh thay đổi dựa theo đường tam tạng cái này đ ứ hạnh c h ỉ không tốt càng được hưng phấn Chương 364, kim thánh cung muốn sinh mà thái bạch kim tinh càng không dám quá nhiều đắc tội đường tam tạng dù sao còn phải từ trong tay hắn hối đoái thuốc lá đây cho nên thái bạch kim tinh làm khó đứng lên hắn cho là cái này vô tích sự chính mình quá sức có thể làm xong chủ yếu là không chọc nổi đường tam tạng trầm ngâm một chút ánh mắt vô tình hay cố ý hướng lý tĩnh nhìn một chút thái bạch kim tinh nói bậy hạ lao thần thân thể có chút khó chịu nếu không cái này vô tích sự liền giao cho lý tĩnh đi tin tưởng lấy lý thiên vương thông minh tài trí thực lực cường đại nhất định có thể đem chuyện này làm xong thái bạch Ngươi, lý tính tay nâng trên bể đứng ra vừa muốn mở miệng phản bác nhưng là vừa nhìn thấy ánh mắt của thái bạch kim tinh phản bác lời nói nuốt xuống này rất rõ ràng là đang uy hiếp hắn nếu như lý tính dám c ự tuyệt như vậy thái bạch kim tinh dễ dàng chặt đứt hắn hàng đối với thuốc lá chuyện lý tính đã từng len lén hạ p h à m đi tìm đường tam tạng nhưng là đường tam tạng căn bản cũng không đ i ề u hắn cho nên còn phải dựa vào thái bạch kim tinh thông qua thuốc lá sự tình thái bạch kim tinh không chỉ giá trị con người không rẻ ngay cả địa vị cũng nước lên thì thuyền lên có thể nói chỉ cần người hút thuốc ai không cho hắn hai phần mặt mỏng dám cùng hắn đ ắ c ý còn có giống hay không hút thuốc lá cho nên ở ánh mắt của thái bạch kim tinh xem qua trong nháy mắt đó lý tính trong miệng lời nói vội và n g n u ố t xuống đổi lời nói chuyện bậy hạ nếu thái bạch thân thể có chút khó chịu không bằng vi thần đi một chuyến đi như thế cũng tốt ngọc đế nhữ mày một cái đối với lý tính tiểu tử này làm việc hắn có chút không yên tâm bởi vì lý tính tiểu tử này chính là một cái lăng đầu thanh một điểm đầu não chỉ số ở quy cũng không có không giống thái bạch kim tinh cái này cơ chí khéo đưa đầy nhưng là nhân lý tính cũng tự mình đứng ra chờ lệch rồi cũng không tiện ở cự tuyệt cái gì lý t ĩ n h lôi kéo thông suốt răng nhe răng chén xoay người đi uy phong lấm lấm đi ngang qua thiên đình mọi người bên cạnh không khỏi sợ hãi than một tiếng r ồ i một cái ký t h ắ c chén lý thiên vương khí thế chính là không giống người thường thiên đình t r ú n g thần lần nữa chú ý tới đường tam tạng o à người n ngọc đế đối với mình n ă n bài cho là đã hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì chỉ muốn ngoại ý trực tiếp nhắc nhở đường tam tạng sau đó này mặt liền phái người đi thông báo thái âm nữ thần đem ngọc thọ thu hồi chắc hẳn phật môn cũng nói cũng không được gì nghĩ như vậy nhất thời buông lòng xuống so sánh với thiên đình mọi người dễ dàng cái này tây thiên phật môn lại có vẻ hơi lo lắng nhất là như lai phật tổ cảm giác lao bây giờ tam có chút không nghe lời không phải đã sắp xếp người thông báo hắn thả chậm tốc độ sao thế nào tốc độ còn ô ô liền như vậy g h y gớm đến thời điểm trực tiếp ngạnh cương phía sau thánh nhân ngược lại cùng xa n lộ tỉnh đã hiệp đã nói hẳn cũng không có vấn đề lớn lao gì n h ư n đăng c ổ phật nhìn huyền quang kính thầy cho mấy người sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng dám hỏi phật tổ nay một khó khăn phải làm thế nào có thể thành n h i ê n g đăng cổ phật hỏi g i bình thường hết t hệ các thứ này đều là an bài song tốt chỉ cần bình thường đi cũng đã thành nhưng là đường tam tạng đoạn đường này hành động mọi người nhưng là nhìn ở trong mắt cho nên này một khó khăn còn không chờ bắt đầu đây đã để cho chúng phật cảm thấy không có chút nào lòng tin khẳng định còn sẽ có ngoài ý muốn chính là không biết rõ sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn đi một bước đoán một bước đi như lai phật tổ bình tĩnh nói bởi vì không đi được tới đâu hay tới đó trách chỉnh ai có biện pháp nha chỉ có thể nhìn được đi tới một bước kia sau đó nghĩ biện pháp tận lực đi đền bù sau đó tranh thủ thúc đẩy này một khó khăn hoàn thành chuyện này n h i ê n đăng cổ phật nhìn phật tổ hy vọng phật tổ có thể tận lực nghĩ biện pháp nếu không chúng ta vĩnh viễn bị người nắm m u i dẫn đi cổ phật có thể có biện pháp như lai phật tổ cười h í p mắt hỏi không có vậy ngươi và bổn tọa nói bố nha như lai phật tổ đốt lên một điếu thuốc cổ phật ngươi không cần loại ánh mắt này nhìn bổn tọa là bởi vì bổn tọa chân lực không theo tâm dĩ nhiên nếu như cổ phật có biện pháp hoặc là chúng phật ai có biện pháp đều có thể b ị đôi câu nếu như có thể hoàn thành kiếp nạn là tốt nhất chúng phật c h ố mắt nhìn nhau ngươi xem ta ta xem ngươi mỗi người cũng không nói một lời toàn bộ đại lôi âm tự nghe được cả tiếng kim rơi đồ chơi này hay lại là bớt nói thì tốt hơn dù sao một số người đối với ý tưởng của phật tổ hay lại là biết rõ hơn nữa có ý tưởng vạn vừa hoàn thành kiếp nạn còn dễ nói không làm được kia mẹ hắn chính là một cái tội nhân chủ yếu nhất là đường tam tạng người này đủ tà tính ai cũng không muốn dính vào thỉnh kinh c h u y ệ n cho nên mọi người tất cả đều cũng yên lặng không nói một lời Ngược l phật, ha ha, -phật. Phật, phật, phật tổ thổi n thổi uống một hớp rồi nói ra bất quá vì phòng ngừa này một khó khăn đột nhiên phát sinh càng nhiều ngoài ý mớn để cho người ta ứng phó không kịp bổ tọa quyết định hay lại là phái một người hạ giới đi cũng tốt ứng đối đột nhiên tốt đột đối phật á dáng t một chút, Theo sinh Sao biến phải minh chính mình cố gắng làm việc rồi. cũng chứng chính mình gắng h cố. cố p làm làm tổ tiếng nói vừa dứt, chúng Phật nhất thời toàn nói túi chúng vừa bộ đều túi đầu. Ý không i a rất rõ ràng, c í n nói, đừng để cho ta đi, ngàn bạn lần chớ để cho ta đi. Thế như h cho chớ cho Thế Phật h là lại đi, đi. để để ta ta tổ vậy, k khỏi thở dài một cái nhưng là những thứ này trên căn bản đều đã biểu thái thuộc về mình người cho nên phật tổ dò xét một chút tầm mắt rơi xuống trên người hoan hỷ phật tiểu t ử này mấy ngày nay có chút ngày lên phòng chứng phát đi chính hợp h ă n ý hoan hỷ phật như vậy thì có ngơi hạ giới n g h ĩ biện pháp thúc đẩy này một khó khăn hoàn thành đi như lai phật tổ phân phó ánh mắt của hoan hỷ phật nhất thời sáng lên tôn phật chỉ hết sức phấn khởi nhận phật chỉ trực tiếp hạ giới đi chủ yếu là nhìn chằm chằm đường tam tạng đám người hay lại là làm gì đi kia thì khó mà nói được rồi phật tổ nhìn ánh mắt của hoan hỷ phật có chút thâm trầm người này cùng nhiên đăng cổ phật đều giống nhau là một cái nhân tố không xác định còn nữa dù là người này chính là thật đi theo phật tổ đi phật tổ cũng không dám tuyệt đối đi tín nhiệm nghe nói phản bội đồ chơi này sẽ quyển cũng không biết do thật giả ngược lại phản đồ bản chất là không sửa đổi được chỉ là thế nào diệt trừ hắn còn có nhiên đăng c ủ a phật cái này thì được thận trọng suy tính một chút rồi về phần di là phật bây giờ mặc dù thái độ còn có chút lập lờ nước đôi nhưng là trong mơ hồ đã có nhiều chút nghiêng về phật tổ này đầu này rồi phật tổ có lòng tin dùng chính mình chân thành đi đả động hắn để cho hắn đi theo chính mình đi làm một phen sự nghiệp một tia nước sơn hắc khí hơi thở l ư ợ a lờ ở toàn bộ đại lôi âm tự ngay sau đó nhanh chóng biến mất ở rồi chúng phật nhắn trước chúng phật sửng sốt một chút cùng lúc đó gia diệp báo lại khởi bẩm phật tổ kim thánh cung tựa hồ muốn sinh kim thánh cung lúc ấy bị di lạc phật mang về một mực ở linh sơn hậu viện d ư ỡ n g thai bởi vì ngực là linh thai cho nên phật tổ đặc biệt coi trọng thỉnh thoảng đủ loại đại b ổ dược liền sắp xếp người cho nàng đưa đi đã sớm cảm thấy cái này linh thai bất phàm nhưng là theo vừa mới k i a k i a hắc khí thoáng qua để cho phật tổ có đi một tí dự cảm không tốt chương ba trăm sáu mươi lăm la hầu giáng thế nghe kim thánh cung muốn sinh sản chúng phật nhất thời tề tụ bên ngoài phòng thậm chí ngay cả một ít bà mụ cũng cho tìm xong rồi bây giờ kim thánh cung bởi vì linh thai ngược lại bổ mẫu thân ở cộng thêm ở phật môn chịu không ít linh đan d ư ợ u dược đã sớm khôi phục được ngày xưa như hoa như vậy dung nhan hơn nữa so với đã từng lúc còn trẻ nhiều hết mức một tia t h ầ n vận chúng phật tề tụ ngoài cửa đều có chút không khỏi khẩn trương lên dù sao cũng là linh thai nhất là phật tổ thậm chí tâm lý đã đang suy tư như thế nào đ ổ i dưỡng cái này linh thai cho mình sử dụng linh thai ra đời cùng phàm trần nữ từ sinh sản hoàn toàn bất đồng cho nên phật môn chuẩn bị bà mụ chưa dùng tới kim thánh cung nương, nương bụng ở chốc lắt liền nhỏ xuống cùng lúc đó nước sơn hắc khí hơi thở quyển tịch rồi đại lôi âm tự đây là đại lôi âm tự cho tới bây giờ không vượt qua chuyện nhất thời chúng phật cũng rất gấp gáp như lai phật tổ tâm đột nổi lên rồi mơ hồ cảm thấy không đúng tựa hồ có hơi không ngờ cái này linh t h a i thật giống như có chút quái dị nước sơn hắc khí hơi thở trong nháy mắt lại tàn đi một cái tám chín tuổi hài đồng đứng ở kim thánh cung bên cạnh sắc mặt hắn trắng nõn nhỏ khe mí môi môi mang theo chút lạnh gốc cặp mắt hờ hững tựa hồ có một loại coi rẻ thương sinh cảm giác không nghĩ tới ta trốn ra được ha ha hắn đột nhiên ha ha phá lên cười cặp mắt mơ hồ có đen nhánh ma khí phơi bày thử tiêu cung hồng quân sắc mặt có chút khó coi la hầu hắn nguyên thần lại trốn thoát từ đó bám vào một cái thai trên người nhi mượn thể mà sống đáng chết hồng quân mắng một tiếng la hầu trốn thoát bất quá bây giờ đúng là hắn cực yếu lúc theo lý thừa dịp bây giờ diệt trừ hắn nếu không một khi la hầu khôi phục m ộ c thân nếu là ở cởi ra ma giới phong ấn để cho chúng ma phơi bày thế gian như vậy tam giới nhất định đại đoạn chuyến âm xuống la hầu hiện thế chúng thánh nhất định phải diệt trừ hắn thanh âm này vang r ộ i ở mấy vị thánh nhân bên hai thái thượng lão quân đôi mắt thâm thúy tựa như h ữ n n ộ n ở trong đó tựa hồ có nhật nguyệt tinh thần thay đổi liên tục lao phu đi bê quan bất cứ chuyện gì không nên quáy rầy ta bất luận kẻ nào cầu kiến cũng không thấy cùng kim ngân hai vị đồng nhi khai báo một tiếng thái thượng lão quân hướng đâu xuất c u n g đi vào trong đi thú vị ma tộc lại xuất hiện khóe miệng của thái thượng lão quân nổi lên một tia ý vị thâm trường nụ cười ngọc hư cung nhìn như cũng một nghèo hai trắng đáng thương như thế thân là thiên địa g i a n nổi danh mấy vị thánh nhân một trong lại luân lạc tới tình trạng như thế nguyên thủy thiên tôn như cũ n g còn mặc kia một bộ quần áo bởi vì quần áo của giặt rũ cũng không có cái kia nhiều chút quần áo kia sợ sẽ là quần cộng tử vậy cũng là luyện chế đ ỉ n h cấp phòng thân pháp bảo có thể bây giờ là không có một nghèo hai trắng ngay cả cách đó không xa mương bên trong nuôi c ự c phẩm kim ngư không biết rõ tại sao đều chết hết lật lên cái bụng phiêu đãng đi lên về phần cung nội chỉ còn lại một cái thừa trọng tường hòa thừa trọng lương rồi nghe được hồng quân truyền âm hắn hơi sừng sờ có chút không hiểu không phải đã bị phong ấ n sao chạy thế nào đi ra hắn một bước bước vào trong hỗn độn chuẩn bị tìm tây phương nhị thánh hiệp đ ằ m xuống nhưng mà tây phương hai cái lao k hai hoàn toàn m ộ ép la hầu giáng thế rồi sinh ra ở rồi phật môn trụ sở chính đại lôi âm tự nếu như đây nếu là thật phát sinh đại chiến toàn bộ đại lôi âm tự sợ rằng cũng phải đánh không có về phần phía dưới những thứ kia con lựa chọc ai biết được từ bao nhiêu nha lao k hai thật vất vả cố gắng cho tới bây giờ trải qua trăm ngàn c a y đắng ở thành t i ệ u lần này sự nghiệp mặc dù không coi như là quá lớn nhưng là tối thiểu ở trong tam giới cũng có là số má nếu quả thật biện thủ rồi lao kia hai anh em cũng phải khóc chủ yếu nhất là đường tam tạm đi đại lôi âm tự tây thiên thủ kinh vậy còn lấy cái búa rồi còn có vốn là tây phương điện mạch cũng là bởi vì la hầu cùng hồng quân đại chiến đánh tan nếu là ở tới một lần kia toàn bộ tây phương hoàn toàn trúng độc rồi lao ca hai nhìn nhau như thế cũng nhìn thấu với nhau trong mắt ngưng trọng chuyện xấu đáng chết tiểu đến chuyện lớn như vậy tỉnh lại không chủ động báo cáo một tiếng la hầu giáng thế lớn như vậy chuyện có não nhật nhìn thông tin tự nhiên cũng tới đại lôi âm tự chúng phật chỉ cảm thấy hô hấp cũng nghẹn ở tại giờ khắc này toàn bộ đều nghiêng đầu nhìn về phía phật tổ phật tổ nháy một con mắt của hạ lại nháy xuống tay run run chậm rãi xuất ra một điếu thuốc cho mình đốt la hầu lại là la hầu phật tổ có loại khóc không ra nước mắt cảm giác vốn cho là kim thánh cung ngực linh thai có thể thật tốt bồi dưỡng một phen cho mình sử dụng nhưng mà lại cho la hầu sinh ra giờ phút này phật tổ nhất thời cảm giác mình muốn có chút ngây thơ chỉ là không hiểu nay vị đại ca không phải là bị hồng quân cho phong vấn sao chạy thế nào đi ra bên trong căn phòng kim thánh cung mặt đầy không dám tin nhìn con mình vừa sinh ra lớn như vậy hoàn toàn để cho hắn mất đi thân là một cái mẫu thân từ nhỏ bồi dưỡng hải tử thú vui rồi cùng lúc đó la hầu cũng đang nhìn nàng con trai kim thánh cung dò xét kêu một câu thanh âm còn có chút cẩn thận từng ly từng tí la hầu hừ một tiếng một đoá hắc liên hiện lên đem cả người hắn đều bao lại rồi thập nhị phẩm hắc liên có thể từ trong phong l ớ n trốn ra được may m à cái đồ chơi này bây giờ hắn tùy tiện xuất thế hồng quân sẽ không bỏ qua hắn mà bây giờ hắn bản thân pháp lực đã còn dư lại không nhiều cho nên hắn trước tiên cần phải cậu thả đến ý đồ đến tiếp sau này tìm hồng quân báo thủ h ắ c liên từ trong phòng đồng bình mà ra chúng phật kinh hãi chỉ là phật tổ ngậm thuốc lá cười lạnh một tiếng rất có phong độ của một đại tướng lâm nguy không loạn lui về phía sau theo bổn tọa lui về phía sau đây là hắn đại lôi âm tự không thể ở chỗ này đánh nhau chúng phật không khỏi lui về phía sau mấy bước sau đó phi thường có trật tự nhường ra một con đường thậm chí còn làm một cái mời thủ thế ý kia rất rõ ràng đây là đang nói cho la hầu người đi la hầu cũng có chút m ặ n ra quá mức tới đã làm xong động thủ chuẩn bị nhưng mà không có nghĩ tới những người này như thế này mà thức thời vụ ừ n à y là một đám người nào phân thuộc một đội kia từng cái mặc lôi thôi lít hết đại đa số cũng kéo cái đầu hói trước mặt một cái đại bạch mập m ạ n rõ ràng cho thấy dẫn đầu một màn này không khỏi để cho la hầu có chút h o à n g hốt năm xưa hắn dẫn ma dưới lúc đã từng như vậy ngạo nghệ đứng ở chúng ma trước thoáng trầm ngâm một chút dù sao mình thực lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục hơn nữa dáng thế sợ ràng sớm đã bị người cảm thấy cho nên không thể ở chỗ này lâu hắc liên bao quanh la hầu thân thể trực tiếp biến mất ở rồi đại lôi âm tự thấy một màn như vậy chúng phật cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm phật tổ thần sắc không thay đổi khoe môi nếp lên cười lạnh búng một cái cho thuốc lá tiếng h ư nói tiểu tử coi như ngươi chạy nhanh bằng không cho ngươi thấy được b u ồ n tọa lợi hại chương ba trăm sáu mươi sáu phật tổ lại kề bên rút kia sợ sẽ là côn đồ c ắ t ké đánh thua cũng phải thả đôi câu lời gác phật tổ tự nhận là đã biết sóng lời nói hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì phi thường phù hợp tự mình thân là một cái tây thiên lão đại uy nghiêm rồi mặt mũi ừ đúng chính là như vậy chúng phật nghiêng đầu nhìn về phía phật tổ chỉ thấy khóe miệng của phật tổ như cũ treo cười lạnh tay cầm điếu thuốc cặp mắt thâm thúy sự hồ hồn nhiên không đem la hầu coi ra gì đối với phật tổ này sóng thao tác tự nhiên đều bị mấy vị thánh nhân cảm giác được thông thiên nguyên thủy hai người đồng thời nghiêng đầu nhìn hướng tây phương nhị thánh tây phương nhị thánh dù cho ra mặt dày với người thường giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy trên mặt nóng bỏng đáng chết tiểu tới toàn bộ phật môn mặt cũng để cho n g ư ờ i ném b ả o như thế này mà kinh sợ chủ động n h ư ờ n g đường để cho la hầu đi nha đạo huynh không cần để ý tiểu tới đây sóng thao tác cũng không có vấn đề gì c h u n đê nợ nụ cười dù sao cũng là ở linh sơn nếu là tùy tiện độc thủ đại lôi âm tự át sẽ hủy diệt còn có phía dưới một ít ngốc tử sợ rằng có rất nhiều sẽ chết oan uổng cho nên tiểu làm ra việc như thế chúng ta cũng là có thể lý giải không hổ là chúng ta chọn phật tổ gặp đại sự có thể rất nhanh làm ra có lợi nhất dự định chúng ta thật là vui vẻ yên tâm thật là vui vẻ yên tâm tiếp dẫn cười khan phụ họa một tiếng ha ha thông thiên ha ha cười to cho kinh sợ nói như thế nghĩa chính ngôn t ử các ngươi lão ca hai quả nhiên vẫn là cái này vừa nói d ơ ngón tay cái lên nhất thời hai người nụ cười âm mưu xuống dưới cũng vẻ mặt không lành nhìn thông thiên thông tin ê không sợ h ã i chút nào hướng về phía hai người n h ư mày bộ dáng kia hình như là đang nói sao không phục làm thoáng cái được rồi bây giờ l à hầu giáng thế thừa dịp bây giờ hắn suy nhược lâu ngày thời kỳ chúng ta hẳn lập tức tìm tới hắn thừa cơ hội này d i ệ t trừ hắn đây chính là lão sư mệnh lệnh nguyên thủy thiên tôn dẫn đầu hóa một đạo phân thân hướng hạ giới đi tiếp dẫn chuẩn đề hai người hướng về phía thông tin ê nặng nề hừ một tiếng mỗi người cũng hóa xuống một đạo phân thân nhưng mà thông tin đứng tại chỗ ba người các ngươi phế vật mặc dù so sánh lại bản giáo chủ t ế u chút nữa nhưng là có ba người các ngươi xuất thủ đối với một cái la hầu chắc hẳn cũng là bắt vào tay ngay vậy tam vị thánh nhân cũng nghiêng đầu nhìn về phía thông t i ê n hận không được đồng thời xuất thủ cùng liên quan đến hắn một trận bất quá vẫn bỏ qua ý định này chủ yếu là không làm hơn la hầu tùy tiện xuất thế toàn bộ đại lôi âm tự đều một mảnh yên lặng chỉ có như lai phật tổ thần sắc lạnh nhạt ánh mắt chốc động tràn đầy tự tin phảng phất thiên địa vạn vật đều ở đem trong lòng bàn tay a di đà phật n h ư n đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu la hầu tùy tiện g á n g thế dám hỏi phật tổ có thể có biện pháp giải quyết nhân cũng chạy Không biết do đã chạy đi đâu, bổn tọa cũng không chạy bổn cũng biện biết đi tọa đã đâu, có phật á cái p p gì. không ngại cũng tìm Nếu như nếu như tìm tới hắn, bổn tọa đến hắn, lớn. xuất thủ, hòa h tới tọa diệt trừ hắn, cũng coi là trừ mất một cái mối coi là tổ ung dung nói nhiên đăng cổ phật hô hấp một hồi phật tổ la hầu d á n g thế cho ta đại lôi âm tự sợ rằng chuyện này không nên giải thích có cái gì không tốt giải thích ngươi còn có thể quản hắn d á n g thế ở đâu phật tổ nói nhưng mà tâm lý lại đang suy tư có thể hay không mượn la hầu tay giết chết cái này lao đèn đây đối với n i ê n đăng cổ phật nhất định là chính mình trên đường c h ư ớ ngại vật nhưng là phật tổ nhưng thủy trung cũng không có tuyệt đối biện pháp tốt có thể mượn tay người khác thần không biết quỷ không hay giết chết vốn là muốn mượn biến số tay nhưng là xa ngộ tình cái nào đức hạnh cái gì tu vi nhỉ đến khi hắn phía sau thánh nhân càng không thể nào tùy tiện xuất thủ cho nên phật tổ không thể không bông thà cái ý nghĩ này bây giờ la hầu xuất thế tựa hồ lại cho hắn cơ hội ánh mắt của phật tổ c h ấ p động chầm tư trên bầu trời một cổ huy thế chuyển tới trực tiếp cho phật tổ cướp đi nha còn không chờ phật tổ phản ứng kịp đây to mồm đã đùng, đùng kéo ra tới nhất thời phật tổ mắt bút kim tinh đầu g ó c vo ve một lát sau chuẩn đ ệ buông ra phật tổ phật tổ nằm trên đất đứng lên bước chân hóa hai cái vòng sau đó lại ngã quỵ đây là đâu trước mắt thế nào đều là ánh sao nhỏ đây sẽ không cho bổn tọa làm ngân hà tới đi phật tổ hoàng đã ngây túi đầu cảnh vật trước mắt này mới từ từ rõ ràng cùng với đứng ở trước mặt mặt lệnh chuẩn đ ệ vạch xuống một đạo phân thân chuẩn đ ệ cũng không có trực tiếp đi tìm la hầu mà là cho phật tổ mang đi qua quất một cái kim thánh cung đột nhiên mang thai trả lại cho nhận được linh sơn dương thay nhưng mà vừa mới la hầu xuất thế này một lớp thao tác nhất thời cảm giác lão cả hai mặt đều bị ném vào tuy nhưng đã cưỡng ép giải thích qua rồi vẫn như trước còn nổi trận lôi đỉnh cho nên chuẩn đề trực tiếp phật tổ dẫn vào đến trong hữu lộn to mồm chức rút ra một hồi phật tổ lúc này mới phục hồi tinh thần lại cẩn thận hướng bốn phía nhìn một chút sau đó tầm mắt rơi xuống trên người chuẩn đề đứng lên không chút hoang mang cho mình đốt lên một đ i ề u thuốc thần sắc bình tĩnh hơi dọa người cái bộ dáng này để cho chuẩn đề cũng hơi sừng sốt một chút dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng mà nói như vậy rút ra tiểu tới một hồi hắn được trực tiếp cầu xin tha thứ xin tội mới đúng mà bây giờ bình tĩnh như vậy dáng vẻ là chưa từng có đột nhiên chuẩn đề tâm máy động đột sẽ không lại phải từ chức chứ trải qua lần trước phật tổ từ trước sau sự kiện đều đã không dám thế nào rút ra phật tổ rồi chỉ sợ hắn thật từ trước không làm lần này sở dĩ như vậy chẳng nó ngàn g gì tới t ậ n hắn một trận chủ yếu là tức sốt ruột điều này cũng không có thể quái chuẩn đề liền phật tổ này s ó n g thao tác hai vị thánh nhân tự nhiên sinh khí đem bọn họ hai mặt đều bị mất hết người đây là cái gì đức hạnh như lai kim thánh cung mang thai chuyện tại sao không giống chúng ta báo cáo la hầu xuất thế còn hàng sinh ở linh sơn ngươi biết rõ này ý vị như thế nào sao ta cho ngươi biết có thể toàn bộ linh sơn đều trở thành tội nhân ngươi xem một chút ngươi cái này đức hạnh còn rút ra cái gì yên nha hút thuốc cho ta một cây con mắt của chuẩn đề trận mắt nhìn phật tổ nhưng mà lại đưa tay ra liền còn dư lại cuối cùng một cây rồi phật tổ giơ giơ lên trong tay đ i ê n chuẩn đề sắc mặt lại lạnh hai phần chỉ nghe phật tổ tiếp tục nói la hầu đột nhiên giáng thế là ta không có dự đoán đến không nói ta liền nói mấy người các ngươi thánh nhân ai có thể nghĩ tới la hầu lại sẽ trốn ra được Vốn thánh là kim chương u n mang g t a thai, ta i linh chính mạnh Phật lớn môn, ta tâm tư biến thành của mình. Nhưng là tâm t vì b i ba trăm sáu mươi bảy quốc đô đầy áp cả người phật tổ này sóng lại nói là một chút khuyết điểm không có từ tráng đại phật môn phát triển phật môn đi lên đường linh hai biến thành của mình không hề có một chút vấn đề đối với la hầu đột nhiên d á n g thế ai có thể nghĩ tới chỉ sợ cũng liền hai vị thánh nhân cũng không có phát hiện kim thánh c u n g sinh là la hầu sinh sau khi đi ra mới biết rõ phật tổ s ơ một cái chính mình so với thường ngày xương lớn hơn một vào mặt vẫn như cũ từng trận cảm giác tê dại ngay cả môi tử đều tại không bị khống chế run run nói chuyện đều có chút đọc nhấn rõ từng chữ không rõ chuẩn đề thần sắc lần ra vạn vạn không nghĩ tới phật tổ nói ra những lời ấy thấy hắn xương mặt xương n ũ i nhất thời cảm giác mình tựa hồ có hơi trách lầm hắn la hầu vấn đề đây là người nào cũng không có dự liệu được quả thật không trách tiểu đến nhân gia tiểu xuất phát điểm chính là vì phật tổ lớn mạnh mà cố gắng thực ra nhân gia không có làm sai h ừ chuẩn đề hư một tiếng có thể ngươi biết rõ l à hầu người lại dẫn phật môn mọi người lui về phía sau không cùng đánh một trận có thể bắt được chuyện này ngươi nói thế nào phật tổ hít một hơi thuốc lá chậm rãi nói đại lôi âm tự chính là bổn tọa tâm huyết cũng là phật môn trụ sở chính nếu như tùy tiện phát sinh đại chiến át sẽ hủy trong chốc lát còn có đại lôi âm tự đ ợ i một đám đệ tử cũng có thể thương vong thảm trọng cho nên ta mới dẫn chúng phật lui về phía sau mà không có đánh một trận chuẩn đề hoàn toàn n g h ê n g ẩ n thật chẳng lẽ là như vậy trách lầm tiểu tới dĩ vang tiểu tới làm sai t ắ t hắn thời điểm đều riêng loại nhận sai lần này lại có lý chẳng sợ cho nên chứng minh hắn không có đối lý cho nên mới dám như vậy chỉ là một đường đường t h á n h nhân kia sợ sẽ là rút ra lầm người cũng quả quyết không thể nào nói xin lỗi hư một tiếng chuẩn đề tiếp tục nói chuyện này bổn tọa sẽ nhìn rõ mọi việc ngươi trở về đi thôi đợi một hồi bao thuốc lá kia cho bổn tọa lấy thêm mấy bao đi cái này lao bất tử người cho ta chờ phật tổ ở tâm lý ám thầm hư một tiếng cung kính thi lễ đúng như lai cáo lui sở di không có trực tiếp đối la hầu động thủ cũng không phải là bởi vì tất cả đều bởi vì ở đại lôi âm tự duyên cớ bây giờ la hầu thực lực đã sớm không còn trạng thái tột cùng rồi phật tổ có lòng tin tuyệt đối có thể bắt hắn lại nhưng là la hầu xuất thế đối với phật tổ mà nói chưa chắc không phải một cái tin tốt bởi vì chỉ cần bắt được cơ hội thừa dịp hôn loạn lúc hắn có thể thừa dịp loạn lên cho nên đây cũng là không có động thủ nguyên nhân chủ yếu trước e m thương dùng pháp lực chưa hết bằng không sưng mặt sưng mũi quá mất mặt ngay sau đó trở lại linh sơn cầm một gói thuốc lá lắc mình vào hỗn độn giao cho chuẩn đề la hầu bởi vì có diện thế hắc liên tồn tại rất nhanh cho dù là mấy vị thánh nhân tìm cũng không phải dễ dàng như vậy thỉnh thoảng được dừng tại chỗ bóp coi một cái không được hắn đi hướng đông hải chỗ rồi nguyên thủy thiên tôn kinh hãi năm xưa ma giới liền bị hồng quân chấn áp tại tứ hải phía dưới cho nên bốn vị long vương c h ấ n thủ tứ phương mỗi người quản lý chức vụ của mình trên thực tế là bởi vì trong bốn biển có một tòa đại trận bọn họ là đang canh giữ phong ấn ma giới đại trận mặc dù ma giới đã bị phong ấn nhưng là la hầu có diệt thế h ắ c liên ở ai cũng không biết rõ bây giờ la hầu có bao nhiêu thực lực cụ thể có thể hay không trở lại ma giới một khi thật trở lại ma giới muốn phải trừ hết hắn liền không phải dễ dàng như vậy hơn nữa vạn nhất hắn thời ra ma giới phong ấn ma tộc hiện thế tam giới khẳng định đại loạn kết quả là ba người vội vàng đuổi theo chạy tới la hầu tự nhiên cũng cảm thấy thánh nhân đến lại khí t ứ c kết quả là bắt đầu hướng nơi khác chạy trốn vài người triển khai đánh một trận truy đuổi đại chiến đối với cái này hết thảy đường vũ còn hoàn toàn không biết rõ hai ngốc tử con trai đã xuất thế hơn nữa còn là la hầu nếu như đường vũ biết rõ chỉ sợ cũng được trận mắt hốc m ồ m nghiêng b ộ i nói một tiếng không hổ là đồ đệ của ta đi tới thiên trúc quốc đô ở cửa thành ngoại chật trội đếm không hết nhân hai bên cửa thành quân lính canh giữ nhưng là nhân thật sự là quá nhiều cũng l i ề u mạng tựa như đi vào trong vào quân lính có chút lực bất t h ò n g tâm thậm chí đang suy nghĩ có muốn hay không giết gà d o a khỉ vội vàng phái người đi cùng thiên trúc quốc vương b ẩ m cáo chuyện này nên xử lý như thế nào trong thành càng là biển người cũng không xuống được chân nhân đẩy người trong đó càng là xuất hiện không ít thương vong cũng là bị người đạp cho chết thấy một màn như vậy đường vũ có chút sửng sốt một chút không nghĩ tới một cái chọn rể thánh chỉ lại có thể đưa tới nhiều người như vậy bất quá như đã nói qua thiên trúc quốc vương liền không lo lắng người có lòng nhân cơ hội tạo phản sao thiên trúc quốc giờ phút này vương cũng hoàn toàn n ộ ép hoàn toàn không nghĩ tới một cái đơn giản chiêu cưới sẽ tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng ngọc thỏ cũng ma c h ả o rồi không biết rõ như thế nào cho phải bất quá nàng có chút rốt cuộc là khâu nào xuất hiện vấn đề sẽ đưa đến xuất hiện sự tình như thế dựa theo phật môn thiết lập hạ kiếp nạn căn cứ bọn họ thiết lập tốt ngày tháng chính mình ban bố tìm bạn trăm năm thông báo tinh tế suy tư một phen ngọc thỏ hiểu rõ ra mặc dù là ở phật môn kế hoạch ngày tháng bên trong ban bố chiêu cưới nhưng là bởi vì lúc ấy đường tam tạng không có đến nàng ngượng cớ thân thể ôm bệnh nhẹ ngược lại đem ngày tháng kéo dài cho nên đưa đến bây giờ sóng người máy liệt đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi hoàng nhi phải làm sao mới ở đây thiên trúc quốc vương đồng thời xuất hiện hỏi toàn bộ quốc đô bên trong cũng đầy ấp người căn bản không nơi đặt chân rồi tối hôm qua phái đi ra ngoài nhân bây giờ đã chen chúc mất rồi hoàn toàn không tìm được ngọc thọ mặt tươi cười tràn đầy c u ố n q u y ế t phụ vương hạ chỉ đi nói thiên trúc quốc đô đầy áp cả người nếu là tiếp tục như vậy bổn công chúa căn bản cũng không có biện pháp đi chiêu cưới đưa bọn họ toàn bộ đều phái đến bên ngoài thành sau đó ở ngoài thành nơi ta tiến hành chiêu cưới người vừa tới thiên trúc quốc vương tướng nhân kêu vào truyền một đạo thánh chỉ vốn cho là có thể giải quyết tốt đẹp nhưng là truyền chỉ nhân mới vừa đi ra hoàng cung liền bị chen vào trong đám người ngược lại theo mánh liệt đám người không bị khống chế giống bị chen đến rồi nơi khác ngay cả trong tay thánh chỉ cũng rơi xuống đất không biết tung tích đột nhiên phát sinh hỗn loạn tây thiên cùng thiên đình toàn bộ đều m ộ u ép biến số còn không chờ nhúng tay đ â u rồi thậm chí ở tại bọn hắn trong dự đoán n g o à i ý muốn còn chưa có xảy ra ngay sau đó mà tới là bởi vì tạo thành hỗn loạn nhìn một chút kia chật trội thiên trúc quốc đường tam tạng một nhóm nhân căn bản là không chen vào được nha ừ hắn có hoàng sư tinh có thể cất cánh dĩ v ã n g phật môn người đều lo lắng h ắ n cất cánh giờ phút này tất cả đều cũng mong đợi hy vọng hắn có thể bay thẳng vào không đúng rồi kia sợ sẽ là bay tiến vào nhưng là chọn dễ thế nào tiến hành vốn là này một khó là đường tam tạng một nhóm nhân đi vào thiên t r ú c quốc ngược lại bị ngọc thọ tú cầu đọc chúng từ mới bắt đầu theo như bây giờ chiếu cái tình huống này đến xem tựa hồ chúng đọc rồi căn bản không có biện pháp tiến hành tiếp đối với la h ầ u chuyện phật tổ hoàn toàn không có để ở trong lòng chơi xong xuống thánh nhân k h i ê m đây hoàng cái lông gà nha cho nên phật tổ lần nữa chú ý dậy rồi đường tam tạng một nhóm dưới người lạc đối với cái này một khó khăn đã sớm dự đoán đến họ có chuyện n g o à i ý muốn xảy ra nhưng là không nghĩ tới đây là bởi vì đưa đến hỗn loạn a di đ ạ phật không chiêu nhiên đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu trên khuôn mặt g i à n mua tràn đầy bất đắc dĩ chương ba trăm sáu mươi tám sớm một chút thỉnh kinh tranh thủ hoàng t ụ theo đường tam tạng đám người cách đây thiên phật môn càng trò chuyện càng gần đội n g ư ợ chúng c phật trên căn bản đã hoàn toàn mất lòng tin bao gồm nhiên đăng cổ phật trên căn bản cũng đã không ôm ấp hy vọng xem ra đối với phật tổ từng nói đến thời điểm lấy vạn yêu tướng sở hữu kiếp nạn bù lại có lẽ đây là biện pháp duy nhất chúng phật rất là bình tĩnh nhìn một màn này đã sớm thành thói quen hoàn toàn thói quen chỉ là vốn là sẽ còn cho là biến số đưa đến ngoài ý nhưng không nghĩ đến lúc đó bởi vì đưa đến ngọc t h ỏ thánh chỉ ban hành sớm đưa đến cho thiên trúc người trong nước đầy đủ thời gian chuẩn bị mọi người chạy tới thiên trúc quốc cho nên mới xảy ra sự tình như thế không quá nhân gia ngọc t h ỏ cũng là dựa theo phật môn thời gian quy định mà định ra cho nên cùng nhân gia cũng không có bất cứ quan hệ nào bằng không vương tha phật tổ cả ba đến con mắt đề nghị nói a di đà phật n h ư n đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu lấy lao tăng thiệt kiến chúng ta hay là trước nhìn một chút bây giờ hoan hỷ phật cũng ở hạ giới có lẽ hắn sẽ có cái gì bổ túc phương án ha ha phật tổ cười lạnh hai tiếng cổ phật hay lại là bóp coi một cái hắn đang làm gì đi a di đà nhưng đăng cổ phật phật hiệu còn không chờ đọc xong không khỏi mắng một câu thô t ụ đáng chết hoan hỷ phật lại một con lại đâm vào thanh lâu lại nói hoan hỷ phật thật vất vả bị phóng ra ngoài tự nhiên khéo léo nghiệm thích thả lập tức đơn giản đú tây một chút sau đó đang nghĩ biện pháp thúc đẩy này một khó khăn hoàn thành cũng đam lầm không mất bao n h i ê u thời gian ở tâm lý quấn quýt c h ố c lát hắn vẫn một đầu đâm vào rồi thanh lâu đường vũ ở quốc đông ngoại trực tiếp xây dựng cơ sở tạm thời rồi nghỉ ngơi tại chỗ không phải hắn không muốn vào thành là bởi vì không vào được ở quốc đông ngoại đều tụ tập một đám người về phần trong thành c à n g là biển người sư phó đây rốt cuộc là chuyện gì hai ngốc tử không hiểu hỏi sẽ không có người muốn tạo phản chứ tạo phản chỉ làm ngược lại chứ cùng chúng ta có quan hệ gì đường vũ d ừ n g d ừ n g nói chúng ta trước ở chỗ này ở cái mười ngày nửa tháng đám người tản đi sau đó ở đi và hối đoái thông quan văn điệp sau đó trực tiếp lên đường hắn hướng tây phương nhìn một chút chúng ta cách tây thiên có còn xa lắm không sư phó chắc sắp chư bắt giới nói rất tốt như vậy đến thời điểm chúng ta nắm chặt đi đường ở tây thiên đi bộ s o n g chúng ta sẽ hoàn tục hoàn tục tam tiên học trò c h ố mắt nhìn nhau nếu như hoàn tục bọn họ có thể đi đâu bên trong đây mà khi lúc thỉnh kinh lúc quan âm tìm tới mấy người bọn hắn nói hộ tống đông thổ đại đường tây thiên t h ủ kinh một khi thỉnh kinh hoàn thành liền cho phép mấy cá i nhân v ậ t vị đoạn đường này cùng đường vũ ăn ăn uống uống bọn họ đều phải đem chuyện này quên mất giờ phút này nghe một chút sắp đến tây thiên rồi nhất thời đều có chút quân quít thành phật kia khởi không phải là không thể nhậu nhẹ cùng ngũ tây về phần tôn ngộ không lại hoàn toàn không lo lắng những thứ này bởi vì hắn nghĩ là như thế nào liên quan tới thực lực của chính mình tăng lên thậm chí còn hoa quả sơn vạn yêu quốc sự tỉnh kiên sợ sẽ là hoàn t ụ hắn cũng không có chỗ để đi người nhưng là hai ngốc tử cùng tam lăng tử lại bất đồng bởi vì hắn hai thật là không nhà để về hải tử nhiều năm như vậy vẫn luôn ở bên ngoài công cán cho đến bị giáng chức hạ phạm sau mới tạm thời tìm vần s ạ n động lưu sa hà làm tạm thời đậu nơi nếu như một khi hoàn t ụ hai người bọn họ có thể đi đâu đây giờ phút này hai người tâm lý không khỏi đều có chút phức tạp ngay từ đầu đối với tây thiên thủ kinh bọn họ quả thật cũng không thế nào nguyện ý nhưng là bây giờ lập tức đến tây thiên rồi tâm lý lại lại phức tạp sư phó chúng ta hoàn tục phật tổ có thể để cho sao hai ngây ngô tử tâm thần lo lắng hỏi hắn thấy hoàn tục phật môn là không có khả năng đồng ý đường vũ cười lạnh một tiếng a quản hắn có nhường hay không đây do xét hai ngốc tử ngươi sẽ không thật chuẩn bị ở lại tây thiên làm hòa thượng chứ sư phó nói đùa ta đây lão chư đoạn đường này ngươi cũng thấy đấy căn bản liền không phải làm hòa thượng đến vật liệu chứ bắt giới ngượng ngùng cười một tiếng người mỗi lần cũng phải uống chút thuốc có làm hay không hòa thượng cũng không cái gì khác nhau đường vũ ở tâm lý khinh b ị nhìn một câu đột nhiên hắn vô tình hay cố ý hướng thiên nhìn lên nhìn cảm thấy lý thiên vương khí t ứ c cái này lao tiểu tử đi xuống làm gì tới núp ở trên bầu trời lý tĩnh thân xác ổn định tới cực điểm thậm chí còn có nhiều chút cười trên nổi đau của người khác bởi vì đường tam tạng bọn họ không vào được cũng liền có nghĩa là phật môn này một khó khăn lại c h ú n g độc rồi về phần n g ọ c t ỏ chỉ cần thời gian đến thái âm nữ thần trực tiếp liền mang về cho nên hắn thấy này một khó khăn khẳng định song con bê giờ phút này không khỏi nhìn có chút h ả hê đứng lên vội vàng nhẹ ho hai tiếng bày ra một bộ nói năng thận trọng bộ dáng hướng về phía bên cạnh có chút thi lễ lý tính tham kiến hoan hỷ phật hoan hỷ phật bước chân có chút không yên nhìn có chút trầm lăng chỉ là như cũ miễn cưỡng để cho mình xem uy nghiêm một chút dù sao thân phận của hắn đại biểu là phật môn h ả nguyên lai là tiểu lý nha hoan hỷ phật nói không biết rõ tiểu lý hạ phàm tới vì chuyện gì khởi bẩm hoan hỷ phật ngọc đế phái ta hạ phàm tới hy vọng có thể ở thời khắc mấu chốt thúc đẩy tây thiên hoàn thành này một khó khăn lý tính không nói thật nói chẳng lẽ còn có thể nói cho hắn biết bởi vì lo lắng biến số vấn đề sợ hãi ngọc thỏ có nguy hiểm cho nên mới hạ phàm này là không có khả năng nói cho nên lý tính lấy phật môn điểm xuất phát đi nói hoan hỉ phật tay run run đốt lên một điếu thuốc hít một hơi thật sâu khó khăn vì các lao đại của ngươi có lòng còn biết rõ vì phật môn lo nghĩ đây là bệ hạ hẳn làm tây du chiều hướng phát triển không thể sửa đổi hoan hỉ phật rất là mừng rỡ gật đầu một cái không sai nhìn phía dưới biển người không khỏi nhữ mày lại hoàn toàn không biết rõ sẽ ra chuyện toàn biết gì. rõ ra điều này cũng không có thể trách hắn phật tổ phái đi xuống thời điểm trực tiếp một đầu đâm vào rồi thanh lâu cho nên căn bản cũng không hiểu thật sự chuyện phát sinh đưa tay bấm ngón tay tính toán nhất thời sắc mặt khó coi x u ố n g dưới vốn là hắn đã dự cảm được biến số nhúng tay vấn đề nhưng mà không nghĩ tới chỉ là bởi vì cá nhân thao tác không thích đáng dẫn phát ra rồi sóng người chật trội nay đường tam tạ một nhóm nhân ở ngoài thành đã xây dựng cơ sở tạm thời x u ố n g dưới căn bản không nghĩ biện pháp hướng bên trong thành đi tới bất quá nhiều người như vậy cho dù là bọn họ muốn đi vào cũng không vào được thiên trúc quốc vương mấy lần muốn tuyên truyền thánh chỉ trương thiếp cáo thị có thể chỉ cần phái nhân đi ra trực tiếp liền bị chen trúc ném v ậ p h â n đứng ở hoàng cung trên tường thành hô đầu hàng căn bản là không nghe được hoan hỷ phật có chút không biết làm sao hoàn toàn không biết rõ làm sao làm lý tính lấy ngươi xem bây giờ phía dưới xuất hiện vấn đề như vậy phải làm thế nào giải quyết hoan hỷ phật bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là hỏi lý tính rồi lý tính thoáng hơi trầm ngâm nói khởi bẩm hoan hỷ phật lấy lý tính xem ra phía dưới tất cả mọi người đều là bởi vì ngọc thọ chọn rể đưa đến bây giờ thiên trúc quốc quốc vương đã hoàn toàn không có cách nào bởi vì tuyên đọc thánh chỉ người mấy lần đều bị chen trúc ném cho nên vào thời khắc này chỉ có hoan hỷ phật ngươi tự mình ra mặt c h ấ n nhiếp thế nhân sau đó nhắc nhở một tiếng đám người tự nhiên làm theo sẽ tản đi chương ba trăm sáu mươi chín hoan hỷ phật h i ệ n thân hoan hỷ phật trầm ngâm một chút cho là lý tính lời nói này nói phi thường có đạo lý giờ phút này mọi người đã bị lạc ở trọn rể cám rỗ chính giữa chỉ có bản phật ra tự mình ra mặt quát lui mọi người lấy phật pháp đi độ hóa như vậy thứ nhất đối với phật môn cũng là một chuyện tốt dù sao phật đà hiền linh c h ấ n nhiếp thế nhân nhất là đối với đã hoàn toàn không biết làm sao thiên trúc quốc vương đám người chắc hẳn bọn họ sẽ càng cảm tạo phật môn quyết định chú ý nhất thời đầy trời phật quang phổ chiếu ánh chiếu rồi nửa bầu trời tiên h trúc quốc chi nhân toàn bộ đều ngẩng đầu lên hướng trên trời nhìn ở mọi người chú thích chung hoan hỷ phật chậm rãi nổi lên sau lưng kim sắc phật quang trói mắt hoan hỷ phật nơi nơi từ bi thần sắc cười t r u n g chín trong tay kể cận phật trâu ngoài miệng ngậm thuốc lá nơi nơi từ bi nhìn phía dưới mọi người tham kiến phật đà nhất thời phía dưới mọi người dối dít quỳ lạy vì để cho mọi người xem càng rõ ràng hoan hỷ phật càng là thi triển pháp thuật s ử thân thể mình nhìn lớn hơn mấy phần ngay cả thiên trúc quốc vương mấy người cũng đ ộ i vàng quỳ xuống l ạ i nhưng mà ngọc thọ tâm lại một trận thình thịch nay sẽ không là bởi vì mình không có cách nào phật môn an b à i sự tình từ đó làm cho phật môn trách t ộ i c h ứ ngược lại suy nghĩ một chút không nên chính mình chủ nhân là thái âm nữ thần kia sợ sẽ là phật môn đợi mọi người cũng phải cấp nàng mấy phần mặt m ũ i nhìn trên bầu trời hiện lên hoan hỷ phật đường vũ không khỏi nhữ mày một cái đầu hắn sao cứ như vậy không lỡ phật môn những người này đụng bách tường đây vừa nói chúng sinh ngang hàng nhưng mà mỗi một lần hiện lên chúng sinh toàn bộ đều quỳ lệ trên đất chứ hiện ra thân phận của bọn họ tài trí hơn người đương nhiên cái gọi là chúng sinh ngang hàng bất quá chỉ là phật môn thuận miệng nói một câu đùa dỡn sẽ không dừng phật môn kia sợ sẽ là thiên đình người bất kỳ một cái nào hạ phàm chúng sinh cũng toàn bộ đều quỳ lệ chặt chặt nếu như là phong thần lượng kết trước ai dám đáng tiếc nha phong thần sau khi kết thúc nhân tộc khí vận cũng đã không có thiên đình chúng sinh trở về vị trí cũ tây phương phật giáo dần dần phát triển mà n h â n tộc lại chưa gượng dậy nổi tất cả mọi người quỳ đấy đất chỉ có đường vũ đợi vài người m ặ t không chút thay đổi nhìn một cái trên bầu trời di l ạ c phật sau đó liền mỗi người rời đi ánh mắt tam lăng tử đang ngưng ngư quay đầu hướng về phía đường vũ hỏi đợi miệng sư phó hay lại là bỏ nhiều tiểu mặt sao tận đây đường vũ thuận miệng trả lời một câu tâm lý lại đang suy tư có muốn hay không thừa cơ hội này giết chết hoan hỷ phật đây đối với cái này chỉ thỏ đường vũ sớm đã có sát tâm chỉ là đừng xem người này không có gì chính hình thậm chí một đầu đâm vào thanh lâu vù vù ha, ha. có thể bản thân là thật chuẩn thánh tu vi giết chết hắn không phải dễ dàng như vậy nhất là ở thần không biết quỷ không hay bên dưới này thì càng thêm khó lại càng khó hơn rồi h ừ bọn ngươi p h à m nhân lại ngu muội không biết gì tụ tập ở này nhiều lần có thương tích hắn tánh mạng người bọn ngươi còn tội hoan hỷ phật thanh â m mặc dù nghe như cũ bình thản nhưng là lại à l huyện như kinh lôi một dạng nổ vang ở mọi người bên hai tất cả mọi người đều rõ ràng có thể nghe thương tánh mạng người cái này làm cho một số người có chút không hiểu ngay sau đó hoan hỷ phật vung tay lên thấy được bị mọi người đạp từ những người đó lúc này mọi người đầu thấp thấp hơn chúng ta tội mời cầu phật tổ khoan thứ cho chúng ta chúng sinh cao giọng nói công chúa chọn rể chính là chuyện vui chư vị có này dự định chúng ta cũng có thể hiểu nhưng là bởi vì chính là chuyện nhỏ mà làm bậy, vậy liền không thể bỏ qua rồi hoan hỷ phật nói thiên trúc quốc bệ hạ mấy lần chuyển chỉ hủy bỏ tỷ võ cầu hôn chuyển chỉ người lần lượt bị bọn ngươi xâm nhập trong đám người thậm chí phát sinh đạm thương vong các sự kiện đây là thật là tội không thể tha thứ nhiều người như vậy đường tam tạng đám người căn bản không có biện pháp vào thành tới này một khó khăn cũng tiến hành không đi xuống cho nên hoan hỷ phật trực tiếp tự chủ trương hủy bỏ lần này trọn dẹp về phần này một khó khăn thế nào hoàn thành đây ừ theo đường tam tạng đám người tiến vào hoàng cung hối đoái thông quan văn điệp lúc sau đó ngọc thỏ đưa hắn mời làm phò mã cũng coi là mơ hồ i hoàn thành này một khó khăn hoan hỷ phật nhất thời thật sâu đội phục d ậ y rồi chính mình cơ t r í vì chính mình điểm một cái tích góp đáng tiếc nha thông minh như vậy chính mình lại không phải tây thiên như lai phật tổ thông minh chỉ số iq không trô đi phát huy không thể không nói đây là một bi ai nha đột nhiên hoan h ỷ phật tựa hầu nghĩ tới điều gì thần s ắ c n g ẩn ra trong miệng yên trực tiếp liền rơi trên mặt đất vừa vặn rơi vào phía dưới một người bên người nhìn cái này cái này bốc khói đồ vật hắn không biết là cái gì tiên ra pháp khí cho nên cũng không có dám hành động thiếu suy nghĩ c h ơ mắt kia nửa đoạn yên ở bên cạnh bắt đầu cháy rừng rực điểm lượn quanh bãi cỏ như cót như không cũng toát ra sợi sợi thanh yên gặp phật ra nổi giận pháp khí thất lạc mà xuống muốn bốc cháy nơi này trừng phạt bọn họ những thứ này phạm nhân nhất thời người kia cả người thần kinh cũng căng thẳng ánh mắt lo nhìn thanh y ê n lượn lờ dần dần mở rộng thế hắn quỷ d ư ớ i đất không dám làm một cử động nhỏ nào thậm chí cũng không dám nhắc nhở mọi người muốn hỏa này rõ ràng cho thấy phật ra lấy tiên g i a pháp khí trừng phạt của bọn hắn những thứ này ngu ngội phạm nhân nếu như nếu như tùy tiện kêu lên nhắc nhở mọi người khởi không phải đắc tội phật ra chuyện chỉnh không tốt cũng dễ dàng xuống địa ngục trên trán mồ hôi lạnh quét quét chảy dòng hắn động cũng không dám đ ộ n g trên bầu trời hoan h ỷ phật c ạ bạ hiểu rõ một con mắt của hạ cho là mình suy nghĩ tựa hồ không phải thoải mái như vậy dễ dàng nếu như dựa theo hắn suy nghĩ như vậy như vậy này một khó khăn tự nhiên làm theo tự là nhưng là đường tam tạng là đức h ạ n h gì trà đ o a n thân căn bản cũng không cần chọn rể hắn cũng có thể ở lại chỗ này gặp qua loa giờ phút này hoan hỷ phật mới phục hồi tinh thần lại nhưng là đừng để ý thế nào tiên khiển tán những người này đây mới là chính sự v ề phần này một khó khăn có thể thành tự thành không thành được kéo xuống đi ngược lại nhiều như vậy khó khăn không thành cũng không kém này một khó khăn nghĩ tới đây hoan hỷ phật nhất thời yên lòng đường vũ hướng thiêu đốt tàn thuốc tử nhìn hơn nữa đã đốt một ít cỏ dại tàn mát ra yếu đất ánh lửa toát ra sợi sợi thanh niên có muốn hay không ở thêm chút lửa đây nhưng là nhiều người như vậy nếu như thế lửa lớn rất dễ dàng suy giảm tới bọn họ bọn ngươi tội cho giỏi đã như vậy còn không mau mau tàn đi tụ tập ở này còn thể thống gì hoan h ỉ phật nói nhất thời mọi người đứng lên từng cái ủ rũ túi đầu hướng xa xa đi tới vì trang này chọn rẻ bọn họ chuẩn bị quá nhiều có thậm chí nhà ở bán tất cả đoạn đường này lang bạc kỳ hồ thật vất vả chạy tới có thể giờ phút này là mơ mộng hoàn toàn t ă n vỡ mềm mại cơm không phải dễ dàng như vậy ăn nha từng cái túi đầu ủ rũ túi đầu rời đi mênh mông cuồn cuộn liếc mắt cũng không thấy được đầu một lát sau sáu người tàn đi không sai biệt lắm nhưng mà hoan h ỷ phật ném cái kia tàn thuốc tử như cũ vẫn còn ở quật cường dùng rằng tàn mát ra điểm một cái y ê u ớt ánh lửa hết t hệ các thứ này đều là đường vũ vô tình hay cố ý bảo vệ hòa trùng v à n g không đã sớm bị nhân cho đạp tắt rồi vốn là còn lo lắng tổn thương một ít người vô tội nhìn mọi người rời đi có thể thêm lớn một chút thế lửa ngược lại hết hệ các thứ này đều là hoan hỉ phật làm hết thể đều là bởi vì hắn cái này tán thuốc tử ừ có biện pháp gì hay không trực tiếp cho hoan hỷ phật luyện cơ chứ chương ba trăm bảy mươi mang theo hoan hỷ phật cái ý nghĩ này có chút không thực tế dù sao di lạc phật là truyền thánh tia sợ sẽ là t a m g mội chân hỏa cũng không luyện hóa được hắn nhìn kia t i ê u ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt lên ánh mắt của đường vũ chấp một hồi người hiền lành trên mặt thậm chí còn có nhiều chút ngấp manh đường tam tạng bây giờ sáu người đã tàn đi bọn ngươi còn không vào thành hoan hỷ phật nhìn về phía đường vũ một nhóm nhân hắn thấy này một khó khăn cũng trúng độc rồi nhưng là đừng để ý thế nào nên làm việc còn phải làm cho nên t h u ố c d ụ c đứng lên biết đường vũ tức giận nói hướng về phía hoan hỷ phật phất phất tay một bộ thần thần bí bí dáng vẻ hoan hỷ phật không hiểu nhưng vẫn là bay rơi vào bên cạnh đường vũ đường tam tạm chuyện gì phật ra nơi này địa phương tốt đi qua chưa cho ta để cử hai nhà đường vũ ghé vào lỗ hai hắn nói、Ngày. con mắt của hoan hỷ phật không khỏi t r â n to nhìn đường tam tạm thân thể đều không khỏi run một cái hắn có một loại một cái tắt đập chết hắn xung động nay mẹ hắn nói là tiếng người lại tuần hỏi mình địa phương tốt mặc dù hắn là hoan hỷ phật đối với mấy cái này cũng không xa lạ gì nhưng là ngươi như vậy tùy tiện tuần hỏi lên phật môn mặt còn cần hay không lý tính nút ở bán không thiếu chút nữa không trực tiếp cười ra tiếng thế nào nơi này phục vụ cũng không phải rất tốt sao đường vũ rất là ngây thơ nói ngay sau đó xuất ra một gói thuốc lá đưa cho hoan hỷ phật nhiên yên hoan hỷ phật một cái sờ lên chỉ là ngoài miệng lại hừ một tiếng nơi này có ra kêu xuân vũ lầu không tệ hắn đây là đối đường vũ truyền đ ô nói xuân vũ lầu ở đâu nhỉ bên trong cũng bao hàm cái gì phần món ă n nha hoan hỷ phật là truyền âm nhưng là đường vũ nhưng là nói thẳng ra hoan hỷ phật hô hấp một hồi thiếu chút nữa không một con ngất đi này đường tam tạng làm sao lại không hiểu chuyện đâu rồi chính mình cũng truyền âm nói rõ ràng cho thấy không nghĩ để cho nhân biết rõ bất quá đường tam tạng thân vì một cái p h à m nhân sẽ không truyền âm cũng bình thường bên trong cô nương vẫn là rất không tệ hoan hỷ phật lại nói một câu chủ yếu đây là xem ở rồi đường vũ cho hắn một gói thuốc lá mặt mũi bằng không hắn không thể nào nói những thứ này ngổn ngang đối với mình thậm chí còn phật môn danh dự không phải rất tốt phật ra vậy ngươi dẫn ta đi chứ sao đường vũ hướng về phía hắn ý vị thâm trường nháy nháy mắt hai ta đồng thời hoan hỷ phật hư một tiếng bổn tọa dẫn ngươi đi đi đường vũ cười hướng về phía sau lưng các học trò khai báo một câu các ngươi dọn dẹp một chút sau đó vào thành ta cùng phật ra đi vào trước đi theo hoan hỷ phật hướng quốc độ đi tới về phần kia một chút hòa chủng hay là để cho đường vũ dập tắt chủ yếu thật bốc cháy đối với những thứ này p h à m nhân mà nói khó tránh khỏi sẽ tạo thành một ít t ổ thất đối với thế nào thần không biết quỷ không hay giết chết hoan hỷ phật đường vũ ở tâm lý đã có một cái đối sách rồi hoan hỷ phật mang theo đường vũ lắp người một cái xuất hiện ở xuân vũ cửa lầu khai báo một câu n ắ m chặt một chút sau đó đi hoàng cung hối đoái thông quan văn điệp mau sớm đi đường nói xong cũng phải đi nhưng là đường vũ kéo lại hắn lão đệ mời khách chuyện này hoan hỷ phật làm khó đứng lên như vậy không tốt đâu đường vũ không nói lời nào kéo hắn liền đi vào trong kết quả là hoan hỷ phật cũng liền giả bộ chối từ rồi ừ đường vũ đột nhiên nghĩ đến một người chính mình hảo đại ca hoàng phong quái đáng tiếc nha bị đánh hồn phi phát tán nếu như có đầu thai cơ hội nói cái gì cũng phải nghĩ biện pháp để cho hắn đầu thai đến một cái tốt nhân ra cũng coi là đối với hắn bồi thường tiếp nối là muốn bồi thường đều không cho cơ hội ai nha hai vị đại gia nhanh mời vào bên trong một mị vội vàng chào hỏi phật ra ngài lên mời đường vũ hướng về phía hoan hỷ phật làm một cái mời thủ thế chuyển mà nói rằng cho chúng ta bên trên mấy món ăn sáng về phần rượu cũng không cần chỗ này của ta có một mị vội vàng cho hai người dẫn tới một nơi trong căn phòng lớn trước mặt tiểu tỉ tỉ mặc lù mỏng vũ độc lên đường vũ cùng hoan hỷ phật đợi hai người ngồi ở trước bàn với nhau đối ẩm uống hay lại là đường vũ xuất ra nhị hoa đầu đối với cái này cái rượu hoan hỷ phật tự nhiên cũng không xa lạ gì bởi vì ở linh sơn phật môn trụ sở chính thời điểm uống chính là cái này người khoan hay nói uống quen cái này rượu k h á c rượu thật sự uống không vào lãnh đạm không có vị chủ yếu là đại đường rượu số độ quá thấp cho nên nhị hoa đầu như vậy c ự c phẩm tiên ngưỡng bọn họ cam tâm móc ra một viên cựu c h u y ể n kim đan giá cao vạch tới mua theo hai ly rượu xuống bụng ánh mắt của hoan hỷ phật cũng mê man đứng lên nhìn những cô nương kia càng là tràn đầy mập mờ, mờ nhìn hắn cái này đức hạnh đường vũ âm thầm cười một tiếng hệ thống có không có chơi chết chuẩn thánh đan dược câu thông đến hệ thống hắn hỏi thăm vẫn thánh đan rất nhanh hệ thống cho ra đáp lại vẫn thánh đan cái này làm cho đường vũ có chút mật người n à y không phải hồng quân cho ba vị thánh nhân ăn hết đan dược sao vì phòng ngừa ba vị thánh nhân có dị tâm càng nhiều đều là thuận lợi khống chế bọn họ đối với vẫn thánh đan hắn chính là biết rõ thông thiên giáo chủ thậm chí còn thái thượng lão quân cũng nghĩ biện pháp đi hóa giải nhưng là đều làm không được đến nếu như v ậ n thánh đan không cách nào hóa giải bọn họ từ đầu đến cuối cũng sẽ bị hồng quân nắm trong tay sinh tử ở trong tay người khác có hay không hóa giải v ậ n thánh đan dược vật đường vũ câu thông đến hệ thống sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ cùng hồng quân chống lại thông tin ê nhìn như đứng tại chính mình này mặt nhưng là một khi hồng quân lấy v ậ n thánh đan lợi dụng điểm yếu uy đi hiếp người khác như vậy cũng là một cái phiền p h ứ c về phần thái thượng lao quân mặc dù cảm giác cũng có chính mình kế hoạch muốn lợi dụng chính mình làm những gì nhưng là tối thiểu bây giờ nhìn lại không có thực chất tác ý nếu như mình có đến vẫn thánh đan hóa giải biện pháp không nói trước bọn họ có phải có thể trợ giúp chính mình cái gì nhưng là tuyệt đối sẽ không bị quản chế với hồng quân mà đối phó chính mình thiên linh đan hệ thống cho ra đáp lại khí vận giá trị một trăm triệu vừa nhìn thấy cái giá tiền này đường vũ không khỏi hít vào một hơi một trăm triệu rời ạ quá mắc bất quá ở đ ấ t cũng phải nghĩ biện pháp hối đoái chủ yếu nhất là được cho thông tin ê dẫn đầu giải quyết về phần thái thượng lao quân như vậy nhìn hắn kế hoạch cụ thể là cái gì khí vận giá trị có thể nghĩ biện pháp mạn mạn góp nhặt sau đó hối đoái bây giờ hắn mới vừa hơn một thước khí vận giá trị nếu như nếu như hồi bái thiên linh đan chính mình khởi không phải lại biến thành nghèo rất vùng tơi vận thánh đan bao nhiêu khí vận giá trị đường vũ câu thông đến hệ thống chuẩn bị trước giải quyết hoan hỷ phật đúng rồi có thể hay không để cho hắn trở lại linh sơn sau đó đang nổ cái loại này tự bạo tựa như tử vong cho dù là tử đường vũ cũng phải nhường hoan hỷ phật chết ở linh sơn có lẽ sẽ có càng nhiều không tưởng được thu hoạch vì chính mình nhiều hơn kiếm lấy khí vận giá trị nghĩ đến đây đường vũ nhìn ánh mắt của hoan hỷ phật đều sáng lên tựa hồ thả ở trước mặt hắn là một tọa kim sơn hoan h ỷ phật cả người không khỏi run run một cái không khỏi nổi lên một cái tia dự cảm không tốt run dày một chút trong miệng lẩm bẩm một câu chuyện gì bổn tọa uống l ệ n h cơ chứ chương ba trăm bảy mươi một việc cần kiếp trước mắt sự tình đường vũ ho nhẹ một câu vội vàng thu hồi ánh mắt cầm ly rượu lên cùng hoan h ỷ phật cạn một ly vẫn thánh đan mười triệu khí vận giá trị hệ thống cho g i a đáp lại nếu là ký chủ muốn muốn hoan h ỷ phật trở lại linh sơn nổ mạnh bản hệ thống có thể thăng cấp tạc tiên đan đem tạc tiên đan uy lực dung nhập vào vẫn thánh đan chung tổng cộng ngàn lẻ ngũ thập vạn khí vận giá trị đối với cái giá tiền này đường vũ lại vừa là một trận nhức nhối bất quá vì để cho hoan hỷ phật tử đem thật sự vì chính mình nhiều nhiều sáng tạo một ít lợi ích hay lại là cắn r ă n g đổi h ồ i đ ó i hết vẫn thánh đan đường vũ hướng về phía hoan hỷ phật trách móc cười một tiếng rất là số lớn nói phật ra có hay không nhìn chúng cô đ ư ơ n g mang đi t a tiêu phí này không tốt sao hoan hỷ phật vốn là phát tiết xong đến nhưng giờ phút này là một uống chút rượu lịch sự tao nhã lại nổi lên không có gì không tốt đường vũ vung tay lên dù là phật da ngươi chính là toàn bộ mang đi cũng không đáng kể ngay sau đó thần thần bí bí lấy ra đan dược đưa cho hoan hỷ phật cái này trợ hứng trợ hứng nhất thời hoan hỷ phật mặt mày hớn hở mà bắt đầu chỉ cảm thấy đường tam tạng người này đúng là không tệ rất là đối với hắn khẩu vị thần không biết quỷ không hay đem đan dược cầm tới l é n lén lút lút hướng bốn phía nhìn một cái những cô nương kia còn đang khiêu vũ không có phát hiện nếu như bị những cô nương này thấy được n à y là đối với một cái phật môn tử đệ xỉ đục càng còn lại thân phận của là tôn sùng hoan hỷ phật đường tam tạng quả nhiên rất biết giải quyết đối với lần này hoan hỷ phật vẫn là rất hài lòng lại t r ồ n g lăng lăng đứng lên lao đệ từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là ta thân lao đệ vừa nói đi tới ôm chầm hai cái cô đ ư ờ n g hướng một bên căn phòng đi tới đường vũ thần sắc m ậ n ra lời này có chút giống như đã từng quen biết tựa hồ đang nơi nào đã nghe qua thầy thiên phật tổ thấy một màn như vậy ánh mắt thâm chầm xuống b ù tọa là ngoại phái ngươi đi ra ngoài có chính sự không phải cho ngươi ưu tây phật môn mặt hoàn toàn mất hết chúng phật trố mắt như nhau nhìn một cái sắc mặt tái sanh phật tổ không khỏi cũng nghiêng b ộ dậy rồi hoan hỷ phật người này là gan thật đúng là đại phật tổ phái hắn ra đi làm việc hắn lại la hó cùng đường tam tạng uống rượu không nói ngược lại ôm cô nương đi vào phòng bắt đầu đu tây đây là thật là phật môn x ỉ n h ụ vốn là có đường tam tạng một cái như vậy x ỉ n h ụ đã để cho chúng phật không thể làm gì bất quá hắn mặc dù thân là người trong phật môn dù sao còn không có chính phật vị lưu luyến phàm trần thế tục chuyện cũng là có thể lý giải nhưng này hoan h ỷ phật lại bất đ ộ n g dầu gì cũng là phật môn nổi danh phật đà như thế này mà quang minh chính đại đi vào thanh lâu ngươi nói nếu như trộm cắp cũng sẽ không nói gì dù sao đây là hoan hỷ phật thỉnh thoảng u tây một chút mọi người có thể ôm h i ể u tâm tính nhưng là ngươi này quang minh chính đại liền quá phật để cho phật môn mặt m ũ i hướng kế thả đáng chết phật tổ trong mắt bạo phát ra giá rét qua n g mang ai đi rét cho ta rồi hoan hỷ phật đi n h i ê n đăng cổ phật ngươi đi ngược lại đều là nhân tố không xác định vẫn luôn suy nghĩ đến biện pháp muốn phải trừ hết phái nhiên đăng cổ phật đi xuống vội vặn tốt nhất cùng hoan hỷ phật làm lưỡng bại câu thương song song đồng quy vô tận vậy thì càng tốt hơn a di đ ặ phật nhiên đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu hoan hỷ phật chuyện này quả thật có chút quá đáng nhưng là đã ư u tây mà bắt đầu cho dù là lao tăng hạ phàm cũng khó mà ngăn cản ván đ ạ i đóng thuyền không bằng chờ hắn ư u tây xong trở lại linh s ơ n lúc phật tổ ở trừng phạt cho hắn đi cái này lão đèn nói có đạo lý nhân ra không muốn đi phật tổ tự nhiên không thể miễn c ư ơ n g hắn hạ đi giết hoan hỷ phật miễn cho bị người khác nhìn ra chính mình tâm lý ý nghĩ cũng tốt chỉ là hoan hỷ phật thật sự là thật là quá đáng lại như vậy quang minh chính đại đi vào thanh lâu sỉ nhục h ú n g ta phật môn sỉ n h ụ bổ tọa không phải là phải thật tốt giáo h ấ n hắn không thể như lai phật tổ hừ một tiếng sắc mặt tái xanh nhìn ra rất tức tối lao tăng cho là quả thật ứng nên dạy dỗ một chút hoan hỷ phật lại như vậy đưa phật môn mặt mũi mà không để ý thật là tội đáng chết và lần nhưng đăng cổ phật cũng tức giận chỉ muốn hoan hỷ phật trở lại hắn không ngại cùng phật tổ tự mình xuất thủ giáo h ấ n hắn một phen được đã như vậy đợi hoan hỷ phật lúc trở lại thì có cổ phật xuất thủ giáo hơn một phen đi như lai phật tổ nói hắn cũng không thể tùy tiện rút ra hoan hỷ phật mặc dù hoan hỷ phật là một cái nhân tố không xác định nhưng là ai biết do ở cuối cùng một khắc kia thế nào đứng đội vạn nhất tần hắn một trận vốn là có lòng đứng ở bổn tọa này mặt cũng theo mấy miệng rộng tử đánh không có vậy thì phải không thử nghiệm rồi nếu là phật tổ mệnh lệnh lao tăng tự mình nghe theo nhiên đăng cổ phật nói như thế tốt lắm tốt lắm như lai phật tổ gật đầu một cái đối với cái này một khó khăn chúng phật có thể có cái nhìn chọn rể là chúng độc rồi nhất thời chúng phật tất cả đều cũng túi lầu xuống ý kia hết sức rõ ràng chính là bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào chi nghe nhiên đăng cổ phật nói xem ra này một khó khăn muốn phải hoàn thành đã không phải dễ dàng như vậy lấy lao tăng xem ra nếu không liền trực tiếp để cho bọn họ lên đường đi nhất thời chúng phật có chút mặt ra trong đó cũng bao gồm phật tổ đều tại không hiểu nhìn hắn nhiên đăng cổ phật luôn luôn vì tây du tận tâm tận lực chỉ cần có một tia khả năng thành công liền sẽ không bỏ rơi không nghĩ tới lần này lại chủ động đề nghị muốn bung ô tha này một khó khăn chỉ nghe nhiên đăng cổ phật tiếp tục nói bây giờ tây du kiếp khó khăn hoàn thành có thể đếm được trên đầu ngón tay mà phật tổ cũng nói làm xong đến tiếp sau này chuẩn bị không bằng trực tiếp khởi động tối hậu phương án cũng chính là do kim sĩ đại bằng hạ phảm dẫn sư đ à quốc lụ yêu bảy tầng tầng kiếp nạn ngược lại đem thật sự có hoàn thành hay không toàn bộ đều bù lại giống như là phật tổ từng nói như vậy vừa có thể lấy lợi dụng tôn nộ không tới suy n h ư ợ c sư đ à quốc lụ yêu cũng có thể đem tây du vẫn chưa xong kiếp nạn toàn bộ bù lại chỉ cần đến thời điểm bọn họ đi tới linh sơn đem kinh thư giao cho bọn họ để cho bọn họ trở lại đại đường mặc dù truyền một lớp cũng liền miễn cưỡng hoàn thành l ư ợ kiếp ngược lại chúng ta liền có thể đem đường tam tạng đám người dẫn vào phân môn tu thành Phật Đột Phật Tây thành. tam tạng hoàn toàn cũng chưa có giá trị lợi Chúng Phật toàn bộ hết có thể tay cầm đem bóp. Đem lúc trước sở hữu tủi thân toàn bộ đều phát tiết Du hữu đều nhiên, nhiên Chỉ hoàn Như hoàn chưa Chúng ngoài. đăng nợ nụ cần đường cũng dụng. bóp. vậy giới. giá cười. lợi đem Đem bộ bộ của có có cầm lúc ra âm xâm xâm sở ừ thuốc lá cũng là một cái vấn đề ngược lại suy nghĩ một chút biến số sang n ộ tịnh vấn đề một khi tây du hoàn thành như vậy cái này biến số cũng liền không có ích lợi gì rồi thậm chí phía sau thánh nhân cũng sẽ không đang còn hắn về phần này điếu thuốc lá vấn đề dựa theo bọn họ phật tổ suy đoán rất có thể là thái thượng lão quân giao cho sang n ộ tịnh ngược lại sang n ộ tịnh thông qua đường tam tạng tới tiến hành bán hắn ra mà hắn tránh ở sau lưng tây du hoàn thành thánh nhân sẽ không đang còn hắn thơm như vậy yên cũng có thể không cho nghĩ đến đây nhiên đăng cổ phật vội và nói g n a di đà phật phật tổ ta cho là còn có một cái việc cần kiếp trước mắt sự tình yêu cầu đăng lên nhà báo lập tức đi làm ừ phật tổ không hiểu nhìn hắn còn có chuyện gì chương ba trăm bảy mươi hai xuống tay với lý tĩnh khởi bẩm phật tổ bây giờ đường tam tạng đợi đoàn người lập tức đến hướng tây thiên mà điếu thuốc lá vấn đề chính là biến số s a ngộ n g t ị n h giao cho đường tam tạng lấy lao tăng xem ra vô luận tây du hoàn thành hay không hắn cái này biến số cũng là mất đi ứng có giá trị mà liên quan tới này điếu thuốc lá vấn đề s a ngộ n g t ị n h người sau lưng cũng chưa chắc sẽ đang cho hắn rồi n h ư n đăng cổ phật lo lắng nói một câu thức tỉnh người trong ngộng nhất thời toàn bộ linh sơn cũng tinh thần phục hồi lại rồi đúng nha một khi tây du kết thúc kia yên liền khẳng định không có mà linh cắt bồ tát lại ánh mắt chất động xem ra còn phải đi tìm đường tam tạng hối đoái một ít thuốc lá lần này nhất định phải nhiều hơn hàng tích chữ ừ bán ra giá cả cũng có thể ở trên cao phần một ít chủ yếu là chính mình được lưu lại đủ rút ra xem ra liên quan tới chuyện này phải phải giải quyết nhanh một chút quyết đây mới là việc cần kiếp trước mắt sự tỉnh toàn bộ linh sơn cũng không bình tĩnh nhất thời cũng lo lắng mà bắt đầu này sau này nếu như không có hút thuốc rồi này không phải chúng độc rồi sao một số người thậm chí còn ở tâm lý âm thầm tính toán chính mình giá trị con người có thể hối đoái bao nhiêu gói thuốc lá b ằ n g không xuất ra phần lớn giá trị con người nhiều hơn tồn điểm hàng đây cộ phận nói có lý phật tổ gật đầu một cái nhìn nói với linh cắt bồ tát linh cắt bồ tát sau này do ngươi hạ giới tìm đường tam t ạ m nhiều hơn hối đoái một ít nhất định phải tồn chữ đủ đủ nhiều tinh thần lương thực tôn phật chỉ linh cắt bồ tát hận không được lập tức hạ giới ngươi hạ giới tìm đường tam t ạ m thời điểm thuận tiện nhắc nhở một chút hoan hỷ phật để cho hắn vội vàng trở lại liền nói b u ồ n tọa tìm hắn có chuyện ánh mắt của như lai phật tổ nhỏ khẽ h í p một chút tản m ắ t ra có chút nguy hiểm quan mang để cho người ta không rét mà run nhất thời linh cắt bồ tát mặt liền khổ xuống dưới nhưng mà hay lại là tiếp nhận phật chỉ xuất trước quay về rồi chính mình thiệt phỏng cẩn thận chọn lựa một đống lớn pháp bảo trên căn bản lần này đem mình giá trị con người toàn bộ đều phụ vào ai cũng biết rõ thuốc lá cái đồ chơi này c h ỗ t ố t cho nên lần này nhất định phải nhiều hơn hàng tích chữ xử lý xong hết thệ các thứ này hướng hạ giới đi hạ giới thiên trúc quốc bên trong hoàng cung ngọc t h ỏ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là một trận quân quýt thật tốt chọn rể cứ như vậy chúng đ ư c rồi đây chính là phật môn giao phó nhiệm vụ trong đó còn có chính mình chủ nhân ngầm cho phép bọn họ thấy chính mình chưa hoàn thành nhiệm vụ nếu như trách tội xuống làm sao bây giờ nhưng là bây giờ trọn rể đã bị lỡ căn bản không có biện pháp đi hoàn thành xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác liên quan tới đường tam tạng đoàn người nàng đã biết rõ hạ xuống giờ phút này ngay tại thiên trúc quốc đô một nhà trong thanh lâu làm ngọc thỏ dò xét đến tin tức này thời điểm kinh ngạc thiếu chút nữa cầm đều phải xuống tây thiên kim thiền tử c h u y ể n thế mười lời tu hành người tốt giờ phút này một đầu đâm vào rồi thanh lâu ngọc thỏ mấy lần xác nhận mấy lần không có tìm sai nhân nhưng trong lòng lại như cụ khó tránh khỏi có chút kinh ngạc hoàng nhi nha người làm sao phụ vương nhìn ngươi thế nào một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ đây thiên trúc quốc vương nhìn thấu chính mình hài tử có chút tâm sự không có chuyện gì hay lại là chọn rể vấn đề sao h ừ những người này thật là l ư n g a n lại chế tạo ra hỗn loạn như vậy thiên trúc quốc vương hừ một tiếng nếu như không phải lúc ấy phật đà hiền linh hắn còn thật không biết rõ làm sao làm không phải phụ vương đều đi qua ngọc thọ lòng không bình tĩnh nói nhưng mà tâm lý lại chầm tư như thế nào mới có thể hoàn thành này một khó khăn đ ố i chủ nhân có giao phó nhưng là lại chậm chạp không nghĩ tới biện pháp tốt thiên trúc quốc vương còn tưởng rằng là bởi vì chọn rể vấn đề hoàng nhi không muốn để cho chính mình bận tâm đây cho nên lại an ủi mấy câu ngay sau đó đi ra ngoài ngọc thọ vẻ mặt c u ố n quýt hoàn toàn không biết rõ phải làm gì rồi hả ở nàng q u á t lui mọi người lúc căn phòng quang mang trật lóe chính là ký thác chén lý thiên vương xuất hiện giờ phút này hắn uy phong l ấ m l ấ m đứng ở chỗ cửa sổ chiêu ta tháo xuống xuyên t h ấ u qua cửa sổ sáng chói chiếu sáng rượu ở trên người hắn rồi thoạt nhìn l ạ như vậy thần thánh ngọc thọ đứng dậy có chút thi lễ tham gia lý thiên vương tây du kiếp khó khăn chuyện không cách nào chính là một cái đi ngang qua sân khấu không cách nào quá nhiều lo âu cái gì đến thời cơ thích hợp chúng ta liền có thể trở lại thiên đình lý tính nói